Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ không hay. chương 15 vong linh thi dụt. Nếu biết quái vật vị trí, vậy thì dễ làm. Chỉ huy vong linh xứ đổ cùng tám cổ khô lâu chiến sĩ tràn vào bên trong đại sảnh. Hít khà, hí. Loài rắn lẻ lưới tiếng vang lên. Làm khô lâu chiến sĩ đến gần đặc định vị trí lúc. Những thứ này tích dịch quái vật dối dít lỏng ra cầm chặt vách tường tứ chi Trên không trung lộn thân thể vật rơi tự do Nhào tới gần đây trên người khô lâu chiến sĩ Khô lâu chiến sĩ môn cũng không bị đột nhiên xuất hiện quái vật đụng ngã Ổn định huy đồng lưới hái Còn không chờ tích dịch quái vật môn há mồm cắn xé Liền bị cốt lưới hái chém thành hai khúc Mệnh tang hoàng tuyển Người đánh chết ám ảnh vách tường tích dịch sáu đầu. Tốt yếu. Lâm sở sách rồi âm thanh. Ở tìm tòi thực tập bên trong giết quái không khen thưởng sao. Những thứ này tích dịch quái vật chiến lực khẳng định không cao hơn 20 phân. Tiện tay hướng về phía thi thể thi triển khô lâu sống lại. Khô lâu chiến sĩ số lượng gia tăng đến kỹ năng hạn mức tối đa 10 cụ. Khô lâu quân đoàn bắt đầu lớn hình thức ban đầu. Hở. Có hai cánh cửa. Tướng giả coi hính điều chỉnh đến ánh sáng nhạt kiểu. Lâm sở phát hiện ngoại trừ chính diện có một cánh bốn thước cao thanh đồng cử môn bên ngoài. Đại sảnh bên trái còn có một tát bình thường đại cửa đá nhỏ. Hắn chỉ huy vong linh sứ đồ đẩy ra cánh cửa đá kia. Không hề động một chút nào. Lâm sở xích lại gần quan sát. Ngược lại là ở trên cửa đá phát hiện một nhóm bị lưới dao sắc bén khắc ra giản thể chữ nhỏ. Lực có không bắt người Chớ mở cửa này Này hàng chữ nhỏ dưới góc trái chính là một cái rõ ràng lóm cơ quan Khuyên lui sao Xem ra cánh cửa này hẳn không phải đường phải đi qua Phía sau có không nhỏ nguy hiểm Thấy câu này cảnh báo Lâm sở không chỉ không có đánh tiêu khai môn ý nghĩ Ngược lại đối thạch đồ vật phía sau cửa bột phát cảm thấy hứng thú Nguy hiểm bình thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại Tìm tòi thực tập không thể nào thiết trí một nơi chỉ gặp nguy hiểm không có tưởng thưởng khu vực đặc biệt. Ở tìm tòi thạch trước cửa. Lâm sở dự định trước xem một chút thanh đồng cử môn phía sau có cái gì. Vạn nhất đợi lát nữa mở ra cửa đá. Phát hiện thật đối phó không được bên trong uy hiếp. Dầu gì được cho mình lưu một cách chạy thoát thân đường lui. Chỉ huy mấy cổ khô lâu chiến sĩ ở hai bên đẩy ra thanh đồng cử môn. Cử môn sau là giống như mộ huyệt như vậy âm lánh rộng lớn đại điện. Hơn 10 mét cao không đính do lục can to cột đá chống đỡ. Lấy màu xám thạch vì chủ cơ điều. Không rõ ràng điểm suyết một ít đá màu đen. Trung quanh hiện đầy phát ra tối tăm vầng sáng màu đỏ nhạt cột đá. Hấp dẫn ánh mắt của lâm sở là đại điện trung ương ghi hai cái màu đen thôi thạch quan. Cùng với mặt tường trong ránh là để từng cổ thây khô. Sơ lược khẽ đếm. Có 10 cổ thi thể. Những thứ này loại người hình thây khô so với nhân loại dáng lớn hơn rất nhiều. Mỗi cổ thi thể ít nhất đều tại 2 mét hướng lên trên. Có chút thi thể càng là gần 2 mét nửa Bày ra ở trung ương hai cái ô UH hắc thả quan cũng đều gần dài 3 mét. Phía trên là giáo đường. Phía dưới lại biến thành mộ huyệt rồi hả? Họ phong hoàn toàn không dựng. Thực tập nội dung sẽ không phải là loạn chắp vá chứ. Lâm sở dùng hồng ngoại nhìn ban đêm quan sát những thứ này thây khô. Không có nhiệt hình ảnh phản ứng. Nhưng rất nhanh. Tính mịt đại điện liền vang lên hộ giáp tiếng va trảm âm. Một cổ loại người hình thây khô tựa như trùng hoạt rồi sinh mệnh như vậy. Mở hai mắt ra. Cặp mắt máu hiểm màu xanh lục ánh lửa. Nó khô héo dơ lên hai cánh tay chống đỡ thạch bích. Ngồi thẳng lên. Từ bên hông giúp trường kiếm ra vũ khí. U lục hai tròng mắt nhìn về đứng ở cửa điện lớn ngoài lâm sở. Theo đệ nhất cổ thây khô tỉnh lại. Lại không nhiều cổ thây khô lục tục trởn mở con mắt. Trong miệng bọn họ phát ra ô ô quái gào. Một đôi thay lục sắc giống như rửa hỏa mắt tử trực nhìn chầm chầm không mời mà tới người xâm nhập. Ở tối tâm hồng quang hạ lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cam. Vong linh sinh vật, lâm sở cả kinh, liền vội vàng chỉ huy khô lâu chiến sĩ môn ngân chiến. Mình thì ở ngoài cửa thả ba cái đóng băng cảm bẫy, đồng thời mở ra huyến linh đấu bồng biến ảo cùng hư linh lẻn vào trong bóng tối. Mặc dù hắn nắm giữ nét vô man sơ nghề, còn có số lớn vong linh sinh vật lấy ra hạ. Nhưng trước mắt hắn sợ nhất vừa vặn chính là vong linh sinh vật, không có lý do gì khác. Bất luận là ma thú hay là trách vật Những thứ này thấp chí năng sinh vật cũng sẽ ưu trước công kích nghênh chiến khô lâu chiến sĩ Mà sẽ không có sự mưu trước công kích hắn vì này người triệu hồi Nhưng vong linh sinh vật không giống nhau Vong linh sinh vật sẽ không để ý tới đều là vong linh khô lâu Trong mắt chỉ có hắn vì này cũng có sinh cơ người triệu hồi Không ngoài sở liệu Đám này cả người gầy đét như ví da thịt khô thi chút nào cũng không để ý khô lâu chiến sĩ công dịch. Sách vũ khí cửa trước ngoại lâm sở phát động mãnh công. Thật may. Khô lâu chiến sĩ so với chúng nó mạnh hơn. Này mười cổ thây khô còn không có lao ra bao xa. liền bị khô lâu chiến sĩ môn vây lại. Dùng sắc bén cốt lưới hái băm thành một cái chất thịt vụn. Người đánh chết thi rượu u hồn mười cụ Hô. Cũng còn khá những thứ này thay khô không khô lâu chiến sĩ mạnh. Là ta quá đại kinh tiểu quái. Nút ở xó xỉn chuẩn bị thả ra băng nhũ lâm sở thở phào nhẹ nhóm. Còn không chờ hắn hoàn toàn an tâm lại. Ẩm. Ba tháp. Bên trái chiếc kia màu đen thôi thạch quan nắp đá bị từ bên trong một cước đạp bể. Chỉ thấy một cụ mặt khắp người ô kim loại màu đen khôi giáp. Rõ ràng mặt ngoài liền so với còn lại thây khô càng ngang ngược cao lớn càng mắt tử thân màu xám trắng thi dụng từ trong thạch quan cường thế đăng tràng. Này là thi dụng đầu cao đến 2 mét khối. Hai tay cầm một cái hiện lên ánh sáng kỳ gì hắc thiết cử kiếm. Giống như là một tiểu bốt. Chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra này là toàn bộ vũ trang dáng vóc to thi dụng so với trước kia những thứ kia cũng khó đối phó. Tay nó trong kia đem hiện lên sáng bóng cử kiếm. Có thể là phổ ma vũ khí. Khoảng cách gần đây khô lâu chiến sĩ sách cốt lưới hái đối mới vừa sáng tướng ráng vóc to thi dụng phát động công kích. Thương thương. dáng vóc to thi dụng gắng sức vung lên hắc thiết cử kiếm ngăn trở cốt lưới hái. Dùng sức vung lên liền đem này cổ khô lâu chiến sĩ đánh bay. Nhân loại. Dám quấy giày chúng ta. Liền cùng chúng ta cùng an nghỉ đi. Giáng vóc to thi rượu đóng mở khô héo trong miệng. Phát ra khàn khàn như xa lịch va chảm thanh âm trầm thấp. U lục hai trong mắt như hỏa diễm nhảy động. Biết nói chuyện. Ngoạ Tào Cái này vong linh sinh vật có thần trí. Lâm sở ma trào rồi. Xong đời. sợ không phải cấp hai sinh vật. Có muốn hay không chạy trốn. Giáng vóc to thi rượu mới vừa lược hoàn lời độc ác còn không chờ nó tiếp tục xả bộ bức, càng nhiều hô lâu chiến sĩ liền người trước gục ngã người sau tiến lên đưa nó đoàn đoàn bao vây. Vô số đem lưới hái như vung lên. Hảo hán khó địch bốn tay, tùy ý sáng vóc to thi dù thế nào dãi cũng không cách nào từ trong vòng vây tránh thoát. Trên người lưu quang lóe lên khôi giáp kim loại ở cốt lưới hái hạ nhanh chóng trở nên tàn phá không chịu nổi. Màu đen đậm huyết thủy văng khắp nơi. A mới qua không 10 giây. Lâm Sở cũng không phản ứng kịp. Giáng vóc to thi dụ liền ngã xuống khô lâu chiến sĩ môn chính nghĩa cốt lưới hái hạ. Hay, hay yếu. Người đánh chết thi dụ chiến hồn. Nguyên lai không phải cấp hai sinh vật. Giọt ta một hồi. Lâm Sở lau đem mồ hôi lạnh. Đáng tiếc trên người nó kia bộ khôi giáp. Nhìn qua giống như là phổ ma trang bị. Ẩm. Ngoài ra một cổ thạch quan bị đá văng Lại một cổ item hoàn mỹ ráng vóc to thi dược đứng dậy Lần này chú ý một chút Đừng phá tư khôi giáp Đoàn người sóng vai tiến lên Hướng cổ nó kêu Có chức kinh nghiệm Lần này hắn không một chút nào kinh sợ này là thi dược chiến hồn Chỉ huy khô lâu chiến sĩ môn tướng sáng vóc to thi dược đoàn đoàn bao vây ý sáng vốc to thi xuất huy động tự kiếm đem trước mặt mấy cổ khô lâu đánh bay. Còn lại bọn khô lâu văng lên sắc bén lưới hái liền thay phiên hướng cổ nó bên trên chém. Ngươi rãy rùa nhỉ, ngươi càng rãy chúng ta càng hăng hái. Một lần không chém được chém liền hai lần, hai lần không được thì ba lần. Gây gẫm mỗi cổ khô chiến sĩ lên một lượt đi chém một chút. Không tin đoạn không được Giáng vóc to thi rượu cuối cùng vẫn không có thể gánh nổi 10 lần. Ở lần thứ 6 viên kia khô héo đầu liền bị chém xuống. Người đánh chết thi rượu chiến hồn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 16 tìm tòi thực tập. Thông quan. Để cho khô lâu chiến sĩ ở đại điện lắc lư một vòng. Xác nhận một phen không có còn lại thi rượu. Lâm sở lúc này mới giải trừ huyến linh đấu bồng hai hạng bị động. Rời đi ẩn thân xó xỉnh Từ thi rụt trên người chiến hồn rút ra nó một bộ kia trang bị Mũ bảo hiểm Bảo vệ cổ tay Hộ giày Khôi giáp Những thứ này phòng cụ dường như đều là nào đó đồng hợp kim chất liệu Mặt ngoài khắc rõ không biết lưu quang Phù văn Huyền đồng chiến giáp 6 trang Cấp 3 phủ ma 6 trang Thêm đặc thủ phủ văn thần bí lực lượng huyền đồng chiến giáp Mặt sau có thể trình độ nhất định tăng lên lực lượng Bén nhảy cùng với năng lực kháng đòn Nên tăng lên giới hạn đối cấp một sinh vật Tăng lên lực mẫn cùng kháng đòn Thật tốt a Chính là không biết ta có thể hay không ăn mặt bên trên Lâm sở thử cầm lên bảo vệ cổ tay hướng trên cánh tay bộ Làm phòng cổ tiếp xúc được thân thể lúc Phủ văn lưu quang lói lên Tự động co giúp lại biến thành vừa người lớn nhỏ. Quá thích. Thuần thục đem một bộ huyền đồng chiến giáp mặc vào. Lâm sở hoạt động một chút thân thể. Khớp xương vị trí thập phần linh hoạt. Cũng không chầm. So với trước bộ kia sắt thép khôi giáp không biết mạnh hơn bao nhiêu gấp trăm lần. Đáng tiếc một bộ khác bị khô lâu chiến sĩ môn chém phế. Nếu không cho vong linh sứ đồ mặc vào cũng không tệ. Nhìn trên mặt đất kia một nhóm thi rượu thịt vụn. Lâm sở hơi có chút tiếc cho. Nhặt lên thi rượu chiến hồn đen nhánh hai tay kiếm. Cái thanh này cử kiếm so với trước kia từ trong hòm báo mở ra tinh thiết cử kiếm còn trầm gần một lần. Ước chừng có 5-60 cân phân lượng. Cái thanh này đen nhánh cử kiếm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Phá lệ sắc bén. Sống kiếm cũng có khắc màu xanh lưu quang phủ văn. Chỉnh thanh kiếm đứng lên chuôi kiếm gần như có thể tới bả vai hắn vị trí. Chỉ là thân kiếm chiều rộng liền đạt tới 20cm. Là chân chân chính chính dáng vóc to trọng kiếm. Dù là lấy lâm sở hiện nay thể chất cường độ. Một tay muốn huy động cái thanh này trọng kiếm đều rất cố hết sức. Huyền thiết no cử kiếm. Cấp 3 phủ ma cử kiếm. Cái thanh này no nhân chế tạo huyền thiết cử kiếm bị thêm đặc thù phủ văn thần bí lực lượng. Phù văn lực sử cử kiếm càng sắc bén vững chắc. Đủ để phân kim nước đá. Người cầm được có thể trình độ nhất định tăng lên lực bộc phát lượng hạn mức tối đa. Nên tăng lên giới hạn đối cấp một sinh vật. Quả nhiên là phụ ma vũ khí. Lâm sở đôi cầm kiếm chui. Thử quơ múa cử kiếm. Sưu sưu tiếng xé gió biểu dương kỳ thế như thiên quân sắc bén cùng nặng nề. Dùng sức chém mạnh mặt đất. Viên đá bị phách mở một đảo nửa thức thân vết sách. Kiếm phong không chút nào quyền nhận. Hảo kiếm. Khó trách kia hai cổ thi dựa chiến hồn huy động cử kiếm có thể lật khô lâu chiến sĩ môn. Này kiếm quơ múa lực đảo quả thật không phải bàn. Cùng bị chặt bể chiến giáp bất đồng. Hai cây huyền thiết no cử kiếm cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đem bên trong một cái cho vong linh sứ đổ làm làm vũ khí. Ngoài ra một cách lâm sở là chính mình giữ lại. Cái thanh này cử kiếm không chỉ có thể làm làm vũ khí phòng thân. Lúc cần thiết dày dòng thân kiếm cũng có thể coi là tấm thuẫn sử dụng. Hắn còn đặc biệt ở trong thương thành mua một bộ cử kiếm đai lưng. Đem cái thanh này đen nhánh trọng kiếm lưng chắp sau lưng. Này tấm trang trí. Rất có loại thần điêu hiệp lứ bên trong dương quá đạt được huyền thiết trọng kiếm sau phong thái. Một tay băng chi pháp trượng. Một tay huyền thiết trọng kiếm. Ma vũ song tu. Lâm sở hiểu ý cười một tiếng. Ma vũ song tu cũng không làm triệu hoán sư có tiền đồ. Có thể quần đấu cần gì phải một mình đấu đây. Đích thân ra tiền tuyến quyết đấu sinh tử nhiều mệt mỏi nhiều nguy hiểm. Không bằng để cho không sợ sinh tử vong linh bọn tiểu để công kích hãm trận. Tự mình ở phía sau làm đội cổ động viên cổ võ trở Uy Nơi này chắc là di tích chỗ sâu nhất rồi Bước vào âm khí âm đại điện Lâm sở đảo mắt nhìn một vòng Ánh mắt rừng rơi vào đại điện chính trung ương trên tế đàn Hình tròn tế đàn là một tòa ước chừng 3 mét đường kính hình tròn thạch đài Phía trên để một ít lộn sổn vật phẩm Phía sau tế đàn còn đứng vững vàng một tòa cao chừng 10 mét hình vòng cung thạch bi Phía trên có khắc tràn ngập thần bí lực lượng phù văn Nhà thám hiểm chi chứng. Lâm Sở thấy hình vòng cung Thạc Bi trong nháy mắt ngơ ngẩn. Rõ ràng xem không hiểu những phù văn này. Lại cứ lệch có thể hiểu được trong đó diễn tả ý tứ. Không sai. Tòa này Thạc Bi đó là tìm tòi thực tập mục tiêu. Nhà thám hiểm chi chứng. Theo Lâm Sở từng bước một đi tới trước tế đàn. Trên tấm bia đá khắc phù văn bạc quang mãnh liệt. Triều tượng văn bia giống như vật còn sống như vậy ở trên vách đá tới lui tuần cha. Lần nữa xuyếp hàng tổ hợp. Số lớn tin tức quán thâu vào đầu ấp hắn. Hắn bị chọn cho đòi trở thành vô tận trò chơi người chơi. Cũng có thể xưng là vô tận nhạc thổ nhà thám hiểm. Vô tận nhạc thổ ở vào vô tận thời không trên. Cách mỗi 3 tháng sẽ tự vô cùng vô tận thế giới vì diện chung. Ngấu nhiên chọn cho đòi số lớn trí năng tổ sinh mệnh thể tiến vào thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa khảo nghiệm tổng cộng chia làm tam hạng. Sàng lọc thực tập. Sinh tồn thực tập. Tìm tòi thực tập. Chỉ có thông qua ba hạng này khảo nghiệm mới có thể trở thành chân chính nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm sứ mệnh. Ở chỗ tìm tòi vô tận thời không tân hưng thế giới cùng với di tích văn minh. Thu góp cướp đoạt tài nguyên. Không ngừng trở nên mạnh hơn. Cuối cùng mục tiêu là một mình mở ra một thế giới. Hoặc là trở thành vô tận nhạc thổ thần linh. Cũng như mới bắt đầu câu nói kia. Tìm tòi. Sinh tồn. Thu góp tài nguyên nơi này là vĩnh hàng quan điểm chính. Vì sống tiếp. Vì trở nên mạnh hơn. Càn dỡ đi cướp đoạt đi. Đạt được nhà thám hiểm chi chứng. Văn bia bên trên phủ văn hóa thành lưu quang. Chui vào lâm sở tay trái lưng. Tạo thành một đảo giống như đóng dấu giản dịp phù văn. Hình tam giác bao quanh một cái con mắt của vô đồng. Có hay không lựa chọn kết thúc tìm tòi thực tập. Chuyện tống tới vô tận nhạc thổ. Hay không? Ta còn có một khu vực không tìm tòi. Lâm sở lấy lại tinh thần. Đương nhiên sẽ không lựa chọn cứ như vậy kết thúc xuống tìm tòi thực tập. Vô tận trò chơi người chơi. Nhà thám hiểm sao? Nghe vào rất có ý tứ. Khẽ vuốt mu bàn tay nhà thám hiểm dấu ấm. Lâm sở đối tương lai tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi. Hắn đưa mắt về phía tế đàn trên thạch đại những thứ đó. Một khối bóng bàn lớn nhỏ màu tím nhạt tinh thạch. Một quả khắc gió lưu quang phù văn hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Một chai đỏ như màu máu hình cách khoan bình dược tệ. Hạng kém linh hồn thạch. Nội bộ cấp kiến đến một phần cấp một đỉnh phong sinh vật linh hồn năng lượng. Khả dùng ở là cao cấp phủ ma vũ khí bổ sung năng lượng. Phụ trợ chế tạo phủ ma đồ trang sức. Hấp thu bổ sung tinh thần lực. Hiến tế cho dị vực tà thần vân vân. Ma năng hồng bảo thạc chiếc nhẫn Minh khắc phủ văn thần bí lực hồng bảo thạc chiếc nhẫn Đeo người đem tăng lên mức nhỏ ma lực tổng số. Lại ma lực tốc độ khôi phục tiểu bức tăng nhanh Hãng kém chữa chỉ dược tị Trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng chữa thương chỉ được liệu cấp một sinh vật trừ sắp chết bên ngoài toàn bộ thương thí Đối cấp hai sinh vật hiệu quả yếu hơn Ở nhà lữ hành cần thiết thuốc hay Ở di tích chỗ sâu nhất tìm tới bảo vật Cũng coi là lần này thám hiểm vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn rồi Lâm sở hài lòng đem dược tề cùng linh hồn thạch bỏ vào trong túi Đem ma năng chiếc nhấn đeo ở ngón trỏ cháy Một cổ dư thừa mát lạnh năng lượng từ giữa ngón tay trào vào bên trong cơ thể Tiện tay thả một phát xương hàng chi lực Đối thể lực hao phí quả nhiên tiểu không ít Lại tốc độ khôi phục cũng so với lúc trước mau hơn Xem ra chính mình nhất định phải đi pháp sư đường đi Các loài lại tích góp một ít tư nguyên điểm liền mua bàn cao cấp minh tưởng Pháp đi. Lâm sở tiện tay mở ra diễn đàn. Thí luyện chi địa diễn đàn. Trước mặt ở tuyến nhân số 89-500. Đã thông quan nhân số 15 nhân. Quả nhiên có không ít đã thông quan người chơi. Hắn có lẽ không phải cách đầu thông quan. Nhưng tuyệt đối là thu hoạt lớn nhất. Thực lực người mạnh nhất. Ba bánh thực tập độ khó đều là cao cấp nhất không nói. Bên trong giấy núi ma thú quái vật đều sắp bị tàn sát sạch rồi. Tiếp đó, sẽ đi thăm nhìn cánh cửa đá kia phía sau kết quả có cái gì đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ không hay. chương 17 ngay chiến thi rượu bốt. Trở lại bên ngoài đại điện cửa đá nơi. Lâm sở trước tiên ở cửa đá cửa ra thiết một cái đóng băng cảm bẫy. Mới chỉ huy vong linh sứ đồ ấm hạ viên đá lõm. Rắc rắc. Cửa đá hướng bên trái di động. Phía sau là một cây hẹp hỏi đường mòn. Ước chừng chỉ đủ một người đi lại. Đi trước mặt dò đường. Lâm sở để cho vong linh sứ đồ cùng tam cổ khô lâu chiến sĩ đi vào trước. Quanh co đường mòn chỉ có không tới dài 5 thước. Càng chiều nổi nhiệt độ càng thấp. Đi thông một nơi chừng trăm thước vung đại tiểu hàn lạnh địa quật. Địa quật chính trung ương để một cái to lớn hắc thạch quan tài. Quan tài này. Nhìn rất quen mắt a Lại vừa là thi dục. Lâm sở lầm bẩm sinh lòng đề phòng. Hắn phát hiện này chiếc quan tài hình dáng cùng với đường vân cùng đại điện kia hai chiếc quan tài rất giống nhau. Bề ngoài bên trên là to lớn hơn. Mười có 89 bên trong sẽ văng ra cách lợi hại hơn thi dục. Bất kể trong quan tài có phải hay không là thi dục chức hết để cho khô lâu chiến sĩ môn đem quan tài vây lại. Ầm, loạng xoạng. Dáng vóc to trong thạch quan phát ra tiếng va chạm, giống như có người ở dùng sức nện thạch bích. Ha, chẳng lẽ quan tài này bản tương đối dày. Thi sự không ra được. Lâm Sở có chút buồn cười. Thừa dịp thi sự nhất thời bán hồi không ra được, hắn ở quan tài phủ cẩn thả ba cái đóng băng cảm bẫy. Huy động pháp trưởng hướng quan tài thả ra xương hàng chi lực. Cực kỳ lạnh lẽo vụ đem cử đại thạc quan bao phủ. Bổ sung một cái tầng màu trắng xương vụ. Cũng không biết đối trong quan tài thi dù có thể hay không đưa đến suy hiếu hiệu quả. Làm xong những thứ này. Hắn lại lần nữa để cho các hô lâu binh vây quanh quan tài. Mình thì tiêu sái rời đi căn này hang. Chờ kết thúc chiến đấu trở lại. Tránh cho thi dựa cởi một cái vây khốn liền khắp nơi đuổi giết hắn. Ẩm. Lâm sở vừa rời đi không bao lâu. Trong thạch quan thi dựa là được công thoát khốn. Tiếng chém giết. Đao kiếm tiếng va chạm vang vọng. Người sông vào. Chết. Một đảo trầm thấp giống dẫn vang rồi di tích. Rống. Tiếp theo đó là làm người ta hoa mắt váng đầu điên cuồng hét lên âm thanh. Một cổ không biết nơi nào xương trắng bão. Từ trong đồng quật phúng ra ngoài. Không qua mấy giây. Lâm sở liền kinh ngạc phát hiện mình triệu hoán thú treo. Ba cái đóng băng cảm bấy cũng liên tiếp bị kích động. Ngọa tạo. Đụng phải kẻ khó chơi rồi hả. Một cái trước mắt sau đó. Một đảo điêu luyện cao lớn bóng người tự cửa đá lao ra. Này là thi dụng cùng trước những thi dụng đó chỉ từ ở bề ngoài liền hiển lộ ra hoàn toàn bất đồng khí thí. Nó hốc mắt sâu bên trong cháy hừng hực đến hai luồng giống như rửa hỏa ngọn lửa màu u lam. Đầu ở 2m5 trở lên. Vóc người đều đặn to con. Khô đét dưới da thịt là dáng thôn dài tràn đầy lực bộc phát bắp thịt. Người khoác một bộ màu vàng sầm chạm trổ lông chim khôi giáp kim loại. Tay phải ngón áp út mang theo một quả tử quang chiếc nhẫn Cổ treo một chuối đỏ thắm vòng cổ. hung giáp. Mũ bảo hiểm. Dày. Bảo vệ cổ tay cũng tất cả đều hiện lên màu sắc bất đồng phù văn án sáng nhạt. Có thể nói là võ trang tận răng. Lâm sở hay lại là lần đầu thấy có trên người thi dụ mặt nhiều như vậy không cùng loại loại phụ ma trang bị. Chẳng lẽ là... Cấp hai sinh vật. Trước mắt này là thi dụ cảm giác bị áp bách 10 phần. Lâm sở tim đập loạn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là sống lại vong linh sứ đồ. Cũng nhanh chóng ở trước mặt thả ba cái đóng băng cảm bẫy. Thật may còn lại khô lâu chiến sĩ tại hắn cảm ứng chung cũng còn sống. Mới vừa rồi tử trận chỉ có vong linh sứ đồ. Nếu không thật cũng chỉ có thể chạy. Vong linh sứ đồ chiến lực chỉ có 19 phân đến tiếp sau này sát tích dịch cùng thi dụng nó cũng được công bổ đao rồi mấy cái. So với phổ biến 30 phân chiến lực khô lâu chiến sĩ môn yếu quá nhiều. Cũng khó trách mới vừa rồi sẽ thứ nhất chết. Bất quá mười cổ khô lâu chiến sĩ đều không có thể ngăn cản trước mắt này là Kim Giáp Thi Dược. Đủ để chứng minh thực lực đối phương mạnh đến nổi đáng sợ. Nhân loại. Vì sao phải quấy giày ta dài ngủ. Người có thể làm xong lưu lại tánh mạng chuẩn bị. Kim Giáp Thi Dược thủ nắm một thanh hiện lên màu trắng hàn xương khí tức đen nhánh cử kiếm. Chế thức cùng lâm sở trong tay thanh kia cử kiếm có chút tương tự. Nhưng từ trình độ sắc bén cùng với phổ ma đặc tính đến xem. Hiển nhiên là đối phương vũ khí mạnh hơn. Có thể trao đổi. Lâm sở hơi trần chờ Chúng ta đều là người văn minh. Có lời dễ thương lượng. Khác động một chút là chém chém giết giết được không? Ôm xóm. Nhận lấy cái chết. Kim giáp thi dù hiển nhiên không kiên nhẫn trò chuyện nhiều. Xốc lên phổ xương vỗ đen nhánh cử kiếm liền hướng hắn vọt tới Nhưng nó mới vừa bước ra bước đầu tiên Liền thật vừa đúng lúc đạp chúng đóng băng cảm bẫy Cơ hội Lâm sở móc ra trước mua được phòng thân cao bảo lựu đạn Xa xa hướng kim giáp thi rượu đập tới Ẩm Nổ mạnh tịch quyển chứ bụi mù đem kim giáp thi rượu thân thân thể bao phủ Tránh thoát đóng băng cảm bẫy Người khoác khải giáp thi rửa một tay sách cử kiếm từ trong khói xuống từng bước một đi ra. Trên người cũng không có rõ ràng vết thương. Xem ra kia cao bảo lựu đạn không có thể đối với nó tạo thành tổn thương bao lớn. Bất quá cảm bấy cùng nổ mạnh lại vì lâm sở tranh thủ được thời gian. Sống lại gây dựng lại vong linh sứ đổ sông lên ngay chiến. Trong đồng quật 10 cổ khô lâu chiến sĩ cũng chạy tới đem kim giáp thi rửa lại lần nữa vây quanh. Huy động lưới hái phát động tấn công. Bị khô lâu binh vây công kim giáp thi dụ như cũ không để ý đến những vong linh này sinh vật. Nó chống cử hạ vô số cốt lưới hái chém. Sương bạc cử kiếm vung lên chém liền bay trước mặt tam cổ khô lâu chiến sĩ. U lục hai tròng mắt phong tỏa xó xỉnh lâm sở. Bóng người kinh người hóa thành một đảo màu trắng lưu quang sông thẳng tới. Không sai. Là lưu quang. Không có bất kỳ khoa trương. Không ra ngay lập tức. Đảo lưu quang này chạy nước rút liền bước ngang qua hơn 10 mét xa. Cự kiếm mang theo làm người ta sợ hãi hàn xương. Từ bên trên mà hạ triều lâm sở hạng thượng nhân đầu đánh xuống. Thật may hắn chưa bao giờ buông lòng cảnh giác. Một cách cho vay nặng lãi khó khăn lắm tránh kiếm mang. Chỉ là gặp thoáng qua khí lạnh liền khiến cho hắn nửa người hơi chóng. Mạnh như vậy. Lâm sở tự biết không thể nào là đối thủ. Mượn tật mộ hải nhanh chóng ra trì. Lòng bàn chân bôi mỡ chạy ra. Từ thực tập tới nay hắn đều không cùng nhân chính diện chắp dép quá trận giáp lá cà. Dù là có kinh nghiệm chiến đấu. Bằng cái kia điểm thân thể tố chất. Cũng không khả năng cùng loại này có thể tiện tay lật khô lâu chiến sĩ ra hỏa chiến đấu. Cận chiến hay lại là để lại cho chuyên nghiệp đến đây đi. Hắn chỉ muốn an ổn làm canh tầm xa biêu biêu biêu pháp sư Không muốn trốn Hèn nhát rượu nhát gan Một đòn rơi vào khoảng không Kim giáp thi rượu phát ra đinh tai nhức ốc giống giận Này thi rượu thân thủ mặc dù bén nhạy Nhưng người mặt nặng nề màu vàng nhạt trọng giáp còn xách một cái cử kiếm Cũng không đổi kịp có nhanh dày chạy lâm sở Hơn nữa nó mới vừa rồi hóa thành lưu quan công kích năng lực Trong thời gian ngắn dường như không thể liên tục thi triển. Cho lâm sở chạy trốn chu toàn đường sống. vong linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ môn cũng không ở bên vừa nhìn vai diễn. Trước tiên đuổi theo. Người trước gục ngã người sau tiến lên vây công kim giáp thi dược. Lâm sở là vòng quanh bên dì đại điện một vòng một vòng chạy. Tận lực cùng khô lâu chiến sĩ môn hồi họp. Sáng tạo công kích kim giáp thi dược cơ hội. Đánh cược được liền là đối phương không đổi kịp hắn Ngày xưa tần vương lượn quanh trụ Bây giờ có lâm sở lượn quanh điện Thỉnh thoảng quay đầu biêu biêu mấy phát băng truy thuật Xa hơn trên đất ném mấy cái đóng băng cảm bẫy Kim giáp thi dù trong lúc nhất thời lại không làm gì được lâm sở Còn bị dày vò đầy bụi đất Trên người không ngừng ra tăng thương thế Nhận ra được tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị mài từ từ cho chết Lý trí vẫn còn tồn tại kim giáp thi dự dừng lại truy đổi lâm sở bước chân. Quăng lên hàn xương cử kiếm. Đem công gích mục tiêu chuyển hướng vây công nó khô lâu chiến sĩ. Không được. Người này muốn trước dọn dẹp sạc triệu hoán vật. Mắt thấy này là thi dự bốt muốn dốc toàn lực ngay chiến khô lâu quân đoàn. Lâm sở cũng không đoái hoài tới chạy trốn. Một bên chuyên tâm thả ra băng nhũ gây trở ngại nó thế công. Vừa suy tính dưới mắt có thể buôn bán thành mua cái gì đảo cổ giải vây. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 18 đánh chết thăng cấp. Kim giáp thi dù có nhược điểm gì. Ở hỗn loạn trong cuộc chiến. Lâm sở bén nhạy chú ý tới. Mỗi khi khô lâu chiến sĩ cốt lưới hái chém vào trên người thi dụng lúc. Áo giáp màu vàng ấm nhạc sẽ nở rộ yếu ớt kim mang. Đem cốt lưới hái chủ động văng ra. Sắc bén cốt lưới hái trên khôi giáp thậm chí rất khó lưu lại vết chảy. Kim mang mặc dù không phải mỗi lần cũng có thể ngăn được công kích. Nhưng lại cực kỳ thường xuyên. Bộ giáp này phổ ma năng lực cắt giảm vật lý tổn thương. Này đưa đến thực tế rơi vào trên người thi dù công kích cực kỳ nhỏ. Cũng khó trách khô lâu chiến sĩ môn gắn sức chém lâu như vậy đều không có thể bắt lại địch nhân. Còn có thi dự bốt mặt còn lại phủ ma trang bị. Hoặc nhiều hoặc ít cũng hiện lên phủ văn lưu quang. Vì đó cung cấp càng lực lượng cường đại. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem trên người nó bộ giáp này cho lột. Chiến đấu liền có thể đánh hơn nhiều. Còn có thể bảo toàn bộ này rõ ràng liền có giá trị không nhỏ phủ ma kim giáp lưu làm chiến lợi phẩm. Có, lâm sở ở đấu giá đấu giá bên trong phát hiện một món vừa vặn có thể dùng tới bảo vật. Cưỡng chế tháo giáp thuật Duy nhất ma pháp quyền trục Sau khi mở ra khả thi triển cấp thấp cưỡng chế tháo giáp thuật Thông qua tinh thần huyến thuật sự địch nhân chủ động cởi xuống mặt toàn bộ trang bị ảo thuật cần tiến hành ý chí phán định Địch tinh thần càng thấp tỷ lệ thành công càng cao Đối tam giai sinh vật không có hiệu quả Đối tam giai sinh vật không có hiệu quả Như vậy nói cách khác Đối cấp hai sinh vật khả năng hữu hiệu Vong linh sinh vật tinh thần ý chí phổ biến hơi thấp. Nói không chừng có thể được. Phần này quyển trục. Đấu giá người định giá là 204 nguyên điểm. Trước mắt không người đấu giá. Sở dĩ không người coi trọng phần này quyển trục giá trị. Đoán chừng là nhân những người thí luyện khác đến nay mới thôi đều không gặp phải toàn bộ vũ trang địch nhân. Lâm sở dứt khoát hoa 404 nguyên điểm giá tổng cộng vỗ xuống phần này ma pháp quyển trục. Một phần ô vàng cuộn ra dê trống giống xuất hiện. Hắn trước tiên hướng về phía kim giáp thi dụng sử dụng mới vừa vào tay huyền trục. Chạm lam sắc quang mang nở rộ. Kim giáp thi dụng bổ về phía khô lâu chiến sĩ môn cử kiếm hơi chầm lại. Chỉ thấy nó trong khúc mắt màu u lam linh hồn chi hỏa trở nên ảm đảm. Động tác cứng ngắt cầm trong tay hàn xương cử kiếm ném ra. Cũng nhanh chóng đem người mặt màu vàng nhạt hộ giáp cởi xuống. Liên đới vòng cổ cùng chiếc nhẫn cũng tất cả đều tháo xuống. Xong rồi. Lâm sở kích động nắm quyền. Hưng phấn hướng mới vừa cởi xuống khải giáp thi rượt bốt bắn mấy phát băng nhũ. Dĩ viễn trình pháp thuật kềm chế thi rượt bốt đồng thời. Hắn cũng chưa quên tiến lên đem nó vứt bỏ hộ giáp cùng vũ khí toàn bộ lấy đi. Người tốt thật trầm a cự kiếm cổng thêm bộ này kim giáp đạt tới hơn 100 cân. Đều cùng một người trưởng thành trọng lượng cơ thể không sai biệt lắm. Hèn hạ. Từ trong ảo giác lấy lại tinh thần thi dược bốt tức dẫn mắng. Sinh tử liều mạng vẫn còn ở nói cái gì thủ đoạn. Ngươi một cái suy nghĩ có bệnh thi dược. Lâm sở dễu cực đến hướng đối phương dựng lên cái quốc tế thủ thí. Cơ thao vật lục. Chúc ngươi và ta bọn tiểu để chơi được vui vẻ. Không đợi thi dược bốt lên tiếng nữa. Khô lâu các đại quân liền vung chính nghĩa lưới hái đưa nó bao phủ. Cái này có linh trí thi dựa con lẽ chiến lực so với khô lâu chiến sĩ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng tay không hạ. Nó cũng tuyệt đối sang bất quá 10 bộ tay cầm vũ khí sắc bén khô lâu binh. Khô lâu chiến sĩ môn hơi đi tới người một đao ta một đao. Căn bản không cho thi dựa bốt trả đũa đường sống. Cứ như vậy vui vẻ tường họa đem thi dựa bốt băm thành một cái chất sa chi ma. Vong linh sứ đồ vận khí không tệ. Sách đen nhánh cử kiếm cuối cùng chém một cái thành công cướp được đầu người. Phát động sinh mệnh hấp thu. Ở cường hóa bạch Quang hạ. Nó không xương trở nên bột phát to con vững chắc. Lưng cao ngất rất nhiều. Không xương tăng cao rồi gần ba cơ mơ. So với còn lại khô lâu chiến sĩ rõ ràng cao hơn một đoạn nhỏ. Vong linh sứ đồ. Chiến lực chấm điểm 25. Bốn phân. Một hơi thở tăng sáu. Bốn phân. Nói cách khác thi dựa bốt chiến lực là 64 mươi phân. Lâm sở tâm lý một trận nhi sợ Này cơ hồ là khô lâu chiến sĩ cường độ gần gấp đôi A. Nếu là không có tháo giáp thuật đưa nó khôi giáp tước đoạt. Không đả thương được nó khô lâu chiến sĩ môn cuối cùng nói không chừng thật sẽ bị toàn bộ chém nát. Nhìn lướt qua còn sót lại đi xuống khô lâu chiến sĩ môn. Không xương của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có vết sách. Hoặc là cục tay cục chân. Hoặc là thân thể mô cái xương đứt gãy thiếu sót. Thật thua thiệt không có khô lâu binh đang chiến đấu tán giá. Nha! Đúng vong linh sứ đồ đang chiến đấu trong lúc ngược lại là tử trận quá nhiều lần. Đều bị hắn dùng triệu hoán giới cho sống lại rồi. Người đánh chết cấp hai vong linh sinh vật. Thi dựa lính chủ. Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới level 11 Đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng Quả nhiên là cấp 2 sinh vật Lâm sở sớm có dữ liệu Nhưng thăng cấp nhưng là niềm vui ngoài ý muốn 10 cấp sau đó mặc dù biến thành chỉ có sát cấp 2 sinh vật mới tính kinh nghiệm Số lượng cũng lần nữa tính toán sao Hơn nữa Có thể phân phối điểm kỹ năng lại thu được hai quả Kinh vị chẳng lẽ 10 cấp sau này mỗi lần thăng cấp cũng có thể thu được hai quả điểm kỹ năng. Dựa theo trước kinh nghiệm, hạ nhất cấp hẳn là yêu cầu sát hai đầu cấp hai sinh vật. Hắn còn có một cách khác nghi ngờ, sinh vật là như thế nào phân cấp? 64 phân chín lực thi dụ bốt thuộc về cấp hai sinh vật. Cấp một cùng cấp hai danh giới chẳng lẽ ngay tại 60 phần hoặc là 50 phân. Liền như vậy, đoán mò cũng không ý nghĩa. Đến lúc vô tận nhạc thổ lại thu góp phương diện này tình báo cũng không muộn Ở cấp 15 trước không có biện pháp thăng khô lâu sống lại Nên đem điểm kỹ năng dùng đến nơi đó tốt đây Lâm sở mở ra tùy thân giao diện Nhìn mãn bình có thể giải tỏa kỹ năng lâm vào quấn quyết Triệu hoán pháp thuật Khô lâu sống lại level 10 Chi phối khô lâu có thể giải tỏa Độc tố cùng bạch cốt pháp thuật Mạch cốt mọc thép có thể giải tỏa. Răng có thể giải tỏa. Thi thể nổ mạnh có thể giải tỏa. Chớ chú pháp thuật. Tổn thương càng sâu có thể giải tỏa. Nhỏ án linh coi có thể giải tỏa. Trên thực tế nét man sơ nghề kỹ năng xa so với phía trên biểu hiện càng nhiều. Chỉ bất quá cần muốn đẳng cấp cao hơn mới có thể giải tỏa. Chỉ là dưới mắt. Có thể giải tỏa kỹ năng thì có 6 loại nhiều. Công dích loại tạm không cần. Độc tố cùng bạch cốt pháp thuật chỉ có một bạch cốt bọc thép đáng giá cân nhắc. Lâm Sở đem toàn bộ kỹ năng giới thiệu cũng cẩn thận đọc một lần. Kết hợp chính mình nhu cầu. Sàng lọc dưới đây tam hạng lớn nhất giá trị kỹ năng. Chi phối khô lâu bị động. Gia tăng ngươi thật sự chi phối khô lâu tổng hợp chiến lực. Bao gồm nhưng không giới hạn sinh mệnh cường độ. Lực sát thương các loại. Hạ nhất cấp. Tăng lên toàn thể khô lâu 3 phân chiến lực. Bạch cốt mọc thép. Sáng tạo ra một canh còn quấn ngươi bạch cốt vỏ ngoài. Có thể hấp thu vật lý tổn thương. Vơ ngồi xuống. Tiêu hao nhất định năng lượng. Hạ nhất cấp. Có thể chống đỡ cấp một sinh vật một kích toàn lực. Tổn thương càng sâu. Nguyện rủa một đám địch nhân. Để cho bọn họ gặp gỡ vật lý công kích lúc được nghiêm trọng hơn thương. Nguyện rùa phạm vi coi tiêu hao năng lượng mà định ra. Hạ nhất cấp. Bị thương tổn 100%. Kéo dài 5 giây. Mặc dù chi phối khô lâu không thể tăng lên khô nâu số lượng. Nhưng lại có thể ở thăng cấp khô nâu sống lại trước. Trước một bước tăng lên bọn khô nâu chiến lực. Trọng yếu nhất là. Kỹ năng này thật giống như không chỉ chỉ tăng cường khô nâu chiến sĩ. Chỉ cần là ta thật sự chi phối khô lâu cũng bao gồm ở bên trong. Nói cách khác, vong linh sứ đồ cũng có thể có đến cách này bị đồng tăng ít bút. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 19 kỹ năng mới trang bị mới bị. Mới thêm 3 phân chiến lực. Có chút ít à. Lâm Sở phát hiện kỹ năng này tại chức nghiệp cấp bậc đi đến 6 cấp lúc liền có thể giải tỏa. Khó trách mới bắt đầu ra tăng chiến lực thấp như vậy. Nhiều đầu nhập một ít điểm kỹ năng. Hiệu quả hẳn sẽ dần dần trèo cao. Bạch cốt bọc thép cùng tổn thương càng sâu hai cái active skin cũng rất để cho người ta khó mà dứt bỏ. Một cái bảo vệ tánh mạng thần kỹ. Một cái phù trợ thần kỹ. Trước khi bắt đầu chiến đấu trước cho mình bộ một cái bạch cốt bọc thép. Sợ bị địch nhân ưu tiên ám sát chính hắn một người triệu hồi. Bạch cốt giả bộ nếu như giáp cấp bật cao. Hắn đứng tại chỗ để cho địch nhân chém. Đối phương cũng không nhất định có thể giết hắn. Tổn thương càng sâu cái này nguyện rùa lại có thể để cho phát ra gấp bội thần kỹ. Ừ, khô nâu trước để một bên. Nhiều phối hợp một ít những kỹ năng khác nói không chừng có hiệu quả. Nghĩ cắn kẽ. Lâm sở cảm thấy cho khô nâu liền thêm như vậy ba phân chiến lực tác dụng không lớn. Đem một con đường đi tới đen cũng không có ý gì. Hay lại là ngoài ra hai hãng active skin còn có chiến thuật ý nghĩa. Cũng có thể để cho hắn ở trong chiến loạn bảo vệ tánh mạng năng lực cùng phụ trợ hiệu quả lấy được tăng lên. Đem bạch cốt bọc thép cùng tổn thương càng sâu phân biệt thêm đến một level. Chú ngữ cùng cách triển khai phép thuật phù hiện ở não hải. Thử trước một chút bạch cốt mọc thép. Lâm sở miệng niệm dườm ra chú ngữ. Dơ tay lên ở trước mặt từ trái sang phải nhanh chóng vung lên. Một cổ bán trong suốt năng lượng từ lòng bàn tay sông ra. Những năng lượng này vô căn cứ ngưng tổ ra một tầng mìn cốt chất khối vụn. Vần quanh cho hắn quanh người hai mươi mấy cơ, mơ, vị trí. Nhịt kim chỉ giờ u xoay tròn. Đem hơn nửa người đều bao bọc ở bạch cốt bọc thép bên trong. Bạch cốt bọc thép không phủ ở bên ngoài thân. Chỉ trôi nổi tải quanh người. Hắn thử mở rộng cánh tay một cái. Cốt chất mảnh vùn sẽ theo hắn vận động mà thay đổi vần quanh phạm vi. Rất bén nhạy. Không có kéo dài. Chút nào cũng không ảnh hưởng hành động. Ngược lại là thật thuận lợi. Lâm sở lại thử dùng cử kiếm đi công kích tầng này bạc cốt bọc thép. Âm. Trôi lơ lượng bạc cốt bọc thép trở nên lơ là ảm đảm một ít. Nhưng cũng không rõ ràng. Hiệu quả phòng ngự nổi bật. Để cho vong linh sứ đồ dùng hạ trải ba cái bộ bên trong mềm nhúng gối hướng đầu hắn đập. Khảo sát bạch cốt bọc thép phòng ngự phạm vi có không góc chết. Làm gối sắp đập chúng hắn cái chán lúc. Mảnh xương vụn tự động nhanh chóng bay tới trước mắt. Chặn lại gối đụng. Xem ra phòng ngự phạm vi đúng là toàn thân. Nhưng nếu như công dịch vượt qua nhất định tốc độ. Một ít xảo quyệt góc độ. Bạch cốt bọc thép không nhất định có thể tới kịp ngăn trở Ngoại trừ khuyết điểm này bên ngoài. Ngược lại là không những vấn đề khác rồi. Không trở ngại hành động. Toàn thân phòng ngự. Tiêu hao cũng không lớn. Tổng thể mà nói kỹ năng này coi như không tệ. Ừ. Tiếp theo thử một chút tổn thương càng sâu. Lâm sở đọc chú ngữ. Hướng cách đó không xa mấy cổ khô lâu chiến sĩ hất tay một cái. Lòng bàn tay toát ra sen lẫn tia máu bạc quang chói mắt. Khô lâu chiến sĩ môn đỉnh đầu trống giống xuất hiện mười mấy một dạng đỏ như màu máu chớp sáng. Phạm vi bao trùm ước hai thước dưới kính. Huyết quang như mưa rơi hạ xuống. Vần quanh với bọn họ quanh người thật lâu không tiêu tan. Thành công! Mới vừa rồi tiêu hao năng lượng không tính là đặc biệt nhiều. Nguyện rùa phạm vi so với theo dự đoán rộng rãi không ít. Tổn thương càng sâu thuộc về đoàn thể nguyên rủa, chỉ cần ở phạm vi bao trùm bên trong liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, trừ phi cố ý làm, bình thường mà nói Hấu Phương cũng sẽ không được nguyên rủa ảnh hưởng. Lâm Sở đánh giá lấy năng lực mình, thả ra một lần bao chùm bán kính 10 mét trở lên tổn thương nguyên rủa cũng sẽ bị ép khô. Tốt nhất vẫn là tận lực tinh chuẩn mà lại tiểu Phạm Vi thả ra cách này nguyên rủa đi. Hai hạng kỹ năng thử xong rồi. Hắn đưa mắt về phía trước đây không lâu tử thi dụt bốt trên người cào tới phổ ma trang bị. Diệu nhật để kháng khải giáp. Level 5 phổ ma trang bị. Hiệu quả. Một tăng ít. Mặt sau có thể nhất định biên độ tăng lên thể chất. Lực lượng cường độ đối tam dai sinh vật không có hiệu quả hai chống cự. Mỗi xây chung có thể tự động kích đồng hai lần chống cự hiệu quả. Chống cử có thể miễn dịch cấp một vật lý công dịch. Suy yếu cấp hai vật lý công dịch. Người tốt. Trực tiếp miễn dịch cấp một vật lý công dịch. Lâm sở cũng kinh ngạc. Khó trách khô lâu chiến sĩ vây công nó nửa ngày cũng hiệu quả quá nhỏ. Nguyên lai phần lớn công dịch đều bị miễn dịch. Này rời ạ là nên ở tân thủ thôn bên trong xuất hiện quái. Không bày rõ ra hại người sao. Khó trách trên cửa đá muốn khắc vậy được khuyên lui nhắc nhở. Nếu như không phải đào đến tháo giáp thuật quyển trục. Hắn khẳng định không làm hơn này là thi rượt bốt. Cũng còn khá. Cuối cùng bộ giáp này thuộc về ta. Lâm sở tâm tình kích động đem bộ này chạm trổ lông chim đường vân vàng nhạt khôi giáp mặt vào. Cùng còn lại phổ ma trang bị như thế. Bộ giáp này cũng sẽ tự động dán vào mặt người dáng tự động biến đổi lớn nhỏ. Mặt vào chiến giáp sau. Kỳ diệu sức sống dư thừa cảm trào vào bên trong cơ thể. Bộ này diệu nhật khải giáp không chỉ có thể chống cử công gích. Còn có tăng cường thể chất cùng lực lượng hai duy thuộc tính phủ ma hiệu quả. Diệu nhật lực lượng tí khải. Level 5 phủ ma trang bị. Hiệu quả. Một tăng ít. Mặt sau có thể nhất định biên độ tăng lên lực lượng cường độ. Đối tam giai sinh vật không có hiệu quả hai thiên quân lực. Sử dụng cử gen tin thăng 10% tổn thương quy lực Lại vừa là 2 hãng phụ ma hiệu quả Yêu yêu Lâm sở mặt lộ vẻ kinh hỉ Mặt lên cánh tay khải Vui rào dực tiếp tục kiểm tra còn lại trang bị Diệu nhật giảm thương đầu khôi le Level 5 phụ ma trang bị Hiệu quả Một tăng ít Mặt sau có thể nhất định biên độ tăng lên tốc độ phản ứng Đối tam giai sinh vật không có hiệu quả hay xuyên qua chống trả. Đúng đầu lâu xuyên qua tổn thương đề cao 10% tới phần trăm chi 60 chống cử hiệu quả chống cử cường độ theo khoảng cách tăng lên mà tăng cường. Theo xuyên qua lực đảo tăng lên mà suy hiếu. Diệu nhật mẫn tiệc ngoa. Level 5 phủ ma trang bị. Hiệu quả. Một tăng ít. Mặt sau có thể nhất định biên độ tăng lên bén nhạy cùng với tốc độ di động. Đối tam giai sinh vật không có hiệu quả hai kháng hàn. Tăng cường 20% hàn xương chống trả. Điều tra hoàn chỉnh bộ khôi giáp cơ sở tình huống. Lâm sở cặp mắt phát quang. Mừng rỡ như điên. Những trang bị này so với trước kia đạt được những phụ ma đó trang bị mạnh hơn không chỉ một cấp bật mà thôi à. Tất cả đều là level 5. Giày thứ hai hạng năng lực là tăng lên 2 thành hàn xương chống trả. Khó trách thi dù bốt đạp chúng ta đóng băng cảm bấy rất nhanh thì có thể tránh thoát. Lâm sở không kịp chờ đợi đem toàn bộ trang bị mặt vào. Vàng nhạt giáp toàn bộ bộ khôi giáp. Ui phong lấm lấm. Tư thế hiên ngang. Xốc lên trên đất thanh kia vần quanh xương vũ đen nhánh cử kiếm. Hàn xương ô thiết cử kiếm. Level 5 phủ ma cử kiếm. Hiệu quả. Một phủ văn lực. Sử cử kiếm càng sắc bén vững chắc. Đủ để phân kim nước đá. Người cầm được có thể trình độ nhất định tăng lên lực bột phát lượng hạn mức tối đa. Đối tam giai sinh vật không có hiệu quả hai hàn xương phụ ma. Mỗi một lần công kích đều đưa mang theo hàn xương lực. Thân kiếm hàn xương lực có thể thông qua quán chú năng lượng tăng cường mạnh uy năng. Cũng có thể sử dụng linh hồn thạch tới quá mức tăng cường trong thân kiếm hàn xương lực tăng phúc hạn mức tối đa. Hàn xương phụ ma. Lâm sở thử huy động cái thanh này hàn xương cử kiếm. Gắn sức hướng phía trước bổ một cái. Quả nhiên mang theo cuốn còn như xương hàng chi lực như vậy lạnh vô cùng kiếm phong. Hào kiếm. Đáng tiếc ta không phải chiến sĩ. Lâm sở ước lượng hai cái cái thanh này hàn xương cử kiếm. Không có chút nào lưu luyến đem cái thanh này phổ ma kiếm ném cho vong linh sứ đổ. Có thể để cho tiểu đệ ở trước mặt gánh thương. Hắn có thể không tính ra tiền tuyến cùng địch nhân sáp lá cà. Chỉ có chiến đấu cuồng mới có thể ở liều mạng tranh đấu chung thể nghiệm đến thú vui. Làm một mai thứ thiệt người bình thường. Lâm sở chỉ muốn làm cái cách, cách xa nguy hiểm. An ồn phát ra hàng sau tiếp viện. Mặt vào diệu nhật khải giáp là vì bảo vệ tánh mạng. để cao cho sai suốt. Mang theo huyền thiết cử kiếm là vì phòng ngừa bị địch nhân gần người sau không có sức đánh trả. Nhưng hàn xương cử kiếm loại này có thể tả hữu chiến của cường lực phổ ma vũ khí. Giữ lại trong tay hắn đúng là lãng phí. Phí của trời. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ không hay. chương 20 rời đi thí luyện chi địa. Ngoại trừ phòng cổ cùng vũ khí bên ngoài. Còn có một chối phổ ma vòng cổ cùng phổ ma chiếc nhẫn. Kháng viêm huyết toàn hạng liên. Level 5 phổ ma độ trang sức. Hiệu quả. Kháng viêm. Đeo sau có thể nhất định biên độ tăng lên hỏa diễm kháng tính. Chống trả hiệu quả coi tình huống mà định ra. Mặt người có thể với 100 độ trong khoảng giữ thân thể con người thích hợp nhiệt độ. Với 100 độ 300 độ trong lúc triệt tiêu phần lớn nóng bức. Với 300 độ 500 độ triệt tiêu phần nhỏ nóng bức. Với 500 độ trở lên hiệu quả cực kỳ nhỏ. Mẫn dụ tử bảo thạch giới trị. Level 5 Phủ Ma Đồ Trang Sức Hiệu quả Một biết rõ Tăng lên năng lực quan sát Hai bén nhạy Tăng lên thần kinh phản xạ năng lực Hai món Phủ Ma Đồ Trang Sức đều rất có giá trị Bén nhạy chiếc nhấn cung cấp năng lực quan sát cùng thần kinh phản xạ Đang chiến đấu ý nghĩa không cần nói cũng biết Mà đổi thành một quả kháng viêm vòng cổ hiệu quả cũng rất mạnh lực Có thể trực tiếp miễn dịch 100 độ trong khoảng nhiệt độ cao. Này có nghĩa là chỉ cần đeo sâu này kháng viêm vòng cổ. Hắn thậm chí có thể ở nước sôi bên trong không lo lắng tắm. Có thể với trong ngọn lửa sông ngang đánh thẳng. Có thể đưa tay vào chân chính sôi sùng sụp nước sôi bên trong lấy vật mà không bị thương. Lâm Sở Hiếu Kỳ đem sâu này kháng viêm vòng cổ đeo lên. Một cổ mát lạnh cảm nhất thời lưu truyền toàn thân. Trừ lần đó ra không có bất kỳ chỗ đặc thù Khả năng yêu cầu ở nhiệt độ cao trung mới có thể biểu dương đem chống cử nóng bức hiệu quả Đeo bên trên bén nhảy chiếc nhẫn Tai thính mắt tinh Tinh thần phấn chấn Tầm mắt trong nháy mắt rõ ràng vô số lần Giống như cận thị nhiều năm người mắc bệnh đột nhiên đeo mắt kiếng lên Cảm giác cả thế giới cũng càng chân thật Hắn có thể liếc mắt phát hiện rất nhiều bình thường thật sự coi thường chi tiết Thần kinh phản xạ tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều Trạng thái vượt quá tưởng tượng tốt Mặt bộ này phủ ma trang bị Dù là không có triệu hoán vật hỗ trợ Ta đều có thể ở cấp một sinh vật bên trong sông pha Không đùa nói Bộ này trang bị dù là ở cấp hai sinh vật chung cũng không yếu Chính mình mới vừa ra tân thủ thôn liền lấy một bộ sơ kỳ thần trang Có thể nói là tiền cảnh một mảnh quang minh Thí luyện chi địa không đáng giá gì vơ vét. Là thời điểm kết thúc thực tập. Đi xem một chút vô tận nhạc thổ là cách địa phương nào. Vong linh xứ đồ có hàn xương cử kiếm. Trong đó một cái huyền thiết cử kiếm không dùng được. Cũng được. Giá thấp bán cho còn không có thông quan thực tập tiểu đồng bọn môn đi. Đưa bọn họ một trận cơ duyên táo hóa. Lâm sở sửa sang lại trong tay trang bị. Đem huyền đồng chiến giáp giao cho vong linh sứ đổ mạnh. Đem nhiều hơn tới thanh kia huyền thiết cử kiếm treo cây 600 giá quy định đấu giá. Thiết lập 3 phút thời gian bán đấu giá. cái thanh này phổ ma cử kiếm giá cả cuối cùng bị một đường xào đến 854 nguyên điểm đồng ý. Tham dự đấu giá số người cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng đúng. Phần lớn có thực lực nhân cũng thật sớm hoàn thành thực tập rời đi. Trước mắt còn trong thực tập không thông quan nhân Khá nhiều một bộ phận cũng không nhất định khiến cho đồng cái thanh này hơn 30 cân dáng vóc to trọng kiếm Dù là đây là một cái cấp 3 phổ ma vũ khí Trong thực tập không dùng được cũng không có bao nhiêu ý nghĩa Không có vấn đề Ngược lại 854 nguyên điểm dù sao cũng hơn thu về giá cả cao hơn sợ nhẹ tay trái lưng nhà thám hiểm dấu ấm Lựa chọn kết thúc thực tập Chúc mừng ngươi thông qua tìm tòi thực tập. Thí luyện chi địa khảo hạt thông quan. Đánh giá chung giá cả phân tích chung. Sàng lọc thực tập. Sơ sơ chấm điểm. Sinh tồn thực tập. Sơ sơ chấm điểm. Tìm tòi thực tập. Sơ sơ sơ chấm điểm. Khảo hạch đánh giá chung phân. Sơ sơ sơ. Cấp độ sơ sơ sơ thông quan khen thưởng mặc cho chọn một mà thôi. Một. Cường hóa triệu hoán thú chiến lực ngẫu nhiên tăng lên 80%-150%. Tiểu xác suất chiến lực tăng lên 200%. 2. Bạch Ngân Bảo Dương 2 tháng 3 năm 6.000 tư nguyên điểm. Ôi chào! Sinh tồn thực tập bình cấp tại sao chỉ có hai cây sơn? Lâm sở buồn bực. Chính mình nhưng là đem ma thú sơn mạch tàn sát vô ít ạc. Như vậy cũng không lấy được mãn đánh giá. Nhà đúng phòng trừng sinh tồn thực tập chấm điểm tiêu chuẩn bên trong có thông quan thời gian này hạng nhất. Dĩ nhiên quản lý chấm điểm cho kéo xuống rồi. Gấp bội cường hóa triệu hoán thú rất mê người. Hai phần bạch ngân bảo dương cũng rất có sức hấp dẫn. Cho nên ta lựa chọn tư nguyên điểm. Nhìn như tư nguyên điểm là tối bình thường tuyển hạng. Nhưng lâm sở lại có chính mình suy tính. Hắn cũng không thiếu trang bị cũng không thiếu vũ khí. So sánh với mở bảo dương bất xác định tính nhân tố Cùng với bác xác suất Còn không bằng cầm thật thật tại tại chỗ tốt mua chính mình cần muốn cái gì Phần lớn nắm giữ cường lực triệu hoán thú người chơi Có thể xét lựa chọn cường hóa triệu hoán thú Đem gần đắc lợi ích tối đại hóa Quả thật Tăng lên trên diện dòng triệu hoán thú chiến lực Là so với sao khác biệt ổn thỏa hơn lợi nhuận cao hơn tuyển hạng Nhưng đối với lâm sở mà nói Này tuyển hạng lại ngược lại là tối không giá trị Đừng quên vong linh sứ đồ đặc tính một trong là cái gì sinh mệnh hấp thu Chỉ cần giết cường địch là có thể cướp đoạt đối phương 10% chiến lực liền trước mắt mà nói Muốn gấp bội tăng lên nó về điểm kia chiến lực cũng không khó khăn Đang giàu mua cao cấp minh tưởng pháp tư nguyên điểm không đủ Ngủ gật tới có gối Nhìn sổ sách nhiều hơn 6000 tư nguyên điểm, Lâm Sở Tâm tình thật tốt. Hắn vừa mới chuẩn bị mở ra tùy thân giao diện đi thương thành vòng vo một chút nhìn. Bên tai nhiên truyền tới đếm ngược. Gần rời đi thí luyện chi địa, căn cứ người chơi chủng tộc Văn Minh. Thực lực, Ngẫu nhiên Sảng Lọc nhà thám hiểm mới bắt đầu nơi chú quân. Sảng Lọc xong Tự động truyền tống tới số thứ tử 994 một mới bắt đầu nơi chú quân. Chuyển tống đếm ngược. 10 cửu bát. Làm đếm ngược về không. Mắt tối sầm lại. Khó có thể dùng lời diễn tả được mê muội kèm theo mất trọng lượng cảm tập lên ấp tủy. Khi hắn lại lần nữa khôi phục tầm mắt. Phát hiện mình thân ở với một nơi sinh cơ rồi rào hoang dã giữa núi rừng. Phủ cận đại thổ che trời so với ma thú sơn mạch càng cao hơn tung. Phóng tầm mắt nhìn tới thấp nhất cũng có hơn trăm thước. Đầy cảnh diệt mậu. Che khuất bầu trời. Lưa thưa lạc lạc ánh mặt trời thỉnh thoảng xuyên thấu qua phiến lá chiếu xuống mấy đảo trùm ánh sáng. Ngắm nhìn bốn phía. Liếc mắt trông không đến rừng cây cối Chỉ có thể loáng thoáng thấy liên miên bất tuyệt giấy núi địa hình. Trên thân cây bôn tẩu đến mấy con không bái kiến tiểu hình động vật. Mơ hồ còn có thể nghe được sơn lâm nơi nào đó chuyện tới chim hót thú hống. Xác nhận nơi này đúng là thâm gia ma nô lâm. Nói tốt vô tận nhạc thổ đây. Nói tốt mới bắt đầu nơi chú quân đây. Ôi chào. Ta khô lâu chiến sĩ đây. Ta nhiều như vậy lớn như vậy cách khô lâu chiến sĩ đi đâu rồi. Lâm sở lấy lại tinh thần. Phát hiện liền chính mình cô Linh Linh một người. Liền vội vàng sử dụng thanh đồng giới đem vong linh sứ đồ triệu hoán đi ra. Quen thuộc trắng mệt bóng người từ dưới bùn đất chui ra. Nhìn thấy nó mặc huyền đồng chiến giáp cùng trong tay sách hàn xương cử kiếm đều không mất Lâm sở mới hơi an tâm một chút. Cam, kỹ năng triệu hoán khô lâu binh không cho chuyển tống ạ Chẳng lẽ mỗi lần đến địa phương mới. Ta đều được bắt đầu từ con số không tích lũy khô lâu đại quân. Đây cũng quá phiền toái. Lâm sở bất đắc dí ngâm sướng chú ngữ. Cho mình trước bộ một cây bạch cốt bọc thép. Tránh cho ở thân gia ma nô lâm bị quái vật gì tập kích. Tiểu đề ít. Sức lực cũng hư. Trước tiên cần phải tìm mấy con quái vật tế thiên. Đem binh tuôn ra tới lại nói. Thuận tay mở ra tùy thân giao diện. Nhân vật cùng giao dịch thương thành hai cái logo cũng sống nhau thường ngày. Duy chỉ có diễn đàn sản sinh biến hóa. 9941 vô tận diễn đàn. 82471 100. 9941 không phải mới bắt đầu nơi trú quân kia chối chữ số ấy ư. Diễn đàn là căn cứ nơi trú quân mà phân chia. Nhân còn rất nhiều. Tám vạn người gần như cùng quốc nội một tòa thành trấn dân cư không sai biệt lắm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 21 vô tận nhạc thổ. Mới bắt đầu nơi trú quân. 8 vạn người cùng online đại hình diễn đàn. Tự nhiên không thể nào giống như thí luyện chi địa trong kia dạng người sở hữu lập tức lên tiếng. Nếu không được loạn thành cái dạng gì. Diễn đàn đổi thành rồi bài viết mở tô bích kiểu. Mỗi người mỗi ngày giới hạn phát một cách thiệp Quá mức mở tô bích cần phải tiêu hao tư nguyên điểm Ở bài bót bên trong trả lời là không có đặc thù hạn chế Mở tô bích căn cứ đề tài chủng loại Phân biệt không có cùng lên tiếng khu Lâm sở đầu tiên nhìn nhìn thấy bị đưa lên cao nhất phóng đại người mới khu chữ Mở ra người mới khu Bên trong bài bót tựa đề hoa cả mắt Hoang dã thở săn nơi chú quân gấp mướn người mới Đãi ngộ tử ưu Gia nhập cần thực tập đánh giá cấp độ bơ trở lên Ký kết đoàn đội khế ước gần đưa một bộ cấp 2 phủ ma trang bị cùng với một phần cấp 3 hoàng giai tu luyện bí tịch Trong doanh trải có toàn bộ cấp 2 cơ sở kiến trúc Cùng với cấp 3 tu luyện tràng Cấp 3 khôi phục nước suối đời cao cấp trọng yếu công trình Huyền du các các chủ lý tính ở chỗ này hứa hẹn Vô gia nhập yêu cầu Chỉ cần người mới gia nhập bản các, các chủ tay nắm tay mang ngươi hoàn thành tân thủ tìm tòi nhiệm vụ. Bản các bầu không khí hòa hợp, đã có tam mười dư danh thành viên, hoan nghênh rộng lớn người mới gia nhập. Nơi này là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Bên trong các có toàn bộ cấp 2 cơ sở kiến trúc. Hồng Long công hội chiêu mộ muốn đi pháp hệ đường đi cường lực người mới, yêu cầu thực tập đánh giá cấp độ sơ trở lên. Nhập hội gần đưa, cấp 4 phố ma Pháp trưởng, cấp 4 minh tưởng Pháp một quyền, hạng kém hồi ma dược tệ 10 bình, một nguyên điểm. Công hội bên trong có xây toàn bộ cấp 3 cơ sở kiến trúc, lại nắm giữ dẫn trước với những tổ chức khác cấp 4 tu luyện tràng. Xí nhiệt chi tâm chiêu mộ, phía trên nhất bị đưa lên cao nhất bài bót đều không ngoại lệ, tất cả đều là các cái tổ chức ở chiêu mộ người mới. Hãy cùng công ty chiêu nhân viên như thế thiết lập ngưỡng cửa cộng thêm họa bánh nướng. Lâm sở chút nào cũng không ngoài ý mới bắt đầu nơi chú quân sẽ có nhiều thế lực như vậy mọc như rừng Có người địa phương thì có sang hộ Có sang hộ địa phương liền có lợi ích. Bất đồng đoàn thể bảo đoàn tranh thủ lợi ích là lại thường gặp bất quá chuyện. Nhân không chính là như vậy động vật sao. Có lợi ích địa phương thì có phân tranh. Có phân tranh địa phương thì có hệ phái Lâm sở nhúng nhún vai Có hệ phái địa phương liền có ăn oán tình cử cùng lục đục với nhau Buồn chán Hắn có thể không tính gia nhập một cái tổ chức nào đó ăn nhờ ở đậu Gia nhập thiết lực nào đó có lẽ lợi cho giai đoạn trước lớn lên Cũng có thể càng an toàn ổn định Nhưng là có nghĩa là làm mất đi rất nhiều thứ Tỉ như tự do Tỉ như quyền lựa chọn Tỉ như càng nhiều lợi nhuận. Những thế lực này tại sao phải chiêu nạp người mới. Ngoại trừ bồi dưỡng mới mẻ huyết dịch cùng với khuyết chương tự thân thế lực bên ngoài. Nếu như nói không có bức lột cùng thu lời dự định. Tuyệt đều không tin. Những thế lực này lại không phải cơ quan từ thiện. Trên bản chất cùng công ty chiêu nhân viên một cách nguyên lý. Tầng dưới chót thành viên cũng không qua là làm công nhân mà thôi. Cùng với khuất ở dưới người được bốc lột. Chẳng chính mình gây dựng sự nghiệp làm lão bản. Bắt đầu từ con số không khai sáng một cách độc thuộc về mình thiết lực. Lâm sở tin tưởng chính mình có năng lực này. Mời cổ khô lâu chiến sĩ không thể so với mười mới vừa thông qua thực tập người mới mạnh hơn nhiều. Chờ với nói hắn vừa bước chàng liền kèm theo mời trung can nghĩa đảm. Không sợ chết. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng cường lực thủ hạ. Hắn còn có một đống lớn cấp 4 level 5 phụ ma vũ khí trang bị. Cộng thêm đến gần 7.000 tư nguyên điểm. Chỉ là phần này mới bắt đầu vốn liền xa không phải đáng yêu nút có thể so sánh. Trong bài bót luôn là nhắc tới cái gì toàn bộ cơ sở kiến trúc. Có ý gì? Lâm sở tự động lọc xuống những thứ này chiêu mộ rán. Ở tân thủ khu lục xoát đối người mới có giá trị tham khảo tình báo và tin tức. Rốt cuộc tìm được một cái điểm đáng khen cao nhất Khen thưởng nhiều nhất tinh phẩm bài bót nhà thám hiểm sinh tồn quy tắc Đáng yêu nút phải nhìn Đúng hắn không nhìn lầm Người chơi đối trong diễn đàn bài bót còn có thể tiến hành điểm đáng khen cùng khen thưởng Mỗi điểm một cách đáng khen cần tiêu hao một mai tư nguyên điểm Khen thưởng là không có hạn mức tối đa Đề tài kéo xa Gó tấm bảng đen Đáng yêu nút phải biết Mới vừa thông qua thực tập đáng yêu núp môn khẳng định rất mê mang chứ Nhà thám hiểm cần phải làm gì Vô tận trò chơi có thâm ý gì Vô tận nhạc thổ lại đến tổt cùng là cách địa phương nào Đầu tiên Ta tới rõ ràng dễ hiểu giải thích một chút Nhà thám hiểm Vô tận trò chơi Vô tận nhạc thổ chi gian quan hệ Nhà thám hiểm lấy vô tận nhạc thổ làm làm ván nhảy đi tìm tòi vô tận thời không Cái này hành vi diễn sinh ra quá trình. Được gọi là vô tận trò chơi. Chúng ta làm nhà thám hiểm cư trú ở vô tận nhạc thổ. Yêu cầu từ vô tận thời không mang về số lớn tài nguyên tới xây dựng nơi đóng quân mình. Dùng thế giới hiện thật tới theo lệ. Làm công nhân nên vì công ty sáng tạo lợi ích. Vô tận nhạc thổ là một công ty. Chúng ta những nhà thám hiểm này cũng là công ty tuyển mộ tới làm công nhân. Vô tận trò chơi liền là công ty cung cấp phấn đấu sân thượng. Có đủ loại khen thưởng cơ chí cùng với uy định chế độ. Lời giải thích này có phải hay không là rất đơn giản thô bạo Ha ha! Được rồi! Tư tưởng công việc làm đến nơi này là được. Đáng yêu nút môn chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nơi này có thể không phải là cái gì nhạc thổ. Mà là so với bất kỳ địa phương nào đều phải càng máu chảy đầm điện cá lớn nuốt cá bé. Uổng hộ rừng rậm pháp tắc vô tận luyện ngục. Tiếp theo tất cả đều là trái cây khô. Chính mình suy nghĩ, 1. rời đi thí luyện chi sau. Ở trước khi trời tối mau sớm tìm cái tổ chức gia nhập. Không nghĩ qua loa gia nhập tổ chức cũng có thể lựa chọn bỏ tiền vào ở. Phần lớn chính uy tổ chức sẽ không cự tuyệt người mới ngủ lại. Ban đêm vô tận nhạc thổ rất nguy hiểm. Là nhạc thổ không sai. Nhưng là bọn quái vật nhạc thổ 2. Cẩn thận trong hoang dã gặp bất luận kẻ nào Bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu giết người cướp của áp ôn 3. Ba, đáng yêu núp cần phải hoàn thành một vòng cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ mới tính một tên hợp cách nhà thám hiểm Lần đầu nhiệm vụ có thể thu một người hiệp trợ Đối với thực lực của mình không tự tin đáng yêu núp tối mau sớm chọn một tổ chức gia nhập Để cho bên trong lão điểu mang ngươi bay Dĩ nhiên, lão điểu cũng sẽ phân đi ngươi rất lớn một bộ phận lợi nhuận. Trên đời cũng không có ăn chùa bữa chưa? 4. Toàn bộ nhà thám hiểm mỗi tháng đều sẽ có một vòng cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ. Đáng yêu nút vòng thứ nhất cưỡng chế nhiệm vụ đại khái suốt sẽ ở trong vòng một tuần lễ truyền đạc. Tìm tòi thế giới hoàn toàn ngấu nhiên. Bình thường chỉ có thể xứng đôi một level độ khó thế giới. Cũng không loại bỏ cường lực đáng yêu núp khởi bước chính là cấp 2 thế giới. 5. Tìm tòi thế giới muốn nhớ lấy thật cẩn thận ẩn núp hảo chính mình nhà thám hiểm thân phận. Không nên bị nguyên vị diện thổ dân biết. Nếu không khả năng mang đến rất nhiều phiền toái. Làm vô tận trò chơi truyền đạt nhiệm vụ tốt nhất khiêm tốn làm việc. 6. Ở tìm tòi thế giới lúc có thể sẽ gặp phải còn lại thám hiểm người. Lựa chọn tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường Không muốn mềm lòng thủ đoạn Sát nhà thám hiểm nhưng là có thể tuôn ra trang bị cùng tư nguyên điểm nha Người không động tâm đối phương cũng sẽ động tâm 7. Không nên lãng phí các ngươi tư nguyên điểm Lại càng không phải tốn quang bọn họ Lúc nào cũng có thể phát sinh yêu cầu tư nguyên điểm bảo vệ tánh mạng chuyện Lựa chọn công pháp tốt nhất Trong bài bóp nội dung còn rất nhiều Lâm Sở lại không có thời gian nhìn xuống. Hắn đi tới rừng dầm đất trống. Ngẩn đầu nhìn một chút dần dần lặn về phía tây Thái Dương. Khoảng cách trời tối còn có ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian. Ban đêm giá ngoại rất nguy hiểm. Nếu không trước tìm một nơi trú quân ở một đêm. Lâm Sở cho này bài bót điểm cách đáng khen. Bên trong tình báo đối người mới mà nói quả thật đều là nhiều chút phá lệ thực dụng trái cây khô. Vô tận trọ chơi mở đầu đạt được nghề nét sô không hay. chương 22 mới bắt đầu nơi trú quân ma thú. Diễn đàn dưới góc trái có một chuối chữ số. 621 682 Tân thủ trong bài bót có nói rõ mấy chữ này hàm nghĩa. Là tỏa độ. Mỗi tỏa mới bắt đầu nơi trú quân đều là vòng tròn hình phù không lục địa. Chính Trung ương tỏa lạc một viên hình thiên lập địa vô tận thủ. Mà tỏa độ này chính là lấy viên này vô tẩn thủ vì nguyên điểm hướng ra ngoài khuyết trương 1.000 cây số. Nơi trú quân đại lục bên bờ là giống như thâm nguyên như vậy đen nhánh vô tận hư không. Theo truyền thuyết, chính là mỗi một viên vô tẩn thụ lực lượng chống lên mỗi một tỏa trong hư không trôi lơ lượng đại lục. Vô tẩn thụ mới là mới bắt đầu nơi trú quân bản thể. Toàn bộ nhà thám hiểm cũng được vô tẩn thụ che chở. Lấy cây số đếm hết trục tỏa độ sao. Đã biết mới bắt đầu vị trí còn rất lịch. Khó khăn phủ cận quái tất cả đều là rừng sâu núi thẳm. Lâm sở căn cứ trục tỏa độ nghĩ rằng chính mình phương vị. Ở vào hướng đông bắc tối xó xỉnh vị trí. Khoảng cách trong bài bót lời muốn nói đại lục bên bờ rất gần. Dù sao tọa này nơi chú quân đại lục không phải hình vuông mà là hình tròn. Khẳng định không tồn tại một ngàn. 1000 tỏa độ. Căn cứ định lý Pitago. Tối xó xỉnh nhiều lắm là cũng sẽ không đến 708. 708. Loại này đơn giản trung học cơ sở kiến thức hắn không đến nổi quên. Lại nói này mới bắt đầu nơi chú quân thật đúng là lớn. Hơn 3 triệu cây số vuông. Gần như so với phần lớn quốc gia quốc thổ diện tích còn bao la hơn. Lớn như vậy thổ địa chứa hạn mức tối đa mới 10 vạn người. Nất sống người thưa. Cũng không đến nổi vận khí đen đuổi như vậy. Vừa vặn đụng phải cướp đường chứ. Lâm sở căn cứ trục tỏa độ. Đường kính hướng nơi chú quân trong đại lục tâm điểm đi. Cách trong đại lục tâm càng gần càng dễ dàng tìm tới nơi chú quân. Hắn cũng thật muốn tận mắt chứng kiến một chút viên kia bị truyền đi thần hồ kỳ thần vô tận thủ. Đi đi. Hắn rất nhanh gặp tự tiến vào vô tận nhạc thổ tới nay con thứ nhất quái vật. Là một con rắn dài hơn 3 mét miêu khoa ma thú. Nó mai phục với cao vút tàng cây rầm rạp gian. Chờ cơ hội đập xuống. Có ở ma thú sơn mạch ma luyện ra cảm giác nguy cơ. Lâm sở giờ nào khắc nào cũng đang cảnh giác khả năng có quái vật mai phục xó xỉnh. Ở bén nhảy chiếc nhẫn biết rõ ra trì hạ. Hắn trước tiên phát hiện tàng cây khác thường vang. Cũng né người tránh đầu này ma thú tập kích. Chở tay gơ múa băng chi pháp trưởng. Thả ra xương hàng chi lực. Xương bạch hàn vụ nhanh chóng đem còn chưa phát động lần ký công dịch ma thú bao phủ. Thừa dịp địch nhân cả người lạnh cóng. Tầm mắt bị che đẩy. Lâm sở hướng về sau vội vàng thối lui. Miệng niệm chú ngữ quét ra một đảo tổn thương càng sâu nguyền rùa. Cũng trở tay ở mặt đất bày một hàng đóng băng cảm bẫy. Ngay sau đó huy đồng pháp trưởng. Số phát băng nhũ thuấn phát bắn vào xương trong xương mù. Hết thầy các thứ này cử động chưa đủ hai giây. Làm liền một mạch. vong linh sứ đồ cũng sốc lên cử kiếm xông lên phát động mãnh công. Rống. Bị băng nhũ bắn chúng. Miêu khoa ma thú phát ra đinh tai nhức ấp hổ gầm. Này tiếng gào có chấn nhít tâm hồn ma lực. sử lâm sở nhất thời lại có nhiều chút hoa mắt váng đầu. Thật may vong linh sứ đồ cũng không được gầm thép ảnh hưởng, mang theo hàn xương lực cử kiếm thế như trẻ chẻ chém vào trên người Miêu khoa ma thú, suy, ở tổn thương càng sâu nguyện rủa ra trì hạ. Này khí thế hung hung một kiếm, trực tiếp đem đầu này dáng khổng lồ ma thú chẳng ngang chặt đứt. Miêu khoa ma thú ngã trong vũng máu liền rãy rủa đều không rãy rủa liền đi đời nhà ma. Người đánh chết nộ khiếu hổ Đạt được 104 nguyên điểm. Ngọa Tào Mạnh như vậy. Lâm sở cũng nhìn chóng váng. Hắn biết hàn xương cử kiếm uy lực không bình thường. Tổn thương càng sâu gấp đôi tổn thương cũng rất mạnh. Lại hoàn toàn không nghĩ tới. Hai người chung vào một chỗ lại có kinh khủng như vậy nổ tung hiệu quả. Xem ra tuyển đối kỹ năng. Tổn thương càng sâu thật là thần kỹ. Lâm sở tâm tình thật tốt. Vong linh sứ đổ tay sách cử kiếm đứng sừng sứng ở tại chỗ. Bị sinh mệnh hấp thu bạc quang thật sự vườn quanh. Có thể thấy đầu này ma thu chiến lực cao hơn nó. Vẫn như cũ bị đấm phát chết luôn. Đây chính là vũ khí trang bị cùng bút mang đến trên lịch. Mở ra tùy thân giao diện. Vong linh sứ độ chiến lực tăng lên tới 30 phần Tăng lên 4. 6 phân. Nói cách khác đầu này ma thú có 46 phân chiến lực Lâm sở hơi cao mày Chỉ là ban ngày tình cờ gặp ma thú Thực lực liền so với hắn khô lâu chiến sĩ mạnh hơn rồi hơn một nửa Nếu như giống như bài bót nói như thế Vô tận nhạc thổ đến ban đêm khắp nơi đều có càng nguy hiểm ma thú Kia quả thật không phải bình thường nguy hiểm Nói không chừng đều sẽ có cấp 2 sinh vật qua lại Tiện tay thi triển khô lâu sống lại. Trong thi thể tự động hóa tan gây dựng lại thành một cổ tay cầm cốt lưới hái cốt thuấn khô lâu chiến sĩ. Giống như nhúng nhường cung kính người làm đứng ở phía sau hắn. Cũng không biết nơi chú quân có hay không cho phép ta triệu hoán khô nâu binh tiến vào. Ta nét vô sơ nghề phỏng chừng thuộc về đặc biệt. Nếu như bị người phát hiện. Sẽ sẽ không khiến cho không cần thiết phiền toái. Lâm sở suy tư đắc lâu. Hắn quyết định trước tiên đem 10 cổ phô lâu binh thu góp. Có thực lực mới có niềm tin. Tiếp tục hướng mới bắt đầu trong doanh địa tiến tới. Bất đồng là lần này hắn bắt đầu chủ động săn giết ma thú. Săn giết ma thú có thể đạt được số ít tư nguyên điểm. Số lượng không nhiều. Nhưng là có còn hơn không? Như hắn đoán, phía sau gặp phải ma thú phần lớn đều cùng nộ khiếu hổ không sai biệt lắm cường. Có không ít tương đối mạnh ma thú, còn biết sử dụng ngũ hoa bát môn năng lực đặc thù, tỉ như thả ra phong nhận, bạo nổ tốc độ di động, miệng phun hỏa cầu loại. Nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là nhiều chút cấp một sinh vật. Ở càng phát ra lớn mạnh khô lâu bên dưới đại quân cũng không qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lâm sở vừa mới bắt đầu còn làm không biết mệt đối ma thú thả ra tổn thương càng sâu nguyện rùa. Nhưng rất nhanh thì hắn phát hiện căn bản không nhất thiết phải thế. Khô lâu đại quân chen nhau lên. Không ra mấy giây liền có thể giải quyết xuống địch nhân. Chỉ có số ít động tác bén nhảy quái vật hơi khó xây dư. Ở băng truy thuật cùng đóng băng cảm bấy phối hợp hạ mới có thể đối phó. Mới bắt đầu nơi chú quân cánh rừng rầm này ma thú mật độ cũng không thể so với thí luyện chi địa ma thú thấp bao nhiêu. Một bên săn giết ma thú một bên tiến tới. Chỉ tốn hơn một tiếng. Hắn lại lần nữa thu góp 10 cụ khô lâu đại quân. Bị 11 cụ khô lâu chiến sĩ vây quanh quả nhiên thực tế hơn nhiều. Thỉnh thoảng nhảy ra tập kích cấp một ma thú đối với hắn lại cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dù là thỉnh thoảng có tập kích phương thức đặc thù, thật đi vòng khô lâu chiến sĩ công kích được rồi hắn, cũng không cách nào đánh băng hắn bạc cốt bọc thép phòng ngự, dựa vào săn giết ma thú, lẻ loi trung quy trung quy lại kiếm hơn 1000 tư nguyên điểm, trong tay tư nguyên điểm nhanh gần 10000 rồi. Nhưng khi tìm được điểm dừng chân trước, hắn cũng không cách nào an tâm ở giao dịch trong thương thành mua đồ. Cũng hoàng hôn còn không tìm được nơi chú quân. Khu rừng rậm này cuối rốt cuộc ở nơi nào? Hả? Trước mặt thanh âm gì? Âm âm. Lâm sở chính phiên dịch diễn đàn. Tìm phủ cận có thể đặt chân khu vực an toàn. Chợt nhận ra được mặt đất ở mơ hồ rung động. Ngay phía trước. Từng viên gần trăm thước cao chọc trời gỗ lớn không ngừng bị cái gì vật khổng lồ đụng ngã. Tiếng nổ kèm theo cuồn cuộn bụi trần. Dần dần ép tới gần hắn chỗ phương hướng. Đáng chết. Tình huống gì. Lâm sở trong lòng biết có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã ôm hết đại thủ. Tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được quái vật. Đại trưởng phu có thể co giãn. Nên tránh thì phải tránh. Hắn vội vàng leo lên cách đó không xa một cây nhìn tương đối làm quen đại thủ che trời. Thúc dục huyến linh đấu bổng năng lực. Biến ảo dung nhập vào hoàn cảnh. Hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại Để cho vong linh xứ đổ cùng mấy cái cắt khô lâu binh phân tán ra hấp dẫn hỏa lực Nếu như có thể đem đầu kia vật khổng lồ đường đi tới dẫn cách đây bên không thể tốt hơn nữa Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um, Mặt đất rung động càng rõ ràng Lâm sở cảm giác mình tim cũng đang cuồng loạn Nhìn tròng trọc cây cối sụp đổ phương hướng Trong tầm mắt dần dần xuất hiện một vệt đỏ ngầu thân ảnh khổng lồ Đó là một con đạp tới 5 mét hơn cao dáng vóc to xích giá heo. Chẳng biết tại sao cáo kình dần dữ. Chính liệt một đôi dài gần 2 thước sang nanh sông ngang đánh thẳng. Đem dọc đường đại thổ che trời tất cả san bằng. Lực lượng lớn nghe sợn cả người. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 23 lấy ta làm mồi nhử Đây chẳng lẽ là tam giai ma thú chứ? Lâm sở nuốt nước miếng một cái. Chính mình kia mời cổ khô lâu binh trồng chung một chỗ sợ rằng cũng không đủ nhân ra thoáng cái đỉnh. hắn tầm mắt ánh mắt xéo qua mơ hồ bắt được. Mỗi viên bị đánh ngã thủ cũng có mấy đảo thân ảnh màu đen nhanh chóng thoáng qua. Nhìn kỹ một chút. Mới phát hiện dáng vóc to xích giá heo cũng không phải không có chút nào mục đích ở đụng thủ. Mà là ở truy nhân. Ba gã người mặc chiến thuật nam tử áo đen linh xảo qua lại ngọn cây gian. Trong đó hai người sách giống như súng ốm như thế cán dài trạng thái vũ khí. Thỉnh thoảng xoay người hướng lợn rừng ma thú bắn ra xanh thắm laser. Phát ra nhỏ nhẹ bi u bi u âm thanh. Cùng truyền thống súng ốm so với tiếng ồn gần như là số 0. Những thứ này laser công kích hiệu quả quá nhỏ. Chỉ có thể ở heo rừng rắn chắc ra lông bên trên lưu lại một nhiều chút nhàn nhạt đen hố. Căn bản không đánh tan được nhân ra phòng ngự. Có thể thấy đầu này ma thú không phải phổ thông tầm xa công kích thật sự có thể thương tổn được. Ở vào ba người phía trước nhất tên kia trắng hán. Trên bả vai khiêng một không ngừng đang giấy rùa cử bao tải to. Bên trong không biết chứa cái gì. Không nghĩ tới ở đây sao địa phương vắng vẻ cũng có thể đụng phải còn lại nhà thám hiểm. Hơn nữa còn bị cường lực ma thú đuổi theo. Thật là vận khí không tốt. Đầu này nổi điên ma thú đã có cửu hận mục tiêu. Kia cũng không cần phải để cho khô lâu binh hấp dẫn hỏa lực. Lâm sở một cái ý niệm để cho khô lâu chiến sĩ môn trốn phủ cận trong bụi cỏ nằm thi. Vong linh sinh vật chỉ cần nằm trên đất không nhúc nhích. Liện cùng chân chính tử thi không có gì khác biệt. Cũng không có người có thể phát hiện tồn tại. Sau đó chính là yên lặng cầu nguyện đám người kia khác đi ngang qua chính mình ẩm thân cây cối. Hắn đều nghĩ xong. Nếu như chịu khổ ảnh hưởng đến. Vậy mình liền dứt khoát đi theo sụp đổ cây cối đồng thời ngã xuống. Một lòng đuổi giết đám người kia heo rừng chắc không phát hiện được hắn. Nhưng mà. Sự tình cũng không có dựa theo dự đoán của hắn tình huống phát triển Lão đại Này heo chết đều nhanh đem chúng ta đổi hịch cổ lâm danh giới Căn bản không bỏ rơi được a Nam đầu chọc tức tối bất bình thu hồi trong tay hít quang vũ khí Vô căn cứ móc ra một cái khảm đinh trọng trùy Ta phải nói trực tiếp kể mẹ hắn là được Không phải là đầu nhị dai điên phong xích lão chư sao Chúng ta ba cùng tiến lên không nhất định liền không đánh lại. Lê gớm tiêu hao nhiều hơn điểm duy nhất đảo cổ. Lão ngô ngươi đừng cứ mãi như vậy xúc động. Đảo cổ muốn lưu khi đến lần cưỡng chế tìm tòi lại dùng. Dùng để sát đầu này ra dày thịt béo xích lão chư tính không ra. Bị nam đầu chọc gọi là lão đại nhân. Tầm mắt ngơ hồ quét lâm sở ẩm thân vị trí. Ha! Vẫn khí không tệ. Bên ghi ẩm tàng đầu độc lang. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Lão pháo ngươi vội vàng chuẩn bị xong dẫn thú phù. Chúng ta cho hắn đưa phần đại lễ. tệ hại. Bị phát hiện. Lâm sở nhận ra được đối phương ánh mắt đầu hướng bên này. Tâm lý có loại dự cảm không tốt. Bởi vì cách quá xa. Hắn nghe không rõ lắm mấy cái này tạc qua với ngọn cây gian ra gia hỏa đang nói thầm cái gì đó. Khi đám người kia lúc sắp đến gần hắn ẩm thân ngọn cây lúc, lâm sở cũng làm xong thấy thời cơ bất ổn vắt chân lên cổ mà chạy chuẩn bị. Nhưng nhưng không ngờ, đám người kia đột nhiên hướng hắn quăng ra một tấm màu đỏ tím lá bùa. Lâm sở phản ứng đầu tiên nhảy xuống ngọn cây. Nhưng lá bùa này giống như sẽ tự động truy chung một dạng dĩ nhiên ở giữa không trung chuyển hướng vạt ra một đường vòng cung. Chúng mục tiêu nơi với giữa không trung không cách nào tránh né hắn Lá bùa ở tiếp xúc được hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tan Một cái trước mắt sau đó Lâm sở quanh người liền tản mát ra mánh liệt huyết hồng quang mang Dễ thấy giống như một luân thái dương Để cho người ta không rời ra tầm mắt Tiểu Hương để chú ý một chút Đừng chết quá nhanh Bây giờ ngươi mới là đầu này ngu như heo thứ một công kích mục tiêu Ba người kia đứng ở trên ngọn cây. Nhìn chằm chằm khóe miệng của lâm sở chứa đừng không có hảo ý nộ cười. Bọn họ tựa hồ không có ý định tiếp tục chạy trốn. Mỗi người móc ra nó cùng trọng hình thương pháo. Nhắm xích hồng giã trư. Phát động mãnh liệt thế công. Nếu như ngươi có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Nói không chừng bọn chúng ta đem nó xếp. Còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nhưng nếu như quá yếu cạnh tranh không lấy được thời gian Chúng ta cũng chỉ có thể buông tha ngươi tiếp tục chạy rồi Cho nên Vì mạng nhỏ Cố gắng cùng đầu này ngu như heo chơi đùa đi Hắt hắt Vừa nói Đám người này ngay tại trên ngọn cây không lo lắng sử dụng đủ loại vũ khí tầm xa hướng xích lão trừ tiến hành công kích Đáng chết Đám hốn đàn kia lại lấy ta làm mồi nhử Nhìn cách đó không xa hai tròng mắt đỏ bừng hướng hắn vọt tới. Không để một chút để ý những người khác công kích dáng vóc to heo rừng. Lâm sở nơi đó còn không ý thức được chính mình dưới mắt tình cảnh. Hắn vội vàng hướng xa xa chạy như điên. Cũng huy động pháp trưởng trên mặt đất lưu lại ba miếng đóng băng cảm bẫy. Thử trì hoãn heo rừng bước chân. Đầu này thân thể đạt tới 5 mét hơn cao mánh thú cuồng chạy đứng lên. Đại địa đều tại rung động Nó một cước liền đem ba cái đóng băng cảm bấy toàn bộ kích động Hàn băng nhanh chóng theo móng leo lên lên Không chút nào không có thể ngăn cản đầu này hung hán heo rừng công dích Gần không tới nửa giây Phong bế xích lão chư nửa cái chân vững chắc băng xương liền rắc rắc ớt tiếng bể tan tành Vạn hạnh Này chút thời gian đủ lâm sở cùng con thú giữ này kéo ra một khoảng cách Ẩm thân ở phủ cận lúc này vong linh sứ đồ cũng chạy tới. Quơ múa hàn xương cử kiếm đỉnh ngăn trở xích lão chư. Thực lực sai biệt quá lớn. Kết quả rõ ràng. Dù cho dọc theo đường đi sát không ít ma thú tiến hành sinh mệnh hấp thu. Vong linh sứ đồ chiến lực cũng mới tăng tới 45 phân mà thôi. Liên cấp hai sinh vật ngưỡng cửa cũng còn không sờ tới. Há lại có thể đỡ nổi đầu này nhị dai điên phong ma thú. Hàn xương cử kiếm gắn sức chém chỉ là khó khăn lắm chém tan xích lão chư ra lông. Ngược lại bị răng nanh tùy tiện đỉnh đầu liền bay rớt ra ngoài. Muốn không phải có huyền đồng chiến giáp bảo vệ. Bộ xương khô khẳng định được tán giá. Xích lão chư tuy lực đại vô cùng. Tốc độ chạy trốn so với hắn còn nhanh hơn ra rất nhiều. Nhưng lại có một cái chỗ thiếu hụt. Đó chính là quẹo cua thời điểm cũng không linh hoạt. Băng vào một điểm này. Lâm sở tận lực cùng con thú giữ này vòng vo Dựa vào bất kể tiêu hao thả ra đóng băng cảm bẫy. Cùng với vong linh sứ đồ không sợ chết nhào tới công kích quấy dày. Hắn ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng xích lão chư chu toàn một đoạn thời gian. Tiểu tử này triệu hoán thú lại phân phối level 5 phủ ma vũ khí cùng một bộ phủ ma chiến giáp. Bưng pháo đồng nam đầu chọc mặt lộ kinh ngạc. Tốt như vậy bảo bối cho liền cấp một cũng chưa tới triệu hoán thú dùng. Phí của trời à. Này ngốc điểu sợ không phải đầu có vấn đề. Một người khác cao mày. Hắn xuyên bộ kia kim sắc khải giáp đẳng cấp thật giống như cũng không thấp. Chẳng lẽ cũng là level 5 phủ ma chứ? Rõ ràng nhìn qua thực lực liền cấp một cũng chưa tới. Có khả năng hay không là người có thân niên giả heo ăn thịt hổ? Yên tâm đi. Ta dùng Trinh Cha nhãn xem qua. Tiểu tử này chiến lực liền 10 cũng chưa tới. Ba người lão đại một bên lắp vào nó một bên cười lạnh. Cái gì giả heo ăn thịt hổ, người có thâm niên. Ta xem đây chính là một mới ra thí luyện chi địa tân thủ. Một thân phủ ma trang bị 10 có 89 là từ tìm tòi thực tập gian phòng bí mật bên trong nhặt. Vận khí tốt để cho người ven tỷ a. Hắc hắc, hắn muốn thật là vận khí tốt. Cũng sẽ không đụng phải chúng ta. Phải nói chúng ta tam huyên để vận khí tốt mới đúng. Nam đầu chọc mắt lộ ra tham lam. Nói xong rồi à. Thanh kia level 5 phủ ma cử kiếm phải thuộc về ta. Dưới tàng cây cùng xích lão chư chu toàn lâm sở nghe được bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Tức nhín răng nhín lời. Đám hốn đàn kia không chỉ bắt hắn làm mồi. Còn tính toán chia cắt hắn trang bị. Đi. Hãy đợi đấy Chờ đầu này xích lão chư chết Các ngươi cũng phải theo chân nó một khối lên đường Để cho ẩm thân với phủ cận lùm cây khô lâu Chiến sĩ môn tiếp tục giả vờ chết Chờ xích lão chư chết Đám người này dự định hướng hắn lúc đồng thủ Lại dùng những phục binh này giết bọn hắn một cái suốt kỳ bất ý Bất quá những người này dù sao cũng là nhà thám hiểm trung lão điệu Dựa hết vào 10 bộ không tới cấp 1 sinh vật khô nâu chiến sĩ tập kích bất ngờ Cũng không nhất định có thể đấu được bọn họ Chế thắng chi đạo Còn phải tìm phương pháp khác Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man sơ không hay chương 24 lật bàn chuẩn bị trước Xích lão trư hoàn toàn bị trên người lâm sở phát ra huyết hồng quang mang hấp dẫn thần trí Tùy ý trên ngọn cây ba người như thế nào công kích Con thú dữ này đều chỉ điên cuồng đuổi giết lâm sở một người. Vì có thể mau sớm diệt xuống xích lão trư Ba người kia lão điểu nhà thám hiểm cũng là không chút nào nhường. Phụ ma mũi tên. Đan binh sơ bê, gơ, hỏa tiễn. Súng trường. Hỏa cầu ma pháp vân vân tầm xa thủ đoạn thay nhau ra trận. Không ra 3 ba phút. Xích lão chư liền vết thương chồng chất. Toàn thân nó phủ đầy chảy máu không ngừng cái hố cùng nám đen. Thể năng chợt giảm xuống. Công kích sức mạnh cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Xích lão chư thay đổi suy yếu. Lâm sở thì cung dung hơn nhiều. Hắn mặc diệu nhật mẫn tiệc ngoa. Có phụ ma lực lượng gia trì. Chạy thực ra không tính là quá mệt mỏi. Bất quá hắn vẫn đặc biệt giả trang ra một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ tới mê muội trên ngọn cây ba người. Miễn cho bọn họ cảm giác mình sinh long hoạt hổ Cố ý chậm lại đánh chết xích lão chư tần suất công dịch Nhưng Trên thực tế Kia ba gã thám hiểm người tựa hồ căn bản không đem hắn coi thành chuyện gì to tát Đám người này không chỉ không muốn kéo dài thời gian để cho ma thú tiêu hao lâm sở thể lực Ngược lại còn cấp bách muốn sớm tiêu diệt xích lão trư Rất sợ lâm sở chết Không có mồi nhừ Xích lão chư lại sẽ điên cuồng công kích bọn họ Dưới cái nhìn của bọn họ Chỉ phải giải quyết đầu này nhị dai điên phong ma thú Còn lại cái này tiểu manh tân chính là trên thớt thịt cá Mặc kệ sẻ thịt Loại này khinh thị thái độ chính là lâm sở muốn Vốn là còn dự định nhiều tích góp nhiều chút tư nguyên điểm Mua bản tốt một chút minh tưởng pháp Bây giờ chỉ có thể dùng để mua bảo vệ tánh mạng đảo cổ rồi Trong lòng lâm sở than thầm, đang cùng một phát suy liếu xích lão chư chu toàn trong quá trình, hắn dọn ra một ít tâm thần, mở ra giao dịch thương thành đấu giá đấu giá, mới bắt đầu nơi chú quân đấu giá so với ở thí luyện chi địa lúc kích thước lớn hơn nhiều lắm. Bên trong không còn là hỗn tạp đồ vật lăn lộn chung một chỗ đấu giá, mà là có đặc biệt phân loại khu, tỉ như đan dược đấu giá khu. Vũ khí đấu giá khu, phòng cụ đấu giá khu, đồ dùng thường ngày đấu giá khu, đạo cụ đặc thủ đấu giá khu vân vân. Nhìn sơ một chút, đạt tới mười mấy tế phân đi ra đại, mà đại bên dưới còn có thể sàng lọc tỉ như một level. Cấp 2, cấp 3 phổ ma tiểu, chức năng có thể nói là thập phần tỉ mỉ đầy đủ hết. Vũ khí phòng cụ loại đồ vật khẳng định không có biện pháp cứu dưới mắt gấp. Lâm sở không chút nghĩ ngợi. Chọn chúng đảo cổ đặc thù đấu giá khô. Lập xem có cái gì có thể thay đổi thế cục. Ui lực to lớn. Hiệu quả đặc biệt duy nhất tiêu hao đảo cổ. Bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp. Duy nhất kết giới đảo cổ. Lấy ma lực phấn viết làm làm môi giới ở mục tiêu bên người vẽ xuống vòng tròn phạm vi lớn nhất không thể vượt qua bán kính mười thước. Có thể cưỡng chế tướng địch người mệt mỏi ở trong vòng 300 giây. Gặp tam giai sinh vật toàn lực công kích đại khái suất sẽ bị phá ra. Trước mặt giá đấu giá vạch. 1.154 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 14 nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 10 phân 31 giây. Giá tổng cộng 1.500 tư nguyên điểm. Sơ cấp triệu hoán cường hóa quyền trục. Duy nhất tăng phúc đảo cổ. Sử dụng sau dưới cờ có triệu hoán vật chiến lực gấp bội Thời gian kéo dài 180 giây tăng lên biên độ không thể vượt qua cấp 2 Trước mặt đấu giá đấu giá 1.334 nguyên điểm Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 14 nguyên điểm Còn thử lại đấu giá thời gian 8/ 59 giây Giá tổng cộng 2.400 nguyên điểm Thử Còn có có thể cường hóa triệu hoán vật đảo cụ Lâm sở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giá tiền này cũng không đoán đặc biệt đắt. Hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Chỉ cần hai tư nguyên điểm. Là có thể ở trong vòng 3 phút để cho toàn thể chịu hoán vật chiến lực gấp bội. Mua một tấm dùng để bảo vệ tánh mạng tuyệt đối tính toán. Hắn cũng có thể đoán ra cái này cụ tại sao không người dành mua. Người khác chịu hoán vật rất không giống hắn dưới tay khô lâu binh nhiều như vậy. Quân không thấy. Thí luyện chi địa đáng yêu nút môn cũng mới chỉ có một triệu hoán vật. Dù là có thể bỏ tiền mua càng nhiều triệu hoán giới. Người bình thường tại tiền kỳ cũng sẽ không đem dư thừa tư nguyên điểm toàn bộ dùng để chất triệu hoán vật số lượng. Có phú dư tư nguyên điểm. Phần lớn người khẳng định cũng sẽ chọn dùng tới mua đan dược trang bị. Tăng lên chính mình bảo vệ tánh mảng năng lực. Dù là có người thuần túy đi triệu hoán sư đường đi Giai đoạn trước cũng chỉ xem nặng như tăng lên một con thú sủng thực lực Một con cường lực triệu hoán thú so với một nhóm yếu vây muốn càng có giá trị Hơn nữa dù cho gấp bội tăng lên chiến lực cũng không thể vượt qua cấp 2 hạn chế Càng là khiến cho trở thành gân gà một loại đảo cụ Thuộc về điển hình Đáng yêu núp không mua nổi Đại lão không dùng được 2000 tư nguyên điểm đối mới ra thí luyện chi địa đáng yêu núc tuyệt đối coi như một khoản tiền lớn. Đan dược công pháp trang bị khắp nơi đều phải tốn tiêu. Ai sẽ bỏ ra số tiền lớn đi mua một tấm chỉ có thể dùng 3 phút vật tiêu hao? Cũng chỉ có Lâm Sở loại này tỏa ủng gần 10000 tư nguyên điểm thổ hào đáng yêu núc, có thể hào không lo lắng ném một cái thiên kim. Mà trên thực tế Phần này cường hóa quyển trục đối với hắn giá trị cũng vượt xa với người bên cạnh. Đáng giá, 2.000 tư nguyên điểm mua lại tuyệt đối không thua thiệt. Thậm chí kiếm lớn. Giá tổng tổng mua này trương sơ cấp cường hóa quyển trục. Lâm sở hơi trần chờ Lại móc 1.500 tư nguyên điểm đem bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp đảo cụ cũng cùng nhau mua. Trên ngọn cây đứng ba người kia lão điểu thám hiểm người chiến lực như thế nào hắn không biết. Nhưng có thể ở ngọn cây gian tự do qua lại. Né tránh lâu như vậy xích lão chư đuổi giết mà không chật vật. Bọn họ chạy trốn năng lực hiển nhiên cũng không yếu. Vạn nhất đám người này thấy tình thế không ổn chạy. Hoặc là không cùng khô lâu đại quân chính chính diện giao phong. Hắn phần này cường hóa quyển trục không phải bạc mua. Khô lâu binh chính diện chiến lực rất mạnh. Nhưng truy hít năng lực cũng không xuất sắc. Ngươi còn có thể hy vọng nào mấy cụ bộ xương khô có thể lên trời xuống đất đuổi theo giết đào binh. Ở trước khi đồng thủ. Phải hạn chế đám người này hành động phạm vi. Bắt rùa trong hũ mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp vừa vẫn có thể thỏa mãn các điều kiện này. Duy nhất điểm khó khăn là. Nên như thế nào có ở đây không bị ba người phát hiện điều kiện tiên quyết. Lượng quanh của bọn hắn họa một vòng tròn. Bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp lớn nhất hữu hiệu phạm vi là mười thước dưới kính. Có lẽ, cái biện pháp này có thể được. Cắn răng một cái tràn đầy ngoan tâm. Lâm sở cố ý bán cây sơ hở. Dẫn xích lão chư đánh về phía ba cây lão điểu nhà thám hiểm chỗ đại thổ. Ẩm, hai người ôm hết đại thổ che trời. Bị heo rừng ma thú dài hai thước răng nanh đụng lão đảo muốn ngã. Cơ hồ bị đụng gãy hơn nửa đoạn thân cây. Đáng chết Tiểu tử Khác đùa bớn bịt bởm Trên cây ba người bị một cách đụng này ảnh hưởng đến Một cách không đứng vững suýt nữa té rớt Thật vất vả ổn định thân hình Đem vũ khí tầm xa nhắm ngay lâm sở giống giận Còn dám đem đầu kia ngu như heo đưa tới đụng thụ Chúng ta liền trực tiếp giết ngươi A Nói thật giống như không đùa bớn bịt bởm các ngươi thì sẽ thả ta đi như thế Trong lòng lâm sở cười lạnh Thừa dịp mới vừa rồi trận kia nhi hỗn loạn Hắn đã đem bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp ma lực phấn viết Ném cho phụ cận trong bôi cây rầm rạp ẩm thân khô lâu chiến sĩ Để cho khô lâu chiến sĩ nhặt lên phấn viết vòng quanh ba người đứng viên kia thủ họa vòng Đem bán kính khống chế ở 8 m bên trong là được Hắn là phụ trách chế tạo càng nhiều hỗn loạn hấp dẫn đám người này sự chú ý khôn nâu chiến sĩ sáng tạo thời cơ ở Lâm sở tận lực dưới sự dẫn đường xích lão chư không ngừng đi đụng phủ cận đại thụ cây cối rối ríp sụp đổ cuốn lên cho bụi đầy trời đứng ở Lào đảo muốn ngã trên ngọn cây ba người Tuy tâm có bất mãn nhưng Lâm sở dù sao không lại hấp dẫn ma thú đi đụng bọn họ chỗ đại thụ hơn nữa đụng thủ cũng sẽ tiến một bước tiêu hao xích lão chư thể lực Liền cũng liền không nói gì. Tiểu tử này sợ không phải cố ý ở chán ghép ta ba. Lão đại. Đợi lát nữa chuẩn bị hắn thời điểm được hạ thủ áp một chút. Đừng để cho hắn quá thoải mái. Bị cho bụi ho khan thấu. Nam đầu chọc mặt đầy lệ khí. Được. Một hồi giao cho ngươi đồng thủ. Lão đại cũng là mắt lộ ra hung quang. Đang buộc hắn đóng ra tất cả trang bị cùng tư nguyên điểm trước túi ngươi chơi thế nào. Đừng dếp chết là được. Loại này thực tập chấm điểm không thấp người mới bán đi trải chăn nuôi cũng có thể chỉ giá mấy ngàn tư nguyên điểm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 25 ma thú mất. Phản kích bắt đầu. Ngắn ngắn không đến 5 phút. Ở xích lão chư bỏ mạng dưới sự đuổi giết phá lệ rất dài. Đầu này nhị dai điên phong ma thú ở ngọn cây ba người cùng quanh làm tạc hạ. Đã có sắp chết dấu hiệu. Đối mặt thoi thóp vẫn như cũ nổi điên đụng dáng vóc to heo rừng Lâm Sở lại không dám chút nào khinh thường. Ngoan cố chống cự. Vạn nhất người này trước khi chết đem mình mang đi. Vậy coi như quá oan. Đồng thời Lâm Sở cũng đang tính toán đến để cho vong linh xứ đổ cho đầu này xích lão chư một kích tối hậu. Thi vượt bốt chiến lực cũng đạt tới 64 phân. Đầu này nhị dai điên phong sinh vật tuyệt đối không thể nào thấp Chỉ cần có thể từ trên người nó tiến hành sinh mệnh hấp thu Vong linh sứ độ chiến lực vẫn không thể giống như cưới tên lửa như thế hướng lên trên thoan thăng Và lại Săn giết ma thú khen thường chỉ cho một kích tối hậu người hạ thủ Đang cùng kia ba gã lão điểu thám hiểm người giao chiến trước Trong tay có thể nhiều một chút tiền đặt cuộc là một chút Hử Tiêu phí tư nguyên điểm có thể trực tiếp thăng cấp triệu hoán giới. Ở lật xem giao dịch thương thành lúc, lâm sở ngoài ý muốn phát hiện dưới nhất giác triệu hoán giới thăng cấp tuyển hạng. Có hay không tiêu hao 1.000 tư nguyên điểm, đem thanh đồng triệu hoán giới thăng cấp tới bạch ngân. Bạch ngân triệu hoán giới có thể được triệu hoán không gian có thể tùy thời đem triệu hoán vật nhét vào triệu hoán bên trong không gian. Cũng tăng lên triệu hoán vật trên thực lực giới hạn. Thanh đồng triệu hoán vật nhiều nhất tăng lên tới cấp một đỉnh phong. Bạch Ngân triệu hoán vật giải tỏa hạn mức tối đa tới nhị dai điên phong. Thanh đồng triệu hoán giới còn có hạn chế rồi triệu hoán vật trên thực lực giới hạn. Lâm sở nhìn đến nơi này bị sợ hết hồn. Suýt nữa bị xích lão chư đụng vào. Căn cứ trước kinh nghiệm. Hắn suy đoán. 50 phân chắc là cấp một cùng cấp hai danh giới. Bây giờ vong linh sứ độ 45 phân chiến lực. Nếu như đợi lát nữa thành công bổ đao xích lão chư. Lại nhân triệu hoán giới hạn chế mà không có biện pháp phòng càng nhiều chiến lực. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Còn có triệu hoán cường hóa quyển trục khả năng cũng không cách nào tạo tác dụng. Cũng còn khá trước thời hạn phát hiện. Hắn không chút do dự tiêu hao tư nguyên điểm. Đem triệu hoán giới tăng lên tới bạch ngân. Một đảo ngân bạch huy hoàng từ giữa ngón tay thanh đồng chiếc nhấn thoáng qua. Chiếc nhấn vô căn cứ biến thành bạch ngân cảm nhận. Đang ở cơ múa hàn xương cử kiếm cùng xích lão chư triển đấu phong linh xứ đồ cũng bị ngân bạch huy hoàng bao phủ. Không xương bên trên phủ đầy tan vỡ vết thương bị tất cả chữa khỏi. Càng chiến càng mạnh. Hử! Tiểu tử này đem triệu hoán giới lên tới bạch ngân rồi hả? Trắng hán lão đại cao mày! Đáng chết! Này ngốc điểu chẳng lẽ cho là thăng triệu hoán giới có thể tăng lên triệu hoán vật chiến lực. Một quả chỉ có thể triệu hoán cấp một phá khô lâu bạch ngân triệu hoán giới có ít lời gì. Uổng phí hết ta tư nguyên điểm. Người này lại đều đã đem lâm sở tư nguyên điểm coi là chính mình vật trong túi. Lão ngô. A cảnh. Chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Đừng để cho tiểu tử kia chạy. Yên tâm lão đại. Có ta ở đây hắn không chạy khỏi. Đợi lát nữa bắn trước đoạn hắn một chân. Hắc hắc. A cảnh ngươi làm việc chính là mảnh nhỏ. Mắt thấy xích lão chư đã là nhỏ hết đà. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trên ngọn cây ba người biểu tình toát ra một tia buông lỏng cùng hài hước. Thỉnh thoảng liếc mắt một cách lâm sở. Giống như đang nhìn một con đời dết dê béo. Đúng vậy. Nên đồng thủ. Ở bén nhảy chiếc nhẫn ra trì hạ. Lâm sở mơ hồ có thể nghe được ba người nói nhỏ. Nhìn gió búc không chỉ có riêng là nhìn lực cường hóa. Ngũ cảm. Nghe nhìn người vị xúc. Phân biệt cũng không có cùng tăng cường. Đối mặt tùy thời có thể hạ khắc thủ ba người. Hắn không chút nào hoàng. Niệm động chú ngứ cho mình lần nữa bộ một tầng bạch cốt bọc thép. Cũng lại lần nữa hướng trước người quăng ra ba tầng đóng băng cảm bẫy. Cùng mấy lần trước bất đồng Lần này hắn không có trốn nữa chạy Đứng ở đóng băng cảm bấy phía trước Cùng hai tròng mắt đỏ ngầu vọt tới xích lão trư chính diện sẵn co Làm xích lão chư đạp chúng đóng băng cảm bấy một khắp kia Hắn thuấn phát xương hàng chi lực cùng với tổn thương càng sâu Xương bạch hàn vụ Huyết quang Gần như cùng lúc đó chợt hiện Xích lão chư bị băng phong cảm bấy ngăn trở một chân Hùng mãnh công kích dĩ nhiên dừng bước tại trước mặt lâm sở không cách nào tiến thêm. Ngay sau đó, nó liền bị một mảng lớn cực hàn băng xương che lại tầm mắt. Suy nghĩ chậm lục như vậy một sát na. Tổn thương nguyện rùa huyết quang là báo trước nó tiếp đi xuống bị thương tổn đem sẽ đôi lần tăng phúc. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vong linh sứ đồ. Xoay tròn hàn xương cử kiếm. Nhảy lên một cái. Sắc bén kiếm mang thế như thiên quân Mang theo vù vù hàn phong thấu xương. Thẳng hướng xích lão chư kia máu thịt me bé yếu ớt cổ chém xuống. Quét, vốn là thoi thóp đến gần sắp chết xích lão chư ở một kiếm này hạ. Thân thủ chia liệt. Hoàn toàn tắt thở. Ngươi đánh chết nhị dai điên phong sinh vật. Xích lão chư. Lấy được được thưởng Bạch Ngân Bảo Dương. 2004 nguyên điểm. Nép vô man sư cấp bậc tăng lên tới level 12, đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Nhị dai điên phong sinh vật đoán làm hai đầu cấp 2 sinh vật, lại thăng cấp. Quá tốt. Lâm Sở nhanh chóng đem tân đạt được hai mai điểm kỹ năng thêm ở khô nâu chi phối bên trên. Đợi lát nữa chiến đấu, các khô nâu binh sẽ là tuyệt đối chủ lực. Chiến lực có thể tăng lên một điểm là một chút Chi phối khô lâu cấp 2 bị động. Gia tăng ngươi thật sự chi phối khô lâu tổng hợp chiến lực. Bao gồm nhưng không giới hạn sinh mệnh cường độ. Lực sát thương các loại. Hiệu quả. Tăng lên toàn thể khô lâu 9 phân chiến lực. Hạ nhất cấp. Tăng lên toàn thể khô lâu 27 phân chiến lực. Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 18 trở lên. Người tốt, đầu mấy lần điểm kỹ năng sau liền thêm nhiều như vậy chiến lực Lâm sở có chút sường sờ Hắn nhớ chi phối khô lâu một level mới thêm 3 phân chiến lực Cấp 2 biến thành 9 phân ngược lại cũng đoán bình thường Nhưng cấp 3 trực tiếp 27 phân cũng quá khoa trương Lần phương thức vượt qua sao Bất quá nhìn thấy kỹ năng cần thiết cấp bật hạn chế Hắn cũng liền bình thường trở lại Level 18 hắn lúc nào có thể lên tới cũng không nhất định chứ. Loại này cường lực kỹ năng quả nhiên có rất nhiều hạn chế. Bên kia. bộ đao rồi xích lão chư vong linh xứ đổ quanh người vườn quanh đậm đà bạc quang. Giống như tắm với đèn pha bên dưới. Dù cho người nhìn chăm chú. Vong linh xứ đổ. Chiến lực chấm điểm 59. 99 phân. Chiến lực một hơi thở tăng vọt 14. 9 phân. Nhị dai điên phong xích lão chư là 149 phân chiến lực. 50 phân dưới đây là cấp 1 sinh vật. 150 phân dưới đây là cấp 2 sinh vật. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Sinh vật giai cấp nguyên lai là phân chia như vậy. Không biết tam giai đỉnh phong sinh vật tới hạn tuyến lại là bao cao. Dưới mắt không phải suy nghĩ thời gian. 333 ba ba ba. Làm rất tốt. Tay sách đầu đinh chùi nam đầu chọc từ ngọn cây nhảy xuống. Hắn thong thả từ đắc phồng lên trường. Khóe miệng chứa một tia hài hước nộ cười. Hơi hợt nói. Tiểu tử. Xem ở ngươi giúp chúng ta giết ma thú phân thượng. Đem trên người trang bị cùng tư nguyên điểm toàn bộ giao ra. Chúng ta thả ngươi một con đường sống. Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Trong lòng lâm sở thầm mắng. Nếu như hắn không biết đám người này sáng sớm không có ý định thả chính mình rời đi Nói không chừng thật có khả năng tin Lặng yên không một tiếng đồng hướng lui về phía sau mấy bước Cùng tay sách trọng chuỗi nam đầu chọc tận lực kéo dài khoảng cách Vèo Một đạo hàn xương phổ ma mũi tên bắn tới Nhắm chính là lâm sở chân Đối với lần này hắn sớm có sự liệu Phụ ma mũi tên bắn vào bạch cốt bọc thép xây dựng cốt tầng phòng ngự bên trên. Bể xương văng khắp nơi. Thật may bọc thép đang vỡ tan trước đem mũi tên tan mất hơn nửa lực đảo. Mũi tên chỉ là lao qua hắn bắp chân bên bờ và qua. Lâm sở không chỉ không được bao nhiêu thương. Ngược lại mượn một mũi tên này lực phản tác dụng hướng về sau lộn một vòng. Thừa dịp cùng nam đầu chọc kéo dài khoảng cách. Dám chạy. Tim chết. Nam đầu trọc giận dữ. Nhặt lên trọng búa đanh liền muốn truy khích. Bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp. Chạy thuộc mạng. Lâm sở rốt cuộc vượt qua trên đất ma Pháp phấn viết bức họa đảo kia tầm thường bạch tuyến. Theo hắn phát truyền tranh địa vì tù. Một đảo bán trong suốt kết giới che trong nháy mắt hiện hình. Sách trùy đổi theo nam đầu trọc phanh một tiếng. Mặt cùng kết giới đụng chặt chẽ vững vàng. Máu mũi ràn rùa. Kết giới dâng lên. Ý vị phản kích chiến kéo ra màn tre. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 26 một cổ khô lâu thiên thật đúng các ngươi Kết giới. Ngọn cây hai người công kích cũng tất cả bị bán trong suốt bình trướng chặn Giảo hoạt tiểu tử. Đứng lại cho ta. Đánh vỡ mũi nam đầu chọc bụng mặt. Tức dần lên ớt. Quăng lên trọng búa đanh không ngừng hướng lâm sở đứng phương hướng đập. Hắn công ghi tất cả bị bán trong suốt bình trướng thật sự ngăn lại. Đung đưa từng vòng cũng không rõ ràng rung động. Bằng chút thương thế này hại căn bản không thể nào công phá bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp kết giới. Chỉ có tam giai sinh vật một kích toàn lực mới có thể công phá tầng này bán trong suốt bình trướng. Nói cách khác. Ngay cả nhị dai điên phong xích lão chư thời kỳ cường Thịnh cũng không khả năng sông phá bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp. Đáng chết. Bị bày một đảo. Ba người lão đại tử ngọn cây nhảy xuống. Ý thức được tầng này kết giới không cách nào dựa vào man lực công phá. Cố đè xuống lửa dần bắt đầu nói dọa. Tiểu tử. Ngươi nghĩ trốn liền chạy đi. Ngược lại ngươi chịu hoán vật còn ở lại chỗ này. Trên người nó trang bị cùng vũ khí tất cả thuộc về chúng ta. Cho ngươi cách thành thật khuyên. Mới bắt đầu nơi chú quân cũng không ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Sau này không muốn bị chúng ta đổi giết liền đàng hoàng đem tư nguyên điểm cùng trong tay trang bị lưu lại. Nếu không lần sau gặp ngươi. Nhất định cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. a đuổi giết. Ta thật là rất sợ đó nha. Lâm sở đứng ở bên ngoài ghép sới. Không chút hoang mang lấy ra quyển trục. Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Như vậy đề tài tới. Các ngươi chẳng lẽ có thể từ địa ngục bò ra ngoài truy sát ta sao? Chiều hoán cường hóa quyển trục. Một người khác nhận ra trong tay hắn quyển trục. Lâm sở cũng với đám người này lười nói nhảm. Nhanh chóng mở ra quyển trục. Quyển trục toát ra mãnh liệt bạc quang. Thoáng qua liền hóa thành điểm sáng tan biến tại hư không. Bên trong ghét giới vong linh sứ đổ được triệu hoán cường hóa gia trị Quanh thân bao phủ trắng tuyển vầng sáng. Chiến lực gấp bội chợt tăng đến kinh người 137. Tám phân. Thực lực gần như sắp muốn đến gần nhị dai điên phong. Đáng chết. Người này khô lâu triệu hoán vật thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nắm giữ trinh tra nhãn lão đại nhận ra được sau lưng khác thường khí tức. Kinh ngạc nhìn về một mực coi thường khô lâu Hắn rõ ràng nhớ trước đây không lâu này của khô lâu chiến lực mới 45 phân Dù là được triệu hoán cường hóa gia trì Chiến lực gấp bội chắc mới 90 phân mà thôi Làm sao sẽ Làm sao sẽ biến thành 137 8 phân Lão ngô A Cảnh Không nên cùng này khô lâu chính diện ngay chiến Sơ cấp quyển trục thời gian kéo dài chỉ có 3 phút Chúng ta chỉ cần cùng nó chu toàn đến cường hóa thời gian kết thúc liền thắng chắc. Mắt thấy sách le level 5 phụ ma cử kiếm khí thế hung hung vong linh sứ đổ. Lão đại sắc mặt biến được ngưng trọng. Hắn mắt liếc bên ngoài kết giới lâm sở. Cố làm dễ dàng chấn định. Hờ, ngươi chẳng lẽ cho là dựa hết vào một chương cường hóa quyển trục cùng một cổ phá khô lâu là có thể giết chết huyên để chúng ta ba. Ta thừa nhận ngươi ẩm nút lá bài tẩy rất làm người ta giật mình. Nhưng ý tưởng không khỏi quá ngây thơ. Một cổ khô lâu. Khóe miệng của lâm sở nộ cười độ cong càng phát ra sán lạn. Không không không. Ta thật không nghĩ quá dùng một cổ khô lâu dếp chết các ngươi. Quét quét quét. Từng đảo thân trắng bề quang bóng người. Từ trong bôi cây rậm rạp nhanh chóng đứng lên. Mời cổ khô lâu chiến sĩ tay cầm sắc bén cốt lưới hái. Đem ba gã lão điểu thám hiểm người bao vây. Mài đao sen sọt. Chuyện này. Làm sao có thể. Ba người mặt lộ khó tin kinh ngạc vẻ. Nhiều như vậy khô lâu binh. Không thể nào. Là ảo giác chứ. Cho dù là hàng ngũ xíp hàng bên trên triệu hoán lưu cường giả cũng không khả năng có nhiều như vậy triệu hoán vật. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão đại dùng trinh tra nhãn quét nhìn đám này khô lâu chiến sĩ. Tuyệt vọng phát hiện đồng loạt tất cả đều là chiến lực cao đến 78 phân cấp hai sinh vật. Ta, ta chính là cách tìm vận may tiểu manh tân A. Lâm sở lộ ra người hiền lành un hòa nụ cười. Chúc các ngươi cùng ta bọn tiểu để chơi được vui vẻ. Hắn quăng ra một phát tổn thương càng sâu nguyện rùa đến tam trên người. Đánh nhẹ bút tay. Động thủ. Làm thịt bọn họ. Ra lệnh một tiếng. Khô lâu các đại quân từ bốn phương tám hướng hướng ba người phát động mãnh công. Đối mặt đông đảo cấp hai khô lâu vây công. Ba người không dám nganh chiến. cuống quýt muốn tránh trở lại trên cây. Nhưng lâm sở sao có thể không đoán được ý tưởng của bọn họ. Vong linh sứ đổ quăng lên hàn xương cử kiếm. Đem viên này vốn là bị xích lão chư đụng gãy một nửa. Lào đảo muốn ngã đại thụ hoàn toàn chém ngã. Phá chỗ ẩn thân. Để cho ba người không chỗ chạy trốn. À giác. Không thể nào có nhiều như vậy triệu hoán vật. Tiểu tử này nhất định là dùng cái gì àng thuật đạo cổ. Đều là giả. Sợ hãi tới cực điểm chính là phấn nộ. Không chỗ có thể trốn nam đầu chọc lửa giận hướng não. Xốc lên trọng búa đanh công gích bên người một cổ khô lâu chiến sĩ. Ẩm. Khảm đinh trọng trùy nện ở trên người khô lâu gần khiến nó lui về phía sau một bước. Liền xương đều không có thể đập gãy một cây. Không sợ đau đớn khô lâu chiến sĩ vô tri vô giác. Đỡ lấy trọng trùy. Chở tay vung lên sắc bén cốt lưới hái. Một đao liền đem nam đầu chọc sơ lên hai cánh tay chặt đứt. Vòng linh chiến sĩ gơ múa hàn xương cử kiếm chém một cách liền đem chi chém eo. Tiếp theo càng nhiều khô lâu chiến sĩ chen nhau lên. Lưới hái không ngừng vơ múa. Đem còn chưa phát ra tiếng kêu thảm nam đầu chọc băng thành đầy đất vã vụn. Hai người khác bị một màn này bị dọa sợ đến run dậy nói không ra lời. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người Ngô Tư Học. Đạt được 1894 nguyên điểm. Ngô Tư Học tìm tòi bảo dương. Sát lục chi chứng. Đại ca. Vị này đại gia. Vừa nãy là chúng ta mắt chó không biết thái sơn. Yêu cầu ngài coi chúng ta là cái sắm như thế thả đi. Bị huyết thủy bắn tung tói vẻ mặt trung niên trắng hán tại chỗ hai chân như nhúng ra. Quỳ sụp xuống đất. Hướng bên ngoài ghép giới lâm sở gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý công chúng hào bạn đọc đại bản doanh đọc sách giúp ra cao nhất 888 hiện kim hồng bao. Ta nguyện ý đem trên người toàn bộ tư nguyên điểm cũng hiến tặng cho ngài. Còn có điều có trang bị cùng đảo cụ. Chỉ cầu ngài có thể thả chúng ta một con đường sống. Mới vừa rồi ai nói muốn truy sát ta. Lâm sở đứng chắp tay. Cười ngắm trước mặt quỷ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ hai người. Ngài nói đùa. Chúng ta nào dám đuổi giết ngài à. Trắng hán cường sắp xít so với khóc còn khó coi hơn cười sọa. Bây giờ nói không dám. Chậm. Lâm sở cũng không có cho mình lưu hậu mắt thói quen. Mới vừa rồi mấy người kia còn tính toán đem trên người mình đổ vật toàn bộ đoạt hết sau. Đánh gần chết bán cho cái gì trải trăn nuôi. Nghe hết sạch danh tự này. Cũng biết phỏng chừng với bán đi làm ngô đãi không có gì khác biệt. Loại này áp nhân dù là vì còn sống chót miệng nhượng bộ. Tâm lý không chừng tính toán thế nào trả thù. Chờ, chờ một chút. Mắt thấy khô lâu chiến sĩ muốn đồng thủ. Trắng hán vội vàng hô. Trực tiếp giết chúng ta. Người có thể được lợi nhuận kém xa chúng ta chủ động đem đồ vật giao ra. Căn cứ hắn nói. Giết chết thám hiểm người chỉ có thể ngẫu nhiên lấy được đối phương có 30% 80% tư nguyên điểm. Cũng tuôn ra mang theo tên họ Bảo Dương. Mở ra Bảo Dương có thể ngẫu nhiên lấy được đối phương thùng vật phẩm trang bị. Vũ khí. Đạo cụ, một loại bảo dương chỉ có thể khai ra nhà thám hiểm trong hòm item mấy thứ đồ. Loại này bảo dương tính ngẫu nhiên quá lớn. Nói không chừng chỉ có thể có đến một ít rác rưỡi đạo cụ, mà không chiếm được chân chính có giá trị vũ khí trang bị. Cho nên so với giết chết đối phương, phần lớn thám hiểm người cũng sẽ chọn uy hiếp đe dọa đối phương trực tiếp đóng ra tất cả tư nguyên điểm cùng vũ khí trang bị. Chỉ cần ngươi lấy linh hồn khế ước thề thả chúng ta đi. Chúng ta liền đem toàn bộ trang bị cùng tư nguyên điểm giao cho ngươi. Linh hồn khế ước. Lâm sở chưa từng nghe qua cái từ này. Thấy lâm sở động lòng. Tráng hán lão đại vội vàng nói. Vô tận nhạc thổ khế ước có cưỡng chế chấp hành lực. Chúng ta những thứ này sơ cấp thám hiểm người Hoa 104 nguyên điểm là có thể ký kết khế ước. Quá trình không phức tạp. Chỉ cần tâm lý mặt niệm linh hồn khế ước là có thể kích động. Ừ, ngươi đề nghị rất có sức dù dỗ. Lâm sở sờ lên cầm. Một bộ nghĩ cắn kẽ dáng vẻ. Nhưng, ta xem các ngươi rất khó chịu. Các ngươi hay lại là xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời. giơ tay lên lại một đảo tổn thương càng sâu nguyện rùa đeo vào trên người hai người. Khô lâu chiến sĩ một loạt mà thượng tướng phong kín đường lui. Mười chuôi sáng loáng cốt lưới hái như gặt lúa mạch như vậy vung lên. Há, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Đợi lát nữa các ngươi thi thể sẽ bị sống lại thành khô lâu chiến sĩ. Liền địa ngục cũng không đi được đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 27 sát lột chi chứng Mười bộ cấp 2 khô lâu chiến sĩ. Một tôn đến gần nhị dai điên phong. Người khoác cấp 3 ba phổ ma chiến giáp. Tay sách le 5 phủ ma cử kiếm vong linh sứ đồ. Hơn nữa tổn thương càng sâu gấp đôi nguyện rùa bút. Trận này cho. Gần đó là nhị dai điên phong xích lão chư sống lại cũng có thể còn ăn hiếp. Tráng hán lão đại và một người khác liên ti hào đường phản kháng cũng không có. liền tuyệt vọng bị các khô lâu binh bao phủ. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người tông dai minh. Đạt được. 3554 nguyên điểm. Tông Giai Minh tìm tòi bảo dương, sát lục chi chứng, người đánh chết sơ cấp thám hiểm người trương cảnh, đạt được 2414 nguyên điểm. Trương cảnh tìm tòi bảo dương, sát lục chi chứng, làm thịt hai người không bao lâu, triệu hoán cường hóa cũng qua hữu hiểu thời gian, ở thực lực tuyệt đối nhìn ép hạ, lâm sở đặc biệt để cho vong linh sứ đổ đối ba gã thám hiểm người tiến hành bổ đao. Vong Linh Sứ Đồ Chiến lực chấm điểm 78 6-9 Tráng Hán Lão Đại và Nam Đầu Chọc Chiến lực cũng cao hơn Vong Linh Sứ Đồ Một gã khác kêu A Cảnh Nhà thám hiểm chiến lực hơi thấp Không có thể kích động sinh mệnh hấp thu Tổng cộng tăng cường 18 7 phân Tổng cộng tới tay hơn 7.400 nguyên điểm Cái này không cũng không ít ạ Mua đảo cụ tiền không uổng phí Mắt liếc trên đất kia tam bãi máu thịt vụn khối. Lâm sở theo tay vung lên. Dùng bọn họ thi thể lại cho gọi ra tam cụ khô lâu chiến sĩ. Cách đó không xa mấy cổ trên người vết nước khá nhiều khô lâu chiến sĩ tự động hóa làm một bưng cho cốt. Tổng số duy trì ở 10 bộ không thay đổi. Hắn đem ba người này thi thể biến thành khô lâu có thể không phải là vì cho hạ giận. Mà là dùng khô lâu sống lại tới hủy thi diệt tích. Sợ bị ba người này người quen bằng hữu phát hiện mình diệt bọn hắn Mặc dù cảm giác ba người này cặn bã không quá có thể có sẽ rút bọn hắn báo thù bằng hữu Nhưng cẩn thận một chút chung quy không sai Tha cho bọn hắn một cái mạng tuy có thể cầm nhiều chỗ tốt hơn Nhưng nghĩ đến đám người cặn bã này sau này sẽ còn ở bên ngoài lừa gạt Cũng làm người ta tâm lý rất khó chịu Ai biết bọn họ có thể hay không mưu đồ trả thù Hơn nữa lâm sở cũng không có ý định để cho quá nhiều người biết rõ mình có thể triệu hoán số lớn khô lâu chiến sĩ điều bí mật này. Cái này sát lục chi chứng là dùng làm gì? Nghe cùng tìm tòi chi chứng có chút tương tự. Mỗi sát một cái nhà thám hiểm cũng sẽ đạt được một cái tên là sát lục chi chứng khen thưởng. Từ thùng vật phẩm lấy ra sát lục chi chứng Là một tấm đen nhánh man ca. Phía trên vẽ đỏ như màu máu đầu khô lâu. Sát lục chi trứng. Thu góp 100 tấm sát lục chi trứng có thể hối đoái sát lục chi ấn. Đạt được đi sát lục chi địa vé vào cửa. Nhắc nhở Sát lục chi trứng không thể vứt không thể rời đi không thể tặng cho. Mang theo vượt qua 30 tấm sát lục chi trứng sẽ bị hồng danh đánh dấu. Vượt qua 50 tấm sát lục chi trứng đem lưng đeo đại ngạc treo giải thưởng. Vượt qua 80 tấm sát lục chi trứng đen cấm chỉ bước vào khu vực an toàn Sát lục chi địa Lâm sở hơi cau mày Nghe cùng thí luyện chi địa có điểm giống Hắn thử đem trong tay màu đen ca vứt bỏ Nhưng chỉ cần màu đen ca rời tay liền xếp tự động trở lại trong hòm y tém Ném không hết Mang theo quá nhiều còn có trừng phạt Nghe không giống như là đồ tốt Nhà thám hiểm giết quá nhiều đồng hành quả nhiên cũng có trừng phạt. Sau này nhìn thấy hồng danh đánh dấu ra hỏa được trốn xa một chút. 80 tấm sát lục chi trứng xe cấm chỉ bước vào khu vực an toàn. Nói cách khác, giá ngoại có thể gặp loại này giết người như ngói ngoan nhân. Khó trách tân thủ thiếp nói hoang giã rất nguy hiểm. Để cho người mới mau sớm tìm khu vực an toàn qua đêm. Thì ra là không chỉ là giết người cướp của phổ thông nhà thám hiểm, còn có xác suất sẽ gặp phải loại này đặc biệt sát nhân gia họa. Lâm Sở càng nghĩ càng thấy được không an toàn. Hắn liếc nhìn chân trời gần như sắp muốn ẩn vào đường chân trời hoàng hôn Thái Dương. Ở trước khi trời tối khẳng định không tìm được khu vực an toàn. Nếu không tìm được, vậy thì không tìm. Lâm Sở dứt khoát vò đá mẻ lại sức. Ngồi tê đít sụp đổ đại thổ cạnh nghỉ ngơi Hắn liếc nhìn cách đó không xa truyền tới nhàn nhạt mùi máu tanh khổng lồ xích lão trư Cảm thấy loại này ma thú thi thể chắc có có thể phát huy được tác dụng tài liệu Nhưng hắn lại không hiểu phương diện này kiến thức Không có chỗ xuống tay Ôm thử nhìn một chút tâm tính Phiên dịch giao dịch thương thành Hắn thật đúng là ở bên trong tìm được đem ma thú phân giải thành tài vật liệu sách kỹ năng Sơ cấp đầu bếp dóc thịt châu Sử dụng nên kỹ năng có thể đem ma thú phân giải làm có giá trị tài liệu Giới hạn tam dai ma thú dưới đây Có hay không tiêu hao 1.4 nguyên điểm đạt được nên kỹ năng Săn giết ma thú cần thiết A Lâm sở không chút do dự học cái này kỹ năng Đi tới xích lão trư trước thi thể Đưa tay đè ở nó trên đầu Đầu bếp dóc thịt châu Đầu này xích hồng mao phát dáng vóc to heo rừng bị bạc quang chói mắt bao phủ. Một cái chớp mắt sau đó, liền hóa thành điểm sáng chia ra phân tích. Tại chỗ chỉ để lại ba loại sắp xít gọn gàng nguyên liệu. Xích răng nanh hai viên, xích lão trừ dáng vóc to răng nanh, cấp 2 tài liệu, khả dùng ở chế tạo trang bị. Xích ra heo một tấm. Trên người xích lão trừ kiên cố nhất ra lông Cấp 2 tài liệu. Khả dùng ở chế tạo trang bị. Xích lão chư thịt 1000kg. Trên người xích lão chư có thể ăn bộ phận thịt. Cấp 2 nguyên liệu nấu ăn. Có thể làm thuốc có thể nấu. Tốt đơn giản giới thiệu. Lâm sở tiện tay đem này hai đồ vật thu vào trong hòm y tém. Trước một mực không nói tỉ mỉ thùng vật phẩm. Thùng vật phẩm chính là nhân vật giao diện hạ tiểu ô vuôn. Có thể cất giữ một ít vật phẩm riêng tư. Tiểu ô vun tổng cộng có 10. Trước dùng để thu nạp đồ vật còn dư giả. Nhưng bây giờ có chút không đủ dùng rồi. Lâm sở thử đi điểm ô vun phía sau dấu cổng. Có hay không tiêu hao 1.000 tư nguyên điểm khuyết chương thùng vật phẩm. Thật đúng là khắp nơi đều cần tiêu hao tư nguyên điểm. Bất quá chút tiền này ngồi đối diện ủng hơn 10.000 tư nguyên điểm hắn mà nói không coi vào đâu. Khuyết chương sau đó, thùng vật phẩm ô vun gia tăng đến 20. Nhưng lần nữa lít khuyết chương, lại phát hiện yêu cầu tư nguyên điểm biến thành 10.000. Người tốt, không mua nổi không mua nổi. Lâm sở buôn tha tiếp tục khuyết chương. 20 vật phẩm ô vun tạm thời điểm đủ dùng rồi. Hắn đang định mở ra ba gã thám hiểm người bảo nổ bảo dương. Lại bị một trận nhi tác tác xôn sao âm thanh hấp dẫn sự chú ý. Quay đầu nhìn lại Là trước kia trắng hán trên vai khiêng cái kia bao bố đang động Hử Thiếu chút nữa đem đồ chơi này quên Lâm sở nhú mày một cái Này bên trong chứa cái đồ chơi gì Khổ người còn không nhỏ à Bên trong chứa nhất định là một vật còn sống Tử quan sát ký trong bao bố nổi lên ra hình dáng Hắn mơ hồ đoán được cái gì Cặp mắt sáng lên Để cho vong linh sứ đồ cởi ra bao bố ếm miệng. Thân chỉ dài có nửa thước đỏ ngầu heo tử tử trong bao bố lao ra. Lâm sở mừng rỡ. Thật là xích lão chư con non. Lần này liền có thể giải thích thông. Khó trách xích lão chư như phát cuồng đuổi theo kia ba gã thám hiểm người. Nguyên lai là bọn họ đem nhân ra hoa nhi bắt đi rồi. Đầu này mini xích lão chư tuy còn không có lớn lên. Trong tính cách cũng đã có nó mụ mấy phần phong thái. Thoát khốn sau. Trước tiên phấn nộ hướng trước mặt khô lâu phát động công dịch. Ngắn nhỏ non nớt tiểu răng nhanh đổi ở vong linh xứ đồ trên đầu gối. Không có chút nào lực sát thương. Một cái ý niệm ngăn lại vong linh xứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ sát lục bản năng. Lâm sở để cho vong linh xứ đồ một cái tay bấm lên con heo này tử. Đem nhét trở về trong bao bố. Tránh cho nó chạy tán loạn khắp nơi. Ma thú con non có ít lợi gì. Chẳng lẽ có thể tuần hóa sao? Lâm sở cảm thấy hiếu kỳ. Này thật mỏng ra rắn bao bố có thể chống đỡ tiểu xích lão chư giấy rùa. Cũng là một chất liệu đạo cụ đặc thù Nếu như có thể tuần hóa tiểu xích lão chư tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Trưởng thành xích lão chư nhưng là nhị dai điên phong vật khổng lồ. Sức linh động cùng lực tàn phá so với hổ thức xe tăng còn phải hung tàn. Sông ngang đánh thẳng đứng lên. Hoàn toàn chính là đại sát khí. Trọng yếu nhất là đủ ra dày thịt béo. Là nhất đẳng khiên thịt xe tăng. Bị ba gã lão điểu thám hiểm người dùng đủ loại vũ khí tầm xa cuồng oanh làm tạc ba bốn phần chung mới trọng thương. Đem thể lực và lực phòng ngự có thể thấy được lốm đốm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay chương 28 phong phú chiến lợi phẩm Không bạch ngân triệu hoán giới Bằng vào này chiếc nhẫn có thể cùng ấu niên kỳ sinh vật ký kết khế ước Đem thu làm triệu hoán vật Bạch ngân giới chỉ có thể thu nạp cấp 2 sinh vật vì triệu hoán vật Nếu thu nạp đối tượng có chống cử mãnh liệt tâm tình tắc vô pháp ký kết khế ước Mua giá cả 2004 nguyên điểm Ở giao dịch thương thành triệu hoán khu. Hắn lộn tới chiếc nhấn này. Không có ngẫu nhiên triệu hoán giới. Toàn bộ bán triệu hoán chiếc nhấn đều là không. Lâm Sở phát hiện trong thương thành căn bản không có có thể trực tiếp cho gọi ra sinh vật triệu hoán giới. Đều cần chính mình đi tìm ngấu niên kỳ sinh vật ký ghét khế ước. Xem ra ngẫu nhiên triệu hoán giới thuộc về tân thủ phúc lợi. Phần độc nhất. Có hay không những phương thức khác lấy được tạm không cũng biết. Nhưng khẳng định không thể nào tùy tiện mua được. Không bạch ngân triệu hoán giới giá cả cũng chưa nói tới quá đắt. Liền 2.000 điểm. Hắn có thể chịu đựng nổi. Liếc nhìn thanh đồng triệu hoán giới giá cả. Là 1.400 nguyên điểm. Xem ra bạch ngân triệu hoán giới đem thăng cấp cần thiết giá cả trực tiếp thâu tóm tiến vào. Không ghém Trực tiếp mua đi. Đem mới được tới đây mai bạch ngân chiếc nhấn tùy tiện đeo vào một ngón tay bên trên. Lâm sở đi tới bao bố trước. Đem tiểu xích lão chư thả ra. Cái này con heo nhỏ tử mới vừa lũ đầu một cách liền hướng hắn nghe răng trởn mắt đụng tới. Lâm sở một cái tay bấm lên con heo này tử đầu. Bị đụng thiếu chút nữa không hất cái té ngã. Rõ ràng hình thể không lớn. Khí lực thật không nhỏ. Phải biết hắn chính là mặt một bộ level 5 phụ ma khôi giáp A. Có thuộc tính tăng phúc gia trì Thực tế lực lượng so với 10 phân chiến lực cũng không hiếu. Mà ngay cả cái này con heo nhỏ tử cũng không đối phó được. Chính hắn một người triệu hồi. So sánh với triệu hoán vật quá suy nhược. Thực ra lâm sở tại chỗ có mấy từ thực tập một lộ tài năng tân thủ chung. Thân thể chiến lực cũng coi như đỉnh phong tiêu chuẩn. Chỉ là triệu hoán vật thực lực leo lên quá nhanh quá mạnh. Mới làm nổi bật lộ ra chính hắn không có biện pháp đuổi theo loại này khoa trương bước đi. Để cho vong linh sứ đồ bấm lên giấy rùa con heo nhỏ tử. Thu nạp đối tượng không thể có chống cử mãnh liệt tâm tình. Nếu không không cách nào ý ghép khế ước. Cái này con heo nhỏ tử rõ ràng sẽ không phối hợp. Lâm sở cũng không gấp. Không phối hợp. Tâm tình mâu thuẫn. A Giải quyết cái vấn đề này phương pháp quá nhiều Vừa có thể lấy ngon lành đồ ăn thức uống phục vụ lừa gạt Cũng có thể quy bức lời dụ lừa gạt Đơn giản nhất phương pháp chính là đánh một trận tơi bời Đem con non đánh đến phục phục thiếp thiếp Dĩ nhiên là có thể ký kết khế ước Ở cá lớn nuốt cá bé thiên nhiên Người yếu phục tùng cường giả là tất cả sinh vật bản năng ngươi hỏi có thể hay không thù dai Quản nó nhớ hay không thù Ta là tới thu triệu hoán vật Lại không phải tới thu đại gia Lâm sở cũng không hy vọng nào cầm cái này xích lão chư làm vì chiến lực chủ yếu Nhiều lắm là chính là bồi dưỡng nó làm cây khiên thịt hoặc là tỏa kỵ Căn bản không cần sợ nó sẽ thù dai trở mặt Lại nói Triệu hoán giới sức sàng buộc cũng không phải trưng mày Thử đem không bạch ngân giới đến ở con heo nhỏ tử trên đầu Cùng nó ký kết khế ước. Bạch quang thoáng qua. Không ngoài sở liệu. Thất bại. Cơ hội đã cho ngươi. Chính ngươi không quý trọng. Lâm sở nhúng nhúng vai. Tỏ ý vong linh sứ đồ đồng thủ. Chỉ cần đánh bất tử. liền đánh vào chỗ chết. Heo tử thảm thiết tiếng kêu gào liên tiếp không ngừng. Một phút đồng hồ sau hắn mới để cho vong linh sứ đồ dừng tay. Đem bạc ngân giới đến ở heo tử trên ớt lần nữa thử khế ước. Thất bại. Nhìn tới vẫn là không đánh đủ. Lâm sở lần nữa vung tay lên. Mở đánh. Lần này đánh ước chừng 3 phút. Thôi thóp heo tử đã sớm không có ngay từ đầu vẻ này tàn bạo sức lực. Nó rốt cuộc đem cử tuyệt khế ước cùng bị đánh hai chuyện này liên hệ với nhau rồi. Đối mặt lâm sở lần nữa đưa tới bạc ngân giới cũng sẽ không mâu thuẫn. Thậm chí lộ ra một tia lấy lòng ánh mắt. Bạch quang thoáng qua. Khí ước thành công. Hùng hải tử không nghe lời làm sao bây giờ. Hơn phân nửa là thiếu đánh. Đánh một trận là tốt. Lâm sở cười khẽ vuốt bạch ngân triệu hoán giới. Đem thoi thóp heo tử thu vào chiếc nhấn kèm theo triệu hoán trong không gian. Đem triệu hoán giới lên tới bạch ngân sau. Ngoại trừ trên thực lực giới hạn giải tỏa bên ngoài. Một cách nữa chính là mới tăng thêm triệu hoán không gian chức năng. Bất luận dáng biết bao cử đại triệu hoán vật cũng có thể thu nhập triệu hoán không gian. Hơn nữa tại không gian bên trong còn có thể ra tốc trạng thái khôi phục cùng với thương thế khép lại. Trước hết để cho heo tử ở bên trong dưỡng thương. Đợi lát nữa hắn nhìn thêm chút nữa giao dịch trong thương thành. Có biện pháp nào hay không để cho triệu hoán thú nhanh lên một chút trưởng đại đảo cổ. Hắn có thể không có thời gian đi đợi con heo này tử một chút xíu lớn lên. Ở nơi này nhanh tiết tấu vô tận nhạc thổ. Tin tưởng còn lại người triệu hồi cũng cũng không thể ở thu ấu niên kỳ triệu hoán vật sau đó mới chờ nó từ từ lớn lên. Kia được tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nói không chừng người chết rồi cũng đợi không được triệu hoán vật có thể ra chiến trường một ngày. Trước chuẩn bị chất đống lừa. Mặt trời lặn trời tối. Rừng rầm sâu bên trong thỉnh thoảng chuyển tới liên tiếp thú minh thanh. Lâm sở chỉ huy các khô lâu binh gom quỷ lửa. Dựa vào sụt đổ đại thổ dâng lên một nhóm cháy hừng hực đống lửa. Bay lên ngọn lửa xua tan một tia đen nhánh dùng mình. Ở nơi này tính lặng âm trầm trong rừng cây làm cho người ta một loại ấm áp dương dương cảm giác an toàn. Để cho các khô lâu binh phân tán ra đề phòng. Vong linh sứ đồ là được an bài ở bên đống lửa làm thiếp thân thủ vệ. Lâm sở từ thùng vật phẩm lấy ra tam phần nhà thám hiểm Bảo Dương. Những thứ này Bảo Dương có đỏ như màu máu. Giống như là nhộm máu ngâm quá như thế. Đem mở ra. Tầm thường tia máu chợt hiện. Tói giáp đinh truy. Cấp 4 phổ ma vũ khí. Hiệu quả. Một bể giáp. Kích thích búa đanh nổi hàm ngầm lực lượng thần bí thi triển ra cường lực một đòn. Đối phá hư bọc thép phá lệ hấu hiệu. Hai cuồng bảo. Đại phúc cường hóa từ thân lực lượng. Tiểu bức hạ xuống lý trí. Đan binh tên lửa chống tăng ốn. Cấp 3 khoa học kỹ thuật vũ khí. Bắn vô két si le dạng đơn giản ngược lại xe tăng vũ khí. Chủ yếu bắn tên lửa đạn phá giáp. Cũng có thể bắn hỏa tiến lựu đàn hoạt còn lại dô ghét mi si le. Trước mặt bên trong có một nổi giận mũi tên đàn phá giáp Hỏa tiến lựu đàn 6 phát. Duy nhất tiêu hao đàn dược. Bên trong đưa ngược lại chiến xa cao bảo đàn. Thô giáp. Tiện nghi. Dịch thao tác. Hỏa lực cường đại. Người ta gọi là bộ binh đại pháo. Cưỡng chế đỉnh thân phủ. Duy nhất tiêu hao đảo cụ đem này chương phù gián ở trên người mục tiêu, liền có thể phát động định thân hiệu quả, thời gian kéo dài 6600 giây. Đối tứ sai sinh vật không có hiệu quả. Mục tiêu càng yếu, đỉnh thân thời gian càng dài, càng mạnh ngược lại. Tiện mang doanh địa phù thạch, đem nên phù thạch ném vào đống lửa bên trong, có thể tạm thời đem đống lửa bán kính 5 mét phạm vi biến thành khu vực an toàn. Thời gian kéo dài 12 giờ. Giới hạn ban đêm hữu hiệu. Trong phạm vi trăm thước tồn tại ôm địch ý địch người không cách nào sử dụng nên đảo cụ. Dẫn thú phù 3. Điều khiển ngón tay đỉnh mục tiêu ở trong vòng 5 phút càng hấp dẫn thú loại cừu hận. Nên phù gần đối sinh vật có hiệu lực. Không cách nào gây cho không phải là sinh vật mục tiêu. Màu đen nano chiến giáp Cấp 4 khoa học kỹ thuật trang bị. Bảo liệt thập tự nỗ, cấp 3 phổ ma vũ khí, đồ độc nỗ tiến 9 căn. ba cái tìm tòi bảo dương mở ra một đống lớn trang bị cùng đảo cổ đạn dược. Lẻ loi trung quy trung quy tính được. hai món cấp 4 phổ ma, hai món cấp 3 phổ ma vũ khí trang bị. 3 loại duy nhất đảo cổ đặc thủ, hai loại vũ khí tầm xa đạn dược. Tiện mang doanh địa phù thạch, còn có thứ đồ tốt này. Lâm sở vừa mừng vừa sợ. Khó trách ba tên kia dám trễ như vậy vẫn còn ở trong thâm lâm khắp nơi chạy. Nguyên lai trong tay có cái này có thể quay mũi ban đêm nguy hiểm đạo cụ. Hắn không chút do dự lấy ra tiện mang doanh địa đạo cụ. Này là một quả giày đặc khắp đầy xem không hiểu phù văn đá. Quả đấm lớn nhỏ. Đem phù thạc ném vào đống lửa bên trong. Cháy hừng hực ngọn lửa bay lên nhảy động. Phù thạch đường vân ở trong ngọn lửa phát ra bạch quang trói mắt. Bạch mang hóa thành kết giới. Hướng ra ngoài khuyết trương Nhanh chóng đem lấy đống lửa làm trung tâm 5 mét phạm vi bao phủ. Lâm sở nhìn này màu trắng nhạt bán trong suốt kết giới. Một cổ khó mà hình dung an tâm cảm nổi lên trong lòng. Loại cảm giác đó giống như khi còn bé tránh trong chăn như thế. Vạn tà bất xâm. Phá lệ ấm áp an tâm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 29 Tinh Hà Minh tưởng Pháp. Có tiện mang doanh sự tồn tại. Hắn suốt cuộc có thể yên tâm hạ trại nghỉ ngơi. Từ thùng vật phẩm lấy ra mới vừa đạt được mấy thứ trang bị. Tói giáp đinh truy phân lượng cùng hàn xương cử kiếm không sai biệt lắm. Nhưng lực sát thương lại còn lâu mới có được cử kiếm cao. Duy nhất phá sáp năng lực cũng so với chỉ so với cử kiếm cao hơn một chút có hạn Còn hữu dụng lý trí đổi lấy lực lượng giá Tổng thể mà nói Không có gì lớn dùng Tiện tay đem cái này vũ khí lấy 1.500 tư nguyên điểm giá cả treo đang đấu giá bên trên Nếu so sánh lại Mặc dù chỉ là cấp 3 vũ khí Nhưng ốn phóng sốc kết đối lâm sở giá trị liền lớn hơn Cái này vũ khí vừa vặn đền bù trong tay hắn không có xa trình đại phạm vi vũ khí sát thương thiếu sót. Hỏa tiến lửa đạn lại đắt lại thiếu uy lực lại lớn. Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bỏ tiền giết địch. Hỏa lực áp chế. Hỏa tiến lửa đạn 140 nguyên điểm một phát. Tên lửa đạn phá giáp 154 nguyên điểm. Giá tiền này gần như cùng một cây súng lục giá cả không sai biệt lắm. Có thể nói là chân chính lấy tiền đập người Bảo liệt thập tử nỗ không có tác dụng gì Cùng băng truy thuật lập lại Cùng đồ độc tiến tên đồng thời bán đi Phải chơi độc khẳng định được chuẩn bị lực xuyên thấu mạnh hơn án khí Nó quá rõ ràng rồi Màu đen nano chiến giáp Đồ vật không tệ Nhưng không có biện pháp đeo vào diệu nhật khải giáp bên trong liền như vậy không dùng được Cũng bán đi Còn sư lại khác biệt đạo cụ. Ba tấm thú phù cùng cúng trí định thân phù. Dẫn thú phù liền là trước kia ba người kia dùng để hãm hại Lâm Sở phù chuyện. Vật này chân chính giá trị hẳn là đeo vào trong đoàn đội khiên thịt trên người hấp dẫn cửu hận. Cho những đội viên khác sáng tạo phát ra cơ hội, cũng có thể dùng để kẻ gây tai họa. Nhưng quá thiếu đạo đức. Nếu như gặp khó xây dưa ma thú Ngược lại là có thể đem dẫn thú phù đeo vào trên người vong linh sứ đồ. Vong linh sứ độ lại kháng đánh lại không chết được. Hay lại là cận chiến chủ lực phát ra. Thích hợp nhất làm hấp dẫn cầu hận khiên thịt. Một cách khác chương cường trí định thân phù là so với dẫn thú phù giá trị còn lớn hơn. Chỉ cần dán ở trên người mục tiêu là có thể định trụ đối phương một đoạn thời gian. Căn theo giới thiệu bên trên văn tử miêu tả sống như liền tam giai sinh vật cũng có thể định trụ, thuộc về hạn mức tối đa rất cao cường lực đơn thể khống chế, khó trách vong linh sứ đồ chiến lực gấp bội sau. Đám người kia còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nguyên lai like cót loại này đạo cụ. Lâm Sở như có điều suy nghĩ, đoán chừng là phía sau 10 bộ cấp 2 khô lâu đang chàng quá có sức rung động, đem bọn họ cũng dọa sợ quên dùng này chương phù rồi. Lại nói lúc ấy bọn họ dù là dùng phù định chủ vong linh sứ đồ cũng vô dụng. Mười bộ cấp 2 khô lâu cũng đủ để đưa bọn họ vây đánh tới chết. Đem nên bán đảo cổ treo đi đấu giá. Hữu dụng đảo cổ thu hồi thùng vật phẩm. Lâm sở liếc nhìn còn lại gần 10.000 tư nguyên điểm. Mở ra đấu giá đấu giá. Đặc biệt tìm minh tưởng Pháp. Đang chiến đấu hắn dần dần phát hiện mình ma lực không đủ dùng rồi. Nếu như hắn ma lực liên tục không ngừng, cùng xích lão chư đối tuyến lúc, hoàn toàn có thể liên tiếp không ngừng thả xương hàng chi lực cùng đóng băng cảm bẫy. Loại này nguyễn khống cường khống đan chéo đấu pháp, đủ để cho con thú sứ này nửa bước khó đi. Còn có thường xuyên quét bạch cốt bọc thép cùng tổn thương càng sâu nguyện rùa cũng cần số lớn ma lực cung ứng. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm tại sao khô lâu sống lại không cần ma lực. Tình huống bình thường, khô lâu sống lại hẳn tiêu hao ma lực đa tài nhất đúng. Dù là khô lâu một phần lực lượng xuất xứ từ thi thể, nhưng đại đa số thời điểm hắn sống lại khô lâu chiến sĩ so với khi còn sống quái vật mạnh hơn. Đây căn bản không có cách nào giải thích. Chỉ có thể là ngoại lai ma lực tăng cường khô lâu chiến lực. Giao phó cho nó mạnh hơn cơ đồng tính, cấp thấp cơ sở minh tường pháp, rác rưởi Không muốn. Trung cấp hoàng hôn minh tưởng Pháp. Quá bình thường rồi. Ít giá mới 4.000 tư nguyên điểm. Muốn mua thì mua tốt nhất. Ừ. Cao cấp minh tưởng Pháp. Lục soát nửa ngày. Lâm sở rốt cuộc ở đa dạng phong phú minh tưởng Pháp. Trung tìm được phù hợp hắn tiêu chuẩn minh tưởng Pháp. Tinh hà minh tưởng Pháp. Cao cấp minh tưởng Pháp. Hiệu quả lấy vô tận tinh hà làm quán tưởng vật tăng lên tự thân ma lực, mỗi ngưng tụ một viên ma lực phồn tinh, có thể tăng lên trên diện rộng ma lực tổng số, thân ở với ở dưới ánh sao có thể tăng lên mức nhỏ ma lực tốc độ khôi phục. Giới thiệu tóm tắt. Đem ý thức khuếch tán tới vạn vật gian, siêu thoát vật chất dục niệm, lấy mãn thiên tinh hà làm quán tưởng vật nhập định Từ vô tận phồn tinh hấp thu ma lực tăng lên tự thân. Ở trong người diễn hóa ra một đảo mini tinh hà. Cuối cùng đi đến minh tưởng lúc có thể đem tâm, ý. Linh năng đủ cùng vạn vật chi nguyên hóa làm một thể cảnh giới trí cao. Trước mặt giá đấu giá vạch. 9.304 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 104 nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 8 phân 31 giây. Giá tổng cộng 14.000 nguyên điểm, quán tưởng vô tấn tinh hà, minh tưởng vạn vật chi nguyên. Nghe hết sạc những thứ này danh từ thì có rất cao to bên trên. Nếu là thật có thể ở trong người diễn hóa một đảo mini tinh hà, kia ma lực tổng số chẳng phải lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Hơn nữa ở dưới ánh sao bùng tăng lên ma lực tốc độ khôi phục. Thái dương cũng là cách gần đó một ít ánh sao. Kia khởi không phải nói chỉ cần thân ở lộ thiên khu vực, là có thể tăng lên ma lực tốc độ khôi phục. Lâm sở nhất thời Đồng Tâm, quyển này minh tưởng Pháp giá cả cũng xào rất cao. Thỉnh thoảng có người tăng giá đấu giá. Trong chớp mắt liền xào đến một vạn trở lên. Hắn mới vừa bán đi không dùng được trang bị. Trong tay có đầy đủ tư nguyên điểm đem quyển này minh tưởng Pháp mua. Hắn không chút do dự nào. Xuất thủ chính là giá tổng cộng Đụng phải động tâm vật đấu giá cũng không dễ dàng Vạn nhất bị người khác giá tổng cộng mua đi làm sao bây giờ Khi đó cũng không nhi hối hận đi Giá tổng cộng diệt sạch hết thầy nguy hiểm Ta có tiền Tự do phóng khoáng Một quyển điểm suyết ánh sao màu xanh đầm sách vỡ trống giống xuất hiện U trôi nổi tại trước mặt Này bản sách vở cũng không dày Mặt bì cùng trang sách còn như lưu ly cảm nhận. Vào tay hơi lạnh cảm giác thuần hoạt. Phong bì bên trên ngọn bút viết tinh hà hai chữ làm cho người ta một loại bàng bạc cảm giác. Lâm sở không kịp chờ đợi mở ra quyển này cao cấp minh tưởng pháp. Trang sách khẽ mở. Một cái chớp mắt sau đó chỉnh quyển sách liền hóa thành còn như ngân hà minh mông lưu quang. Tất cả tràn vào trong cơ thể hắn. Có liên quan tinh hà minh tưởng pháp hết thảy tin tức tự động trong đầu hiện lên. Để chống suy nghĩ. Quán tưởng tinh hà. Ta với phổn tinh bên trong. Phổn tinh cũng cho ta bên trong. Lâm sở ngồi xuyết bằng. Ngẩm đầu ngắm nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm vô tận. Nỉ non tự nói. Hắn tốn 10 phút mới tính hạ tâm thành công nhập định. Để chống trong đầu. Ngoại trừ từng viên sáng trói tinh tinh chi ngoại không có vật gì khác. Theo quán tưởng tinh hà càng sâu. Dần dần. Còn như tinh quang lói lên yếu ướp vầng sáng từ hắn quanh người bay lên. Trong đôi mắt ảnh ngược vô tận phồn tinh. Trong cơ thể cũng chầm rãi ngưng tụ ra một viên nhỏ bé không thể nhận ra ma lực ánh sao. Viên này ánh sao đưa hắn toàn bộ ma lực hội tụ vào một chỗ. Càng phát ra khuyết trương. Càng phát ra sáng trói Đang cùng bầu trời đêm phồn tinh lẫn nhau ánh chiếu bên dưới Không ngừng trở nên một phát sáng rực Ma lực tổng số ở nhỏ bé không thể nhận ra kéo dài leo lên Không ra một giờ Hắn thì thành công ngưng tổ ra viên thứ nhất ma lực phồn tinh Vẹn vẹn chỉ là ngưng tổ ma lực phồn tinh liền khiến cho hắn ma lực tổng số tăng lên đến gần hai thành nhiều Cao cấp minh tưởng pháp hiệu suất chính là cao A. Lâm sở tử minh tưởng chung lấy lại tinh thần. Mừng rỡ vô cùng cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Hắn lồng ngực chính trung ương một viên nhỏ bé nhưng lại sáng loáng ma lực phồn tinh đang vì toàn thân cung cấp ma lực. Dù là hắn không chủ động đi minh tưởng. Ma lực phồn tinh cũng sẽ tự động cùng trời thượng tinh quang lẫn nhau ánh chiếu. Tử vô tận phồn tinh Trung hấp thu càng nhiều ma lực. Này liền tương đương với bị động tu luyện. Đây vẫn chỉ là một viên ma lực phồn tinh mang đến hiệu quả. Chờ tương lai hắn ngưng tụ càng nhiều ma lực phồn tinh. Cùng càng nhiều ánh sao lẫn nhau huy ánh. Kia khởi không phải bị động tu luyện hiệu quả cũng càng ngày sẽ càng cường. Tự động trả lời ma lực tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Khó có thể tưởng tượng. Ma lực phồn tinh số lượng cũng không có hạn mức tối đa. Liện cùng vô tận tinh không như thế không đếm sủi Tinh hà minh tưởng pháp tuyệt đáng khen à 14.000 tư nguyên điểm không uổng phí Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ không hay chương 30 gọi là xích thì Suốt đêm hắn đều ở ngắm nhìn trong tinh không vượt qua Minh tưởng lúc trong đầu hắn chỉ có kia rực rỡ tươi đẹp tuyệt luôn vô tận phồn tinh Thậm chí ngay cả ngủ đều quên Đời Thái Dương luồng thứ nhất tảng sáng rơi vãi ở trên mặt. Lâm sở mấy từ minh tưởng chung lấy lại tinh thần. Rõ ràng duy trì ngồi xếp bằng tư thế ngồi vận chuyển một đêm tinh hà minh tưởng pháp. Hắn lại tinh thần sung mãn. Thần thanh khí sàng. Liền hôm qua đánh nhau kịch liệt sau mệt mỏi cũng quét một cây sạch. Minh tưởng có thể thay thế ngủ. Lâm sở mừng rỡ. Sau này không bằng liền đem giấc ngủ cùng nghỉ ngơi toàn bộ đổi thành minh tưởng. Vừa có thể tăng lên ma lực tổng số còn có thể không chiếm dùng thường ngày thời gian. Bách lời vô hại. Yên lặng cảm thủ trong lòng ngực lói lên viên kia ma lực phồn tinh. Viên này phồn tinh nổi ma lực tổng số là hắn hôm qua gần gấp đôi. Hơn nữa ở lâm sở rừng lại quán tưởng tinh hà sau đó. Ma lực phồn tinh vẫn như cũ huy ánh đến trắng tuyển ánh sao. Nó đúng là lấy Thái Dương làm ma lực nguồn Yếu ớt nhưng lại ghéo dài một chút xíu tăng cường đến Thái Dương quả nhiên cũng coi như vô tận trong tinh hà trong đó một ngôi sao Giống như suy đoán của mình như vậy Gần đó là ở ban ngày Chỉ cần hắn thân ở với bên ngoài phòng Có thể thấy được trên bầu trời tinh thể Ma lực phồn tinh là có thể một mực bị động tu luyện cùng với đạt được ma lực khôi phục thêm được Nếu chỉ cần là tinh thể liền có thể thu được phồn tinh bị động. Vậy mình dưới chân chuyện này. Nha. Đúng mới bắt đầu nơi chú quân là một mảnh trôi nổi tại hư không đại lục. Cũng không phải tinh cầu. Đáng tiếc. Lâm sở nhìn chằm chằm dưới chân đại địa. Dâng lên một cách lớn gan suy đoán. Nếu như hắn thân ở chân chính trên tinh cầu. Có hay không liền dưới chân viên tinh cầu kia cũng có thể làm minh tưởng ngắm nhìn vật. Kia khởi không phải có thể vĩnh cửu đạt được bị đồng tu luyện cùng ma pháp ra tốc khôi phục tăng ít bút. Tinh hà minh tưởng pháp không hổ là giá trị 10.000 tư nguyên điểm cao cấp minh tưởng pháp. Diệu dụng vô cùng. Chờ đợi hắn một chút xíu đi đào. Tiêu tiền nhất thời thoải mái. Số còn lại hỏa táng chàng Lâm sở liếc nhìn chính mình chỉ còn lại 2.000 ra mặt tư nguyên điểm. Có chút phiền muộn. Cậu nhà giàu làm thói quen. Trong tay không có tiền thật là có điểm không có thói quen. Trên thực tế đối mới ra thực tập không bao lâu tân thủ mà nói. Có thể có 2.000 tư nguyên điểm tiền mặt lưu. Tuyệt đối đoán đỉnh phong chung đứng đầu. Cũng chỉ có lâm sở loại này bật hắc yêu nhiệt mới có thể khóc than. Thường ngày tiện tay lật đấu giá đấu giá. Lâm sở trọng điểm ở đảo cổ thu tình sơ cấp triệu hoán cường hóa quyển trục. Loại này bảo vệ tánh mạng đảo cổ phải mua một tấm dự bị. Cùng còn lại chỉ có một lượng đầu triệu hoán vật người triệu hồi bất đồng. Hắn 11 cổ khô lâu sử dụng cường hóa quyển trục. Đây chính là 11 lần vui vẻ. So với gấp 10 lần vui vẻ còn nhiều một chút. Thoải mái đến bay lên. Quyết định. Cường hóa quyển trục sau này sẽ là ta phù hợp bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phàm là ai dám chọc ta. Liền kêu khô lâu bọn tiểu để đi lên quần đấu Quần đấu bất quá Không liên quan Gấp đôi cường hóa tiếp tục quần đấu Chiến đấu tiến tới đi nhiều tay chuẩn bị Luôn có một cách phương án có thể đánh đến địch nhân không tỷ khí Rất nhanh hắn liền vừa tìm được sơ cấp triệu hoán cường hóa quyển trục đấu giá Lần này không vội dùng Cho nên hắn cũng không giá tổng tổng mua lại Mà là tự tử ra giá đấu giá Cuối cùng tốn 1.700 tư nguyên điểm chụp tới tay. So với lần trước tiết kiệm 300. Lần này là thật không có tiền. Còn lại điểm này đã đủ mua 3-4 phát hỏa tiến lựu đạn. Lâm sở lưu luyến đóng lại giao dịch thương thành. Thừa dịch tạm thời khu vực an toàn còn có nửa giờ hữu hiểu thời gian. Hắn quyết định lại dừng lại một lát. Khẽ vút triệu hoán giới. Đem triệu hoán trong không gian con heo nhỏ tự thả ra. Một đêm trôi qua con heo nhỏ tử hôm qua thiên thương thế đã khép lại không sai biệt lắm. Có thể thấy triệu hoán không gian đối triệu hoán vật thương thế khôi phục thêm được quả thật hiệu quả không bình thường. Khó trách trước ở thí luyện chi địa có không ít người cũng chọn thăng bạch ngân giới. Dù sao bọn họ triệu hoán vật cùng lâm sở bất đồng. Một khi thương vong liền xong đời. Vong linh sứ đổ là hoàn toàn không cách này băn khoan. Tới... Lâm sở hướng con heo nhỏ tử vấy tay Con heo nhỏ tử run lên màu đỏ thấm sơ cỏ Có chút trần chờ sợ ngắm nhìn hắn và vong linh sứ đồ Tựa hồ là nhớ tới ngày hôm qua thiếu chút nữa bị đánh tử trải qua Cả người run lên Sự thật chứng minh Con non tuần hóa đứng lên quả thật nhanh hơn Con heo nhỏ tử thí điên thí điên tiến tới lâm sở tay cạnh Dùng đầu lấy lòng cỏ bàn tay hắn Không chút nào lộ ra thù dai. Chỉ có thuận theo. Rất tốt. Lâm sở mặt lộ nụ cười. Vút ve mấy cái cánh này đến độ cao mới đến chân của hắn con heo tử. Bất kể ngươi có nghe hay không hiểu. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Mẹ của ngươi cũng không phải ta sát. Ngươi cũng không phải ta bắt đi. Ngược lại ta còn giúp ngươi giải quyết cửu nhân. Bất luận nói thế nào. Ngươi đã thành ta triệu hoán thú. Sau này thì phải nghe lời ta Con heo nhỏ tử cũng không biết nghe nghe không hiểu lời nói của hắn Hừ hừ kêu hai tiếng Động tác càng thân mật Được lấy cho ngươi cái tên Giữa ngón tay vơ nhẹ quá con heo nhỏ tử nhu thuận đỏ ngầu sơ cò Lâm sở như có điều suy nghĩ Xích sắc sơ cò Xích lão chư lại rất giỏi heo đột mãnh tiến Không bằng liền kêu xích thì được rồi Vừa đơn giản dễ nhớ lại thích hợp hình tượng Heo ở cổ đại chính là đối heo rừng một loại gọi Cùng thời điểm có đột tiếng ý tứ Rất phù hợp một cây sông ngang đánh thẳng heo rừng tên Con heo nhỏ tử tựa hồ rất thích danh tử này Phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ dùng đầu cỏ đến chân của hắn con Lấy ra một chén canh rắn một chai năng lượng thức uống Lâm sở ăn điểm tâm cũng chưa quên cho con heo nhỏ tử đút đồ ăn Heo rừng thuộc về ăn vặt tính động vật. Không kiêng ăn mặn. Phần lớn thức ăn cũng có thể ăn. Này con heo nhỏ tử ăn canh rắn còn rất hang say nhi. Vui sướng ngoát cái đuôi. Mới vừa rồi ở thương thành triệu hoán khâu ngược lại là nhìn thấy ra tốc sủng vật lớn lên đan dược. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Không mua nổi. Lâm sở định đem cái này xích lão trư bồi dưỡng thành tỏa kỵ. Nếu như có thể trong vòng thời gian ngắn để cho cái này heo tử lớn lên đến cao 2 mét Không sai biệt lắm là có thể làm tỏa kỵ dùng Hắn cũng không tham lam Cũng không hy vọng nào trong thời gian ngắn là có thể để cho đầu này con heo nhỏ tử trở nên cùng trưởng thành xích lão chư như thế mạnh Không sai biệt lắm có thể đang chiến đấu xuất lực là được Chờ ăn uống no đủ Doanh chạy tạm thời cũng không kém mất hiệu lực Đem xích thị thu vào triệu hoán không gian. Diệt xuống đống lửa. Lâm sở tiếp tục hướng mới bắt đầu trong doanh địa tiến tới. Dọc theo đường đi hắn đặc biệt tìm ma thú săn giết Những người khác ở trong núi rừng săn giết ma thú. Còn cần cân nhắc chính mình tiêu hao thể năng cùng với có thể hay không bị thương. Cho nên đại đa số người cũng sẽ chọn họp thành đội hạ xuống nguy hiểm. Họp thành đội cả ngày săn giết thu hoạch Chia đều đi xuống liền một tư nguyên điểm cũng không có. Còn phải bốc lên nguy hiểm rất lớn. Lâm sở là hoàn toàn không có cái này băn khoan. Đối với hắn mà nói săn giết ma thú thành phẩm đến gần là số 0. Toàn bộ hành trình do các khô lâu binh đồng thủ. Không cần tiêu hao thể lực. Có diệu nhật khải giáp cùng bạch cốt bọc thép đồng thời bảo vệ cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Một mình hắn. Chính là một chi quân đội. Dù là đụng phải mạnh như nhị dai điên phong xích lão chư mạnh như vậy lực ma thú. Hắn không đánh lại muốn chạy trốn cũng là nhẹ nhàng thoái mái. Tùy tiện để cho mấy con khô lâu chiến sĩ ngăn trở ma thú. Chính hắn trước thời hạn chạy ra là được. Không thể không nói. Săn giết ma thú kiếm tư nguyên điểm kiếm là thực sự nhanh. Trước hắn không phải còn học đầu bếp dốc thịt châu sao. Tuy nói không phải mỗi chỉ ma thú cũng có thể phân chia ra có giá trị tài liệu. Nhưng thường thường 5-6 trước là có thể gặp người mang hiếm hoi tài liệu. Bán đi những tài liệu này lại vừa là nhất bút không rẻ tư nguyên điểm nguồn. Không ra 4 giờ. Hắn chỉ là dựa vào săn giết ma thú cùng bán tài liệu. Chính là lại kiếm hơn 3.000 tư nguyên điểm. Đáng tiếc đi dạo lâu như vậy cũng không tìm được cấp 2 ma thú. Nếu không thu hoạt khẳng định lớn hơn. Lấy vong linh sứ đổ cùng các khô lâu binh thực lực bây giờ. Chỉ muốn không phải xích lão chư cái loại này nhị dai điên phong ma thú. Phổ thông cấp 2 ma thú cũng có thể đánh một trận. Nguy hiểm cũng không lớn. Lâm sở đối săn giết cấp 2 ma thú chấp niệm khá sâu. Dù sao lên tới cấp 15 sau. Là có thể tiếp tục tại khô lâu sống lại càng thêm điểm. Đây mới là hắn chân chính chủ lực kỹ năng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 31 trinh tra nhãn. Căn cứ thăng cấp quy luật. Lên tới level 13 yêu cầu sát 4 đầu cấp 2 ma thú. Lâm sở không nhanh không chậm bước từ từ với giữa núi rừng. Khô lâu chiến sĩ môn giống như trung thành nhất thủ vệ đưa hắn vây quanh ở tối trung ương. Diệt sạch bất kỳ nguy hiểm nào đến gần. Nửa giờ trước, hắn gặp đệ nhất tòa khu vực an toàn. Nhưng ngắm nhìn một lát sau, lại không có lựa chọn đi vào. Tòa kia khu vực an toàn là một cái tên là huyết phù đồ thiết lực xây đứng thẳng. Kích thước cũng không lớn. Diện tích ước chừng chu vi nửa cây số. Bên trong chỉ có không tới bốn năm danh nhà thám hiểm đặt chân. Không sai. Mới bắt đầu nơi trú quân ngoại trừ số ít thiên nhiên khu vực an toàn bên ngoài. Còn lại phần lớn khu vực an toàn đều là các cái thế lực tự xây. Phổ thông nhà thám hiểm nghĩ tại những thế lực này thành lập khu vực an toàn xa sút chân. Thì nhất định phải mỗi ngày nộp nhất định số lượng tư nguyên điểm làm tiền mớn. Mới vừa rồi cái kia huyết phủ đổ khu vực an toàn thu tư nguyên điểm cũng không coi là nhiều. Một ngày chỉ cần nộp 10 mai tư nguyên điểm. Lâm sở sở dĩ chưa tiến vào. Chủ yếu là không nhất thiết phải thế. Hắn lập tức biến mất bị thương không cần chữa trị. Cũng không có ý định mướn nhân ra tu luyện tràng luyện công pháp gì. Sắc trời còn sớm càng không cần phải đi vào tìm quán trọ nghỉ ngơi. Trọng yếu nhất là. Hắn không nỡ bỏ giải tán chính mình thật vất và tích góp đủ 10 cổ khô lâu chiến sĩ. Vào khu vực an toàn cũng không thể mang theo hảo hảo đáng đáng khô lâu đại quân Kia nhiều lắm sống chống khô chiêng Để người chú ý Kỹ năng triệu hoán đi ra khô lâu binh là trong tay hắn lớn nhất lá bài tẩy Tạm thời không tính để cho quá nhiều người biết được Tránh cho gặp nhằm vào Hắn chỉ muốn làm một cách khiêm tốn Buồn bực phát đại tài tiểu manh tân Lại nói Trước ba người kia cướp bóc nhà hắn hỏa trong tay liền một món da dáng level 5 phụ ma vũ khí cũng không có. Không khó nhìn ra. Hắn có vũ khí trang bị. Cho dù là thâm niên nhà thám hiểm cũng sẽ vì chi tâm động. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không chừng chính mình vào một chuyến khu vực an toàn. Đời sẽ rời đi lúc. Sau lưng sẽ nhiều hơn một đoàn lòng mang ý đồ xấu cách đuôi. Theo lâm sở. Lựa chọn tốt nhất chính là mình xây một cái khu vực an toàn Thành lập khu vực an toàn hạt tâm điều kiện là vô tận thủ chủng tử Căn cứ diễn đàn mối bài bóp miêu tả Đem vô tận thủ chủng tử loại vào thổ những bên trong liền có thể mọc ra một viên vô tận thủ mầm Lấy cây con làm tâm điểm Chu vi 100 m cũng sẽ biến thành thiên nhiên ngăn cách ma thú Không cách nào làm ra công kích cử động khu vực an toàn Theo cây con lớn lên, khu vực an toàn phạm vi cũng biết một chút điểm khuyết trương Nghe nói vô tận thủ Chu vi 10k mơ bên trong đều là khu vực an toàn. Có cả tòa mới bắt đầu nơi trú quân phồn hoa nhất cũng hòa bình nhất nhà thám hiểm thành phố. Rất nhiều thế lực lớn đều đưa trụ sở chính thiết ở nơi nào. Thành lập kỳ an toàn nghe vào đơn giản. Nhưng muốn đạt được vô tận thủ chủng tử có thể cũng không dễ dàng. Biện pháp có 3 loại Hoặc là tiêu phí 300.000 tư nguyên điểm ở giao dịch trong thương thành trực tiếp mua Hoặc là đợi tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm Đạt được một lần tiến vào vô tận thủ nội bộ tìm tòi cơ hội Ở bên trong liền có cơ hội có thể được vô tận thủ trùng tử Tối loại sau phương pháp tương đối áp Đó chính là trực tiếp từ thế lực khác trong tay cướp 300.000 tư nguyên điểm Muốn không có tiền Muốn mạng không cho Lâm sở tức giận lầm bầm Có nhiều như vậy tư nguyên điểm dùng để để thăng chính mình không thơm sao Chờ hắn lúc nào có thể góp đủ 300 chấm nhìn tư nguyên điểm Phỏng trừng cũng có thể ở mới bắt đầu nơi chú quân sông pha Về phần từ thế lực khác trong tay cướp vô tận thủ chủng tử Độ khó lớn không nói Còn đắc tội nhân Dễ dàng tuyển người ghi hận trả thù Hắn mặc dù lâm sở không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn chủ động gây chuyện. Lựa chọn tốt nhất chính là chờ mình tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm. Trung quy trung củ tử vô tận thủ nội bộ lấy được mầm mống. Trung cấp nhà thám hiểm sao? Có chút xa xôi à. Bây giờ ta còn không có chấp hành vòng thứ nhất cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ. liền sơ cấp nhà thám hiểm cũng không tính là căn cứ tân thủ trong bài bót phủ cập khoa học. Mới bắt đầu nơi chú quân nhà thám hiểm chỉ có tam cái cấp bậc. Đáng yêu núp nhà thám hiểm. Sơ cấp nhà thám hiểm. Trung cấp nhà thám hiểm. Đáng yêu núp nhà thám hiểm chính là hắn loại này mới ra thí luyện chi địa. liền vòng thứ nhất cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ cũng còn không chấp hành. Sơ cấp nhà thám hiểm chính là chấp hành quá ít nhất một vòng cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ. Cấp bậc này nhà thám hiểm tốt xấu lấn lộn. Cũng không có một tiêu chuẩn sàng lọc tầng thứ. Chỉ cần vượt qua vòng thứ nhất tìm tòi nhiệm vụ cũng đoán sơ cấp nhà thám hiểm. Trung cấp nhà thám hiểm cũng không giống nhau. Chỉ có chấp hành quá 10 luôn trở lên cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ. Cũng thông qua vô tận thủ khảo hạt nhà thám hiểm. Mới có thể được tấn thăng. Mỗi một danh trung cấp nhà thám hiểm đều là trải qua bách chiến cường giả. Tuyệt không yếu ớt. Mới bắt đầu nơi trú quân hiện có 65 thế lực Tuyệt đại đa số đều có ít nhất một vị trung cấp nhà thám hiểm chấn giữ Mỗi vị trung cấp nhà thám hiểm tuy là từ mấy vạn người chung bộc lộ tài năng cường giả Nhưng cũng vẫn phải đối mặt không nhỏ áp lực Mỗi ba bánh tìm tòi nhiệm vụ Bọn họ liền muốn tham gia một lần vô tận khảo hạch Thông qua vô tận khảo hạch là có thể rời đi mới bắt đầu nơi trú quân Đi vô tận nhạc thổ cao hơn thời không vị diện. Ở càng đại vũ đại đạt được nhiều tài nguyên hơn cùng cơ hội. Tạm thời không đàm luận những chuyện này. Đối còn hay lại là đáng yêu núp nhà thám hiểm lâm sở mà nói. Hay là trước chú trọng với dưới mắt thực lực tăng lên tương đối trọng yếu. Cách này kêu trinh tra nhãn kỹ năng dường như rất có dùng. Lâm sở tiện tay lật lên đấu giá đấu giá. Phát hiện bên trong có người ở bán trinh tra nhãn sách kỹ năng Trinh tra nhãn Đưa mắt nhìn mục tiêu có thể được biết chiến lực Đối chiến lực cao hơn chính mình gấp 10 lần trở lên mục tiêu không có hiệu quả Hấu tình nhắc nhở Chiến lực chỉ là một sơ lược chấm điểm Cũng không có nghĩa là mục tiêu thực tế chiến đấu trình độ Khác, mục tiêu nếu như dùng che giấu hoặc ngụy trang đợi năng lực Điều tra suốt chiến lực khả năng cũng không chính xác Không muốn quá đáng lệ thuộc vào nên kỹ năng. Trước mặt giá đấu giá vạch. 1.054 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 14 nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 10 phân 31 giây. Giá tổng cộng 1.500 tư nguyên điểm. Trước ba người kia lão đại sẽ kỹ năng này. Đối phương liếc mắt nhìn ra hắn và vong linh sứ độ chiến lực mạnh yếu. Từ đó đoán được hắn là cách tân thủ. Mặc dù tên kia cuối cùng lật xe rồi Nhưng không có nghĩa là trinh tra nhãn vô dụng Thực vậy như hấu tình nhắc nhở lời muốn nói Chiến lược chấm điểm chỉ là sơ lược chấm điểm Cũng không có nghĩa là thực tế chiến đấu trình độ Lâm sở chiến lược thấp chứ Mới không tới 10 phân Nhưng hắn vẫn mặc le vổ 5 phủ ma khôi giáp Bộ bạch cốt mọc thép Tay cầm băng chi pháp Trượng Bất tử vong linh sứ đồ cùng một nhóm khô lâu đại quân tùy thời đời lệnh. Nếu ai thực có can đảm coi hắn là thành chiến năm cắn bá. Bảo đảm sẽ chết rất thảm Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mặc dù trinh tra nhãn không thể làm duy nhất cân nhắc thủ đoạn. Lại có thể làm tham khảo số liệu một trong. Lâm sở ra giá đấu giá. Cuối cùng tốn 1.334 nguyên điểm đem mua. Sử dụng sách ký năng sau Hắn con ngươi sâu bên trong thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra kim quang Nhìn lướt qua bên cạnh khô lâu bình 39 Đơn giản một chối chữ số phù hiện ở não hải Khô nâu chiến sĩ chiến lực đúng là 39 phân không sai Nhưng số liệu cũng là đủ đơn sơ Cũng chỉ có một chối chiến lực số lượng Này trinh cha nhãn thật đúng là thanh phần không làm bộ Cùng bên ngoài diêm rúa đổ đê tiện rất không giống nhau. Nhìn chung quanh, hắn cẩn thận phát hiện trinh tra nhãn chỉ có thể điều tra suốt chiến lược đại với một sinh mạng thể. Trên đất một ít con sâu nhỏ cũng không có biện pháp dùng trinh tra nhãn nhìn ra chiến lực Còn có cỏ cây đều không có lực công dịch thực vật cũng giống vậy. Trung Quy mà nói, kỹ năng này đáng giá hơn 1.334 nguyên điểm giá cả. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét dô man không hay. chương 32 lên đường trước 24 giờ. Thủ luôn cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ thông chi một chút phát. Lâm sở chính chỉ huy các khô lâu binh săn giết ma vật. Bên tai chuyển tới quen thuộc hệ thống âm. Hắn theo bản năng điều khai tùy thân giao diện nhìn một cái. Quả nhiên nhảy ra tìm tòi nhiệm vụ tin tức. Tìm tòi thế giới. Thế giới của lửa. Tìm tòi độ khó Cấp 2 thế giới ẩm nút nội hạch Cấp 3 Thế giới thâm huyên Hấu tình nhắc nhở Không muốn tiếp xúc hát án nuốt mất thâm huyên Hành tàu ở ánh lửa thật sự chiếu sáng địa phương Che giấu thân phận Còn sót lại Duy nhất cưỡng chế nhiệm vụ Lấy được ca lát bôn hoặc gom hồn lượng đi đến 3.000 trở lên Nhiệm vụ hoàn thành thời hạn trong vòng 3 ngày Mới với 24 giờ bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong có thể tùy thời lựa chọn truyền tống. Bắt đầu tìm tòi. Còn sót lại. Ca lát Lâm sở thiêu mi. Này hai từ thế nào quen tai như vậy? Hắn tử cân nhắc tỉ mỉ. Vỗ đùi. Này không phải mố cắt cỏ trong trò chơi đồ chơi sao? Không sai. Cắt cỏ trò chơi. Bất quá thảo chỉ là người chơi. Đầu tiên là đi Abo-i-i nghề cách này kim thủ chỉ. Bây giờ lại muốn đi đa sao y y thế giới cướp ca lát bôn. Một bộ nhập hệ nhẹ tiểu thuyết tựa đề hắn đều nghĩ xong. Luận ở đa sao y i, -i làm không thể đốt rác rửa lại dùng đi Abo-i-i kỹ năng cướp ca lát bôn có phải hay không là lầm cái gì đó. Lâm sở vui vẻ. Vô tận nhạc thổ thật đúng là cái gì thế giới cũng có thể tìm tòi. liền thế giới trò chơi cũng có thể vào. Sau này có phải hay không là còn có thể vào đủ loại điện ảnh tác phẩm thế giới Hy vọng cái này sẽ phải tìm tòi thế giới của lửa thật là hắn trong nhận biết đa sao y y y là tốt Có một chút cảm giác quen thuộc Tóm lại so với hoàn toàn xa lạ thế giới tới cường 24 giờ bên trong tùy thời có thể truyền tống vào tìm tòi thế giới Chiêu này sử dụng tốt rồi Không liền tương đương với một cái bảo mệnh phù sao Lâm sở chú ý tới truyền tống cũng không có bất kỳ hạn chế nào Này có nghĩa là Dù là hắn bị một đống lớn quái vật bao vây Chỉ muốn chọn bắt đầu cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ Là có thể dựa vào truyền tống thoát đi nguy hiểm Dù là tự tìm tòi thế giới trở về như cũ sẽ hồi về chỗ cũ Thời gian trôi qua lâu như vậy Nguy hiểm nói không chừng cũng không có ở đây Hơn nữa thực lực của hắn trải qua một vòng tìm tòi chui luyện tăng lên Cũng sẽ trở nên mạnh hơn Là một cách dùng để lật bàn cơ hội tốt Thừa dịp cuối cùng này 24 giờ nhiều săn giết nhiều chút ma thú Tranh thủ ở thủ luôn tìm tòi trước nhiều tích góp điểm tư nguyên điểm Lâm sở hăng hái 10 phần Nếu có thể Hắn càng vi vọng có thể đem cấp bật lại nhấp thăng nhất cấp Ở sơn lâm săn giết mấy giờ phổ thông ma thú Rốt cuộc gặp trừ xích lão chư bên ngoài con thứ hai cấp hai ma thú Cách đó không xa đại thủ che trời trên ngọn cây Chiếm cứ một cái thân phổ thúy lục sắc miếng vầy dáng vóc to mãng xà Con mãng xà này thể dài tới gần dài 10 m Đầu so với người thắt lưng còn to Miệng vừa hạ xuống một người trưởng thành tuyệt đối không thành vấn đề 93 Đây là dùng Trinh Cha nhãn cho ra số liệu. Muốn không phải Lâm Sở hôm qua Thiên Minh muốn sau tăng lên một ít chiến lực chấm điểm đạt tới 10 phân. Con trăng lớn này đều nhanh vượt qua hắn Trinh Cha nhãn hạn mức tối đa rồi. Mục tiêu mạnh hơn tự thân gấp 10 lần không cách nào điều tra xuất chiến lực. Chiến lực 93 phân sao? Lâm Sở không sợ chút nào. Hắn vong linh sứ đổ dưới mắt cũng có đến gần 99 lực. Còn toàn bộ vũ trang. Nắm giữ cường lực vũ khí. Hơn nữa 10 cổ khô lâu chiến sĩ ở bên hiệp trợ. Trận đánh này cũng không khó đánh. Phái sứ đổ tiến lên tiến công cử mãng. Lâm sở trước nút ở phía xa hướng trên cây mãng xà quét qua một phát tổn thương càng sâu. Khô lâu sách khí lạnh bức người cử kiếm sông lên. Quét. Cử mãng phản ứng cực nhanh. Còn không chờ bộ xương khô đến gần thân cây. Nó liền vung vấy cái đuôi đỉnh đem điều này sinh vật kỳ quái quất bay. Nhưng vong linh sứ đồ lại không phải dễ dàng như vậy bị quất bay. Chiến lực cùng cử mãng không kém nhiều. Lại có phụ ma chiến giáp cùng vũ khí tăng ít gia trị. Thân thể tố chất phương diện mơ hồ còn đè lại cử mãng một đầu. Đối mặt quất tới cái đuôi. Khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa xanh thăm thắm lói lên. Nó mặc cho đuôi rắn vỗ vào ở chiến giáp bên trên. Khô đép khô nâu bóng người lại sừng sứng bất động đứng ở tại chỗ. Không có lui về phía sau một bước. Giữa khô lâu trở tay liền bắt này cách đuôi. Hung hăng kéo một cách đem cử mãng liên đới quấn quanh nhánh cây cùng kéo xuống. Ngay sau đó liền kém kiếm hướng thân rắn bảy tất sự chạm lạc. Huyết quang chợt hiện. Chia ra làm hai. Vốn là level 5 phổ ma hàn xương cử kiếm liền sắc bén vô cùng. Lại bị thương hại càng sâu gấp bội tổn thương phụ tá. Chặt Đức điều này cấp hai mãng xà liền giống như thái thịt một loại tơ lùa. Gần như cũng không dùng tới khô lâu chiến sĩ đăng tràng. Dựa hết vào vong linh sứ đồ một cổ khô lâu liền nhẹ nhàng thoái mái tiêu diệt điều này cũng không yếu cấp hai ma thú. Nhìn đắm chìm trong sinh mệnh hấp thu dưới ánh sáng vong linh sứ đồ. Lâm sở chố mắt nghẹn họng Đối với chính mình cái này triệu hoán vật có sâu hơn giải. Lấy này là tiểu khô lâu không có hạn mức tối đa cường hóa đặc tính. Phỏng chừng sau này chính mình mạnh nhất triệu hoán vật trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người đánh chết cấp 2 sinh vật, thành trì mãng, lấy được được thưởng, thanh đồng bảo xương, 14 nguyên điểm. Phổ thông cấp 2 khen thưởng có thể so với nhị giai điên phong thấp rồi một cấp bậc. Tư nguyên điểm giảm phân nửa không nói Bạch Ngân Bảo Dương cũng đổi thành thanh đồng Bảo Dương rồi Nha! Đúng thiếu chút nữa đều quên hết Đánh chết xích lão chư đạt được Bạch Ngân Bảo Dương còn chưa mở Lâm sở vội vã đến bị chém thành hai nửa thanh trĩ xà trước thi thể Thi chuyển sơ cấp đầu bếp dóc thịt châu Hắn đang sử dụng kỹ năng lúc còn đặc biệt cách xa nó nửa đoạn trên thân thể Đây là vì sợ bị chết cũng không hàng đầu rắn cho cắn một chút. Loài rắn thần kinh phản xạ ở sau khi chết sẽ lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Thanh lân phiến 129 phiến. Thanh trĩ mãng lân phiến. Cấp 2 tài liệu. Khả dùng ở chế tạo trang bị. Thanh xà mật một viên. Thanh trĩ mãng xà mật. Cấp 2 tài liệu. Khả dùng ở luyện đan hoặc chế dược. Ăn sống dùng có thể loại trừ phần lớn hai cấp dưới đây rắn độc. Thịt mãng xà 500 kg. Thanh trĩ mãng xà trên người bộ phận có thể ăn thịt. Cấp 2 nguyên liệu nấu ăn. Khả dùng ở nấu. Không đáng giá gì nói. Lâm sở trước lật luận đàn thiếp từ lúc. Nhìn thấy có người phổ tập khoa học quá ma thú tài liệu chuyển. Cấp 2 tài liệu giá trị cũng không tính quá lớn. Nhiều lắm là chỉ có thể làm cấp 2 phổ ma tài liệu chính Hoặc là coi là cấp 3 Cấp 4 phổ ma tài liệu phụ trợ Cho nên nói trong tay những tài liệu này Đối với hắn loại này toàn thân cao thấp khởi bước đều là cấp 4 phổ ma vũ khí cầu nhà giàu mà nói Căn bản không có gì lớn dùng Cùng với giữ lại chiếm chỗ còn không bằng sớm bán đi Lâm sở tạm thời không tính mua cái gì chế tạo Luyện dược bí tịch hoặc kỹ năng Hắn thấy Tăng lên thực lực bản thân So với làm những thứ kia lòe lòe quan trọng hơn Chỉ cần thực lực tăng lên Thiếu cái gì trực tiếp mua không được sao Ở vô tận trò chơi trong cửa hàng lại không phải không mua được Cần gì phải chính mình hao tâm tốn sức phí sức đi luyện đan luyện khí Nhiều phiền toái Đem toàn bộ tài liệu toàn bộ lấy giá quy định treo ở đấu giá đấu giá bên trên Nếu như không bán được liền tự động cửa hàng thu về Lâm sở vốn là còn cân nhắc có muốn hay không đem nguyên liệu nấu ăn lưu lại Nhưng suy nghĩ một chút trong hòm item còn lại hơn 30 chén canh rắn chưa ăn xong Hắn liền đối thanh trí mãng xà thịt không hứng lắm rồi Về phần xích lão chư thịt Loại này sinh mệnh lực ương ngạnh sông ngang đánh thẳng thịt heo làm thịt nướng nói không chừng rất gân nói Nhưng cân nhắc đến tiểu xích lão chư thành hắn thú sủng Chính mình lại đem nhân ra mộ làm thành thịt nướng ăn xong giống như có chút không quá nói Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nhìn đau cắt thịt bán hết những nguyên liệu nấu ăn này Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay chương 33 phong ấm loại vật phẩm Cỏ xanh dược tệ xà học phái Đến từ mô thế giới một loại huyết mạch luyện kim dược tỷ. Uống loại này đặc chế ma dược có thể sự thân thể biến gì đạt được vượt xa bình thường lực lượng. Nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Thất bại chính là cái chết. Muốn lấy được càng cường lực lượng. liền phải tiếp nhận biến gì. Thống khổ. Thực tập cùng tử vong. Chiến lực càng cao. Thất bại tỷ lệ càng thấp. Chiến lực vượt qua 20 phân có khá lớn xác suất thành công. Một phong bị đóng chặt ấm tín. Một cái bị không biết lực lượng phong ấm tín. Nó tại sao lại xuất hiện ở thanh đồng bảo dương? Phá cưới phong ấm sau vừa có thể thấy cái gì nội dung? Phong ấm nên như thế nào phá giải? Điều này cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Khác biệt mở ra cái gì cũng ở ngoài ý liệu của hắn. Phong ấm tín. Thanh đồng bảo Dương đây cũng quá ngẫu nhiên đi. Hắn lấy ra phong thư này. Phong thư này cùng phổ thông phong thư không có gì bất đồng. Nhưng lại còn quấn lãnh đảm năng lượng màu đen nhạt. Nếu như định đi mở ra phong thư. Tay cũng sẽ bị năng lượng màu đen văng ra. Lâm sở thử cứng ép xé sách phong thư. Một luồng năng lượng màu đen vèo một chút tràn vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn tê dại cứng ngắc ngã xuống đất. Chầm mười mấy giây tài hoãn quá thần. Không dám lại loạn đụng phong thư này. Phía trên làm phong ấm còn rất cường. Nếu không để cho vong linh sứ độ thử một chút xé phong thơ ra. Hắn rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này. Phỏng trừng không có tác dụng gì. Vạn nhất phong thư trực tiếp nhảy quá triệu hoán vật công kích hắn cái này người triệu hồi làm sao bây giờ. Đem phong ấm tín cái ném hồi thùng vật phẩm tầng dưới chót nhất ăn màu xám. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía bình kia cỏ xanh dược tệ. Huyết mạch luyện kim dược tệ. Hắn đối loại sửa đổi này chính mình huyết thống cùng chủng tộc đồ chơi không hứng lắm. Nhất là ở vẫn tồn tại không nhỏ nguy hiểm dưới tình huống. Lại nói. Ai biết bây giờ uống phần này dược tệ biến gì huyết mạch. Có thể hay không đối sau này phát triển con đường tạo thành ảnh hưởng. Loại này trước mắt đạt được món lời nhỏ lại có thể sẽ vì tương lai chôn hố đảo cụ. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Bán đi đi. Bất quá này dược tề xuất hiện ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Trở nên mạnh mẽ không chỉ có thể dựa vào ăn đan dược. Chất trang bị cùng tu luyện công pháp. Ở vô tận trò chơi còn có thể thông qua đủ loại ngoại vật tới lấy được còn lại cường lực chủng tộc huyết thống cùng năng lực. Nếu như có tiềm lực phát triển rất mạnh huyết thống, đảo cũng không phải là không thể cân nhắc. Cỏ xanh dược tề thu về giá là 1.500 nguyên điểm. Gác vật bán 2.000 tư nguyên điểm không khó lắm bán. Giá tổng cộng nằm cách 5.000 đi. Huyết mạch dược tề cho dù là ở mới bắt đầu nơi chú quân cũng không thường gặp. Vạn nhất đúng phải gấp thiếu oan đại đầu cơ chứ. Tiện tay lật lên luận đàn thiếp tử. Lâm sở hơi làm suy tư. Viết xuống hắn đi tới mới bắt đầu nơi chú quân để nhất là bài bót. Ẩm danh phát đến treo giải thưởng đặt câu hỏi khu. Ẩm danh. Có không có ai biết từ thanh đồng bảo dương mở ra bị phong ấm là thứ gì tình huống. Nên như thế nào giải trừ phong ấm? Có không cần như thế. Giải trừ phong ấm sau rốt cuộc có ít lời gì. Treo giải thưởng tiếp nhận tư nguyên điểm. 100 điểm. Tiếp nhận sau hài lòng tăng thêm 100 điểm. Cách này treo giải thưởng mở tô bích cùng địa cầu mô độ đặt câu hỏi rất giống. Đặt câu hỏi người yêu cầu từ vô số trả lời chung chọn một cây so sánh đáng tin tiếp nhận. Nếu như đến tiếp sau này có trợ giúp, còn có thể tăng thêm treo giải thưởng khen thưởng. Đối lâm sở mà nói 240 nguyên điểm không coi vào đâu, cũng liền sát hai đầu ma thú chuyện. Phong thư chuyện này quá treo nhân khẩu vị rồi. Hắn lòng hiếu kỳ quấy phá. Không mấy phút đã có người hồi thiếp xe bi. Vô tận phong ẩn danh nêm Từ thanh đồng bảo dương mở ra phong ấm vật phẩm. Ngoại tạo. Âu Hoàng A. Phong ấm vật phẩm là ngẫu nhiên xuất hiện ở toàn bộ bảo dương vật phẩm đặc biệt. Bất kể là thanh đồng bảo dương hay lại là hoàng kim bảo dương đều chỉ có rất bàn nhỏ xuất có thể khai ra đến. Chúc mừng! Dạ chi vương ẩm danh nêm Nói lên vấn đề này là một cách đáng yêu núp đi. Phong ấm vật phẩm quả thật rất hiếm thấy. Ngược lại bên cạnh ta không ai lái đi ra. Bất quá khắc ôn quá lớn hy vọng. Nghe nói nơi chú quân có vị đại lão mở ra một cách bị phong ấm đao. Đến nay không có thể cởi ra phong. Hắn đều là 16 luôn trung cấp nhà thám hiểm rồi. Lập tức sẽ phi thăng. Ngươi suy nghĩ một chút giải phong độ khó Khuyên buông thả Không bằng bán cho các đại lão kiếm một bút sinh ca ẩm danh nêm Đừng nghe trên lầu Phong ấm vật phẩm giải phong điều kiện cũng không giống nhau Ở tìm tòi thế giới thời điểm có thể thử vận khí một chút Nói không chừng có người nhà quê có thể giúp ngươi giám định một chút Nói không chừng thì có sẽ phá cưới phong ấm Khác tùy tiện buông tha những thứ này tính ngẫu nhiên cực đại bảo bối Chúng ta nhà thám hiểm nói không chừng là có thể chỉ đồ chơi này nhất phi trùng thiên Hấu dụng lời nói nhớ tiếp nhận Ba cách trả lời đều riêng có giá trị Giá trị lớn nhất đương kim người cuối cùng Cho ra một cách đáng tin giải phong phương pháp Ở tìm tòi thế giới lúc tìm thổ dân thế giới người hỗ trợ Tính ngẫu nhiên cực đại bảo bối Có thể đây chính là một phong thơ Giá trị lớn hơn nữa lại có thể có bao lớn. Lâm sở đối phong thư này không báo quá lớn kỳ vọng. Ngược lại cũng là từ thanh đồng bảo dương lái ra. Dù là không tổn thất cũng không lớn. Sau này dành thời gian lưu ý một chút giải phong đi. Tiếp nhận sinh ca trả lời. Về phần tăng thêm khen thưởng cũng thuận tay cho rồi. Ngược lại cũng không có bao nhiêu tư nguyên điểm. Ở ngắn ngủi này trong vài phút. Hắn treo đang đấu giá bên trên cỏ xanh dược tề đã bị người giá tổng cộng mua đi nha. Hử Giá cả thấp hơn rồi hả? Lâm sợ buồn mực. Chính mình thiết giá tổng cộng so với thu về cao giá rồi nhiều gấp ba. Chả thế nào nhanh như vậy bị dây đi. Huyết mạch dược tề như vậy khan hiếm. Sớm biết loại này hiếm thấy dược tề giá tổng cộng nằm cao điểm rồi. Cũng được. Một hơi thở kiếm 5.000 cũng không đoán thiếu. Trải qua như vậy cách tiểu nhạc đệm, lâm sở tiếp tục dấn hảo hảo đáng đáng khô lâu đại quân ở Sơn Lâm săn giết ma thú. Cũng không biết có phải hay không là hắn đi tới Sơn Lâm chỗ sâu hơn rồi. Gặp cấp 2 ma thú tần số càng ngày càng cao. Khoảng cách sát thanh trĩ mãng xà mới qua không 2 giờ. Hắn liền bị một con chim loại ma thú tập kích. Lao xuống hạ đen nhánh ảnh tử nhanh như thiểm điện, ầm. Bạch cốt bọc thép trong nháy mắt bị cào nát. Lâm sở cũng không phản ứng kịp. liền chợt mất trọng lượng. Bị một cái cử điểu ma thú nắm trên bả vai rồi thiên. Cái này cử điểu dực triển đạt tới hơn 3 m Chỉ là móng chim liền so với đầu người còn lớn hơn. Nếu như không phải có diệu nhật khải giáp cùng đem phổ ma chống cử đồng thời bảo vệ. Bả vai hắn ở một chớp mắt kia nhất định sẽ bị sắc bén móng chim cho đâm thủng. Đề hại. khinh thường. Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có phi hành ma thú. Lấy lại tinh thần lâm sở thầm hô không ổn. Khô lâu chiến sĩ cũng không có tầm xa công dịch thủ đoạn. Không đối phó được loại này có thể bay ma thú. Mình bị bắt đi. Các khô lâu binh cũng chỉ có thể trên đất đuổi theo chạy. Căn bản không giúp được gì. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tự cứu. Huy động băng chi Pháp trưởng thả ra xương hàng chi lực. Bất kể ma lực tiêu hao. Dưới hơn trăm độ nhiệt độ thấp xương trắng từ Pháp trưởng phun trào. Đem nắm hắn cử điểu toàn thân bao phủ. Bị hàn xương bao trùm cử điểu cũng bị sợ gặp. Theo bản năng lỏng ra nắm lâm sở móng vuốt. Mất trọng lượng cảm lại lần nữa đánh tới. Từ trời cao vật rơi tự do. Nha thông suốt. Thật giống như bức nhân ra thả lỏng móng vuốt cũng không phải chủ ý gì tốt. Lâm sở tâm lý 100 mơ mơ bê. Chỉ có thể tận lực khẩn cấp tránh nguy hiểm. Nhanh chóng niệm chú tái ngưng tụ một tầng bạch cốt bọc thép. Thật may cái này cự điểu ma thú nắm hắn cũng không bay quá cao. Chỉ là hai cao mười mấy mét độ. Bên dưới còn có cây cúi làm hòa hoãn. Hơn nữa bạch cốt bọc thép chống đỡ một bộ phận đánh vào. Lấy hắn bây giờ thể chất không đến nổi được quá lớn thương. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ không hay. chương 34 phi hành ma thú. Đoàn đoàn đoàn. Liên tiếp ếp sập tận mấy cái nhánh cây. Ẩm. Kết kết thật thật phần lưng chạm đất. Bạch cốt bọc thép ớm tiếng mà phá. Chấn hắn hoa mắt choáng váng đầu. Lâm sở tính sót rồi trên người mình xuyên diệu nhật khải giáp cũng có 20 cân phân lượng. Ngã so với tưởng tượng áp một chút Ta thề Có cơ hội nhất định phải làm một có thể bay kỹ năng hoặc là trang bị Cho thêm khô lâu chiến sĩ chỉnh điểm tầm xa công gích thủ đoạn Hả Ta nhớ được thập nhị cấp sau thật giống như có thể giải khóa khô lâu pháp sư rồi hả Ở lâm sở trong ấn tượng Trong trò chơi khô lâu pháp sư không có chứng gì dùng Bất quá trên thực tế kỹ năng và đi a y cũng không hoàn toàn giống nhau Ngược lại cũng không nhất định khô lâu Pháp Sư sẽ không dùng. Chờ lần sau thăng cấp có thể thử nhìn một chút. Trong đầu thoáng qua những thứ này suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Lâm sở ngẩn đầu ngắm hướng trời cao con chim kia loại ma thú. Lúc này mới biết rõ địch nhân toàn cảnh. Đó là một cái cả người trưởng mãn màu xanh trắng lông chim cử ưng. Dù là không tính là cánh. Ráng cũng so với người trưởng thành càng to lớn. Chỉ thấy cái này cử ưng vỗ cánh vung lên run lạc Vũ cọng lông dính hàn xương Vang dội ưng minh chói tai Cử ưng hướng hắn đáp xuống Hai cánh rung lên Thúc đẩy sinh trường ra mấy đảo bán trong suốt cuồng bạo phong nhận Khó mà tránh né phong nhận tử cao không cuốn tới Đem dọc đường nhánh cây chặt đứt Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thép Tràn đầy thiên thổ diệt phi múa che đẩy tầm mắt Lâm sở vội vàng trốn một viên hai người ôm hết đại thủ che trời phía sau. Quay mũi những thứ này phong nhận. Cũng trở tay bắn ra mấy phát băng nhũ tiến hành phản kích. Băng nhũ bắn vào trên người cự ưng chỉ có thể khó khăn lắm bắn rơi mấy cái lông chim. Căn bản không tạo được tổn thương bao lớn. Có thể thấy cái này phi hành ma thú lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Dù là so ra kém xích lão chư. Cũng so với trước kia cái kia thanh trí mãng xà mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thể bay sẽ còn hóng gió nhận. Lực phòng ngự cũng không yếu. Chẳng lẽ cũng vậy nhỉ dai điên phong ma thú. Dùng trinh tra nhãn quan sát cử ưng chiến lực. Một chuỗi dấu hỏi. Lâm sở tâm lý thầm hô không ổn. Này có nghĩa là cử ưng so với hắn chiến lực cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Khô lâu binh đánh không được có thể bay. Cái này điều tốc độ di động cũng mau. Ổn phóng rốt kép không nhất định đánh chúng. Khó giải quyết a Hắn lần này coi như là rõ ràng bản thân đoạn bản rồi. Không riêng gì phi hành ma thú. Tốc độ di động vô cùng bén nhạy quái vật cũng rất khó giải quyết. Trừ phi có thể khéo léo đem đối phương bước đến đóng băng cảm mấy bên trên. Nếu không khô lâu chiến sĩ không nhất định là có thể đổi kịp. sầm sầm xầm. Chiếm lính chế không quyền cử ưng thường thường vỗ cánh thả ra phong nhận. Vô số đảo cuồng bảo phong nhận nện ở trên thân tây. Phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Lưu hạ từng đảo thật sâu lỗ thủng. Phàm là đánh phải một phát phong nhận. Bạch cốt bọc thép thì phải bể tan tành. Mỗi đảo phong nhận tổn thương so với cấp một đỉnh phong sinh vật toàn lực công kích còn cao. Muốn bây giờ tiến vào tìm tòi thế giới sao? Lâm sở hơi trần chờ còn không gấp, chính mình không bị thương, khô lâu chiến sĩ cũng không hao tổn, xa không tới cùng đường mức độ. Mặc dù hắn không làm gì được cái này ở trên không bay lượn cử ung, nhưng mình một khi có cảnh giác, đối phương rất khó thương tổn đến hắn. Trước mắt có thể biết, sát cấp một ma thú chỉ có số ít tư nguyên điểm. Sát cấp 2 ma thú tư nguyên điểm nhiều còn có thanh đồng bảo dương. Mà nhị dai điên phong ma thú thì có bạch ngân bảo dương khen thưởng. Hơn nữa có thể thu lấy được tương đương với 2 đầu cấp 2 ma thú nghề kinh nghiệm. Nếu như có thể giết chết đầu này hư hư thực thực nhị dai điên phong cử ưng ma thú. Thu hoạch có thể không phải bình thường đại. Đáng giá đánh một trận. Lâm sở lòng bàn tay vô căn cứ nhiều hơn một quả màu xanh đậm đan hoàn. Cửa đầu xà độc đan một viên Lấy cửa đầu xà độc nha mài sau làm thuốc chủ yếu Dựa vào 9 loại kịch độc sược thảo chế thành tuyệt mệnh độc đan Cấp hai trong khoảng sinh vật nuốt sau chắc chắn phải chết Chỉ phải nghĩ biện pháp đem viên này độc đan ném vào cử ưng trong miệng Đối phương dù là không sẽ đứng thẳng tức tử mất Cũng khẳng định không có biện pháp tiếp tục bay Duy nhất khuyết điểm chính là muốn bốc lên điểm hiểm hắc ngốc điểu Có bản lãnh trở lại mắt ta à. Thừa dịp cử ưng thả ra hoàn phong nhận không đương kỵ. Lâm sở từ phía sau cây nhảy ra ơ múa dơ lên hai cánh tay tiến hành khiêu khích. Cũng dơ tay lên bắn ra mấy phát băng nhũ. Trong đó một phát băng nhũ thật vừa đúng lúc nện ở cử ưng trên đầu. Cửu hận độ kéo căng. Cử ưng phát ra một thanh âm vang lên phát sáng ưng gáy. Phấn nộ đáp xuống. Sắc bén ưng chảo lại lần nữa đâm rách bạch cốt bọc thép. Chộp vào diệu nhật khải giáp bảo vệ vai bên trên. Dù là bạch cốt bọc thép cùng phủ ma chống cử đem lực đảo tan mất hơn nửa. ưng chảo kia cường đại cầm nắm lực vẫn đem cái này le vổ 5 phủ ma khôi giáp đâm ra mấy cái lóm xuống tiểu lỗ thủng. Phấn nổ cử ưng dùng mỏ chim cuồng mổ lâm sở đầu. Đoạn đoạn đoạn. Dù là diệu nhật mũ bảo hiểm có thể chống đỡ mỏ chim xuyên thứ. Chấn động mãnh liệt cũng xử lâm sở hoa mắt chóng váng đầu. Hắn vội vàng đem trong tay viên kia độc đan hướng cử ưng chọc tới mỏ chim dùng sức nhét vào. Lần đầu tiên không nhét vào. Ngược lại đan dược suýt nữa bị mổ xuống. Lần thứ hai mới thật không dễ dàng dụ dỗ cái này cử ưng mổ ăn đan dược. Niệm chú lại lần nữa chế tạo một tầng bạch cốt bọc thép. Ngăn cản mổ đánh Có tầng ngoài bọc thép chống cự Mú bảo hiểm truyền tới chấn động cuối cùng không hề mãnh liệt như vậy Mỗi bị mổ phá một tầng bạch cốt bọc thép Lâm sở liền tái tạo một tầng bọc thép Một công một thủ Ai cũng không gây thương tổn được ai Cứ như vậy rằng có Không mấy giây cử ưng công khích đột nhiên đình trễ Cử ưng thống khổ phát ra kêu gào Liền cánh cũng tát bất động Lỏng ra móng chim lần nữa đem lâm sở ném bay ra ngoài. Trước lạ sau quen. Vật rơi tự do lâm sở ổn định chiêu suốt bạch cốt bọc thép. Một bên đỉnh bắt nhánh cây trầm lại tung tích lực trùng kích. Một bên điều chỉnh mình rơi xuống đất tư thế. Tận lực cách mông điện. Đừng đem lộc phủ ngũ tảng cho chấn thương. Ẩm, bình an rơi xuống. Ngoài trừ cách mông lẳng có đau một chút. Không được cái gì tổn thương nặng nề. Bên kia, cử ưng giống như uống rượu giả như thế Bay năm mê ba đảo Cuối cùng một con ngã ngửa vào trên đại thổ che trời Cánh kẹp ở ngọn cây gian Hồi lâu không có đồng tính, chết Lâm sở đứng lên Tiện tay cho mình lại bộ một tầng bạch cốt bọc thép Không đúng, không nghe được đánh chết nhắc nhở Mười có 89 còn chưa có chết Vong linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ môn lúc này mới khoan thai tới chậm. Thí điên thí điên vây bên người hắn. Đi, đem cây kia cho ta chém. Lâm sở hướng cử ưng ma thú rơi xuống cây kia chỉ một cái. 11 cổ khô lâu ơ múa vũ khí đem đại thổ vây quanh. Chém âm thanh không ngừng. Không mấy xây viên này đường kính gần 2 mét đại thổ che trời liền ầm ầm sụp đổ. Trên ngọn cây cử ưng như cũ không thế nào nhúc nhích. Theo thủ cùng sụp đổ rơi xuống đất. Cửu đầu xà độc đan hiệu quả tốt như vậy. Lâm sở kinh ngạc với đảo cổ hiệu quả. Để cho vong linh sứ đổ đi qua cho không thể đồng đẩy cử ưng ma thú bổ túc một đao cuối cùng. Người đánh chết nhị dai điên phong ma thú. Truy phong ủng. Lấy được được thưởng Bạch Ngân Bảo Dương. 2004 nguyên điểm. Quả nhiên là nhị dai điên phong. Hô. Phi hành ma thú quá khó khăn giết Thể xác và tinh thần mệt mỏi lâm sở lúc này mới dám buông lòng thần kinh. Lấy ra bình chức năng thức uống bổ sung lượng nước. Không riêng gì hắn. Bất kỳ thám hiểm người cũng không hy vọng gặp phải phi hành ma thú. Cùng giai cấp quái vật trung đương kim những thứ này có thể bay khó xây dưa nhất. Còn kém cuối cùng một con cấp 2 ma thú là có thể lên tới level 13. Hạ cấp liền đem khô lâu pháp sư điểm ra tới. Lâm sở quét mắt cách đó không xa đắm chìm trong sinh mệnh hấp thu bạc quang hạ vong linh sứ đồ. Vong linh sứ đồ. Chiến lực chấm điểm 102. 89 chín phân. Đã biết cụ triệu hoán thú cùng kỹ năng triệu hoán đi ra khô lâu binh. Trinh lệch càng phóng càng lớn. Chiến lực trinh lệch đến gần gấp 3. Hơn nữa y tem hoàn mỹ trình độ trinh lịch. Thật là giống như vong linh bốt cùng dưới tay tạp binh Nếu vong Li xứ đầu tiềm lực khổng lồ như vậy vậy Dĩ nhiên phải trọng bồi dưỡng nó giao dịch thương thành triệu hoán khu có triệu hoán vật có thể trực tiếp học tập kỹ năng Lâm sở cân nhắc cho nó mua một tầm xa kỹ năng như vậy thì không đến nỗi đang đối mặt phi hành ma thú lúc bó tay toàn tập vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nétô không hay chương 35 tầm xa Cốt Linh Mâu Trước phần kia huyết mạch dược tề bán ra 5.000 tư nguyên điểm giá cao Hơn nữa khoảng thời gian này săn giết ma thú đạt được tư nguyên điểm Cộng lại lại vừa là tiểu 10.000 tư nguyên điểm Cho vong linh sứ đổ mua một tốt kỹ năng dư giả Trước không gấp mua kỹ năng Lâm sở đi tới chết hẳn cử ưng bên cạnh Sử dụng đầu bíp dóc thịt châu ưng trào Cấp 2 tài liệu, mỏ ưng cấp 2 tài liệu, ung thịt, cấp 2 nguyên liệu nấu ăn. Giống nhau thường ngày tài liệu, lâm sở nhìn cũng chưa từng nhìn liền toàn bộ gác vật bán. Hắn vốn là suy nghĩ ăn chút ung thịt, nhưng nhớ tới người khác nói ưng thịt lại mùi gây lại quỷ không một chút nào ăn ngon. Quả quyết buông tha, mở bạch ngân bảo Dương suốt bản lần đầu. Thể chất sửa đổi dược tệ Có thể vĩnh cửu cường hóa thể chất Gần đối cấp một sinh vật hữu hiệu Thể chất càng yếu hiệu quả càng mạnh Chú thích Mố thế giới ma pháp một vị luyện kim thuật sư Vì cải thiện tự ấu thể yếu nhiều bệnh thân thể Mà nghiên cứu ra cách này có thể ôn hòa cường hóa thể chất luyện kim dược tệ Thí nghiệm sau khi thành công nhanh chóng ở nên thế giới thình hành Nhưng bởi vì đem giá cả đắt tiền Đại đa số dưới tình huống chỉ có quý tộc cấp bậc sử dụng nổi đến. rút cuộc mở ra cần dùng đến bảo vật. Lâm sở không nhìn được vung cánh tay hoan hô. Năng lực mình càng ngày càng theo không kịp triệu hoán vật là hắn dưới mắt tối vội vàng ở trước mắt vấn đề. Muốn trong vòng thời gian ngắn đền bù này một nhược điểm. Tất nhiên yêu cầu dựa vào ngoại vật trợ rút. Tinh xảo bình thủy tinh nhỏ trống giống xuất hiện. Rơi vào trên tay hắn. Này bình thủy tinh không quá nửa cái lớn chừng bàn tay. Nội bộ nở rộ chất lỏng như dòng máu như vậy đỏ tươi. Mở ra bình phong. Một cách ừ ừ ừ ừ uống xong. Cửa vào thanh đảm. Có điểm giống ô mai dịch cùng dưa hấu dịch hỗn hợp. Uống rất ngon. Toàn thân đầu tiên là từ trong ra ngoài toát ra một cổ mát lạnh. Rất nhanh lại bắt đầu dần dần khô nóng. Lâm sở ổn định chờ đợi sức thuốc phát huy hiệu dụng. Hắn ăn nhiều lần như vậy kiện thể hoàn đã sớm thói quen tăng lên thể chất nóng này. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn bất đồng. Nóng gian cảm còn chưa dâng lên liền bị một cổ mát lạnh tách ra. Giống như nước nóng cùng nước lạnh hội tù trung hòa. Biến thành thuần túi ấm áp nhu hòa năng lượng ở toàn thân quay vòng. Chậm chạp. Nhưng lại kéo dài không ngừng đem mỗi một tấc ra thịt cân cốt ngao luyện cường hóa. Không chỉ không khó được. Còn có loại phản phất đang làm đấm bóp thoải mái cảm. Năm sau 6 phút dược liệu mới hoàn toàn biến mất. Nếu như mỗi lần tăng lên thể chất đều giống như lần này thơ thái như vậy là tốt. Mở hai mắt ra. Lâm Sở lại có nhiều chút lưu luyến. Điều tra tùy thân hệ thống. Nhân vật. Lâm Sở. Chiến lực chấm điểm. 25. 7 phân. Ngoại tạo. Thật giả. liền mới vừa rồi hồi đó đấm bóp như thế ôn hòa dược liệu. Để cho hắn chiến lực lật gấp 3. Lâm sở cũng bối rối. Hắn hôm qua thiên minh muốn suốt đêm cũng mới tăng lên không tới một phân chiến lực. Trước ăn kiện thể hoàn càng là làm việc chết bỏ mới tăng lên như vậy điểm. Uống chai này thể chất sửa đổi dược tệ. Hưởng thụ một hồi đấm bóp, liền nhẹ nhàng thoái mái tăng lên đến gần 18 phân chiến lực. Chuyện này, kia thế giới ma pháp các quý tộc thật là biết hưởng thụ. Mới vừa rồi bình kia dược tề nếu như cầm đi đấu giá, nói không chừng có thể bán ra vượt qua huyết mạch dược tề giá cao. Đương nhiên, hắn lại thiếu tiền cũng chắc chắn sẽ không bán. Chiến lực đại phúc bay vọt. Lâm sở có lòng thử một chút chính mình năng lực cận chiến. Hắn nắm lại quả đấm. Dùng sức chùi ở một viên hai người ôm hết trên cây to, ầm, trầm muộn âm thanh. Thân cây lóm xuống. Gỗ lớn đung đưa. Số lớn lá cây hạ xuống. Hắn từ phía sau lưng gở xuống gần như chưa dùng qua huyền thiết cử kiếm. Hai ngón tay là có thể dễ dàng bốc lên cái thanh này hai ba chục cân cử kiếm. Huy động tia không tốn sức chút nào Quét quét tiếng xé gió uy lực vô cùng Gắn sức bầu ngang hướng đại thổ Ẩm Sắc bén lưới kiếm hơi ngưng lại liền đem viên này đường kính gần 2 mét đại thổ chặt đức Lấy bây giờ ta năng lực cận chiến Không dám nói có thể cùng sơ cấp thám hiểm người một mình đấu Nhưng không dựa vào triệu hoán vật ngược khắp toàn bộ tân thủ khẳng định không thành vấn đề Lâm sở thở một hơi thật dài Chặt đức đại thủ tiêu hao thể lực quả thực không nhỏ. Đến gần tam thập phần chiến lực. Hơn nữa diệu nhật khải giáp cùng bạch cốt bọc thép kỹ năng. Ta dù là một mình đối mặt cấp hai ma thú. Trong thời gian ngắn tự vệ chắc không thành vấn đề. Nhưng đối mặt nhị dai điên phong ma thú liền rất nguy hiểm. Chớ nhìn hắn mới vừa rồi dựa vào độc đan thành công một mình tiêu diệt truy phong ưng. Liện cho rằng hắn nắm giữ cùng nhị dai điên phong giao phong năng lực Truy phong ưng dù sao cũng là điều loại ma thú Vốn có chế không quyền Phong nhận ma pháp Linh xảo thân hình đồng thời Không thể nào gồm cả quá mạnh mẽ lực công gích Bạch cốt giả bộ giáp năng chia sẻ mổ đánh một bộ phận lực đảo chính là tốt nhất chứng minh Cùng xích lão chư cái loại này nhất gích tất sát trí mạng thế công hoàn toàn không so được Cho nên hắn mới dám đánh bảo cùng với ngạnh hám. Nếu đổi thành còn lại ma thú. Hắn cũng chỉ có thể trốn. Luận đàn thiếp tử nói. Hoàn thành vòng thứ nhất cưỡng chế tìm tòi thành là sơ cấp nhà thám hiểm. Là có thể giải tỏa cấp 2 cửa hàng. Cao cấp hơn cửa hàng nhất định có tốt hơn đảo cổ buôn bán. Một level tân thủ cửa hàng ngoại trừ kiện thể hoàn bên ngoài không có còn lại có thể vĩnh cửu tăng lên thể chất đảo cụ Mà kiện thể hoàn ngay từ lúc trận thứ hai thực tập. Liền bị hắn ăn đến không hiệu quả. Vận động hoàn lâm sở đem huyền thiết cử kiếm thua hồi phía sau. Hắn cũng không quên chính mình trước muốn làm cái gì. Mở ra đấu giá đấu giá. Chọn chúng triệu hoán khô. Tìm vong linh sứ đồ có thể sử dụng tầm xa kỹ năng. Quét qua một lúc lâu. Thật đúng là để cho hắn tìm tới một cái phá lệ thích hợp vật đấu giá. Cốt linh mâu Vong linh trùng tộc kỹ năng Những chủng tộc khác học tập uy lực lớn bức yếu bớt Hiệu quả Tiêu hao năng lượng ngưng tổ bổ sung thêm linh tính lực lượng cốt mâu Phong tỏa mục tiêu sau sẽ chi ném Có thể ở trong phạm vi nhất định tự động truy lùng mục tiêu Cũng có thể tiêu hao số ít năng lượng ngưng tổ duy nhất phổ thông cốt mâu địch nhân công gích Trước mặt đấu giá đấu giá 1604 nguyên điểm, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 104 nguyên điểm, còn thừa lại đấu giá thời gian 12 phân 59 giây. Giá tổng cộng 3400 nguyên điểm. Vong linh chủng tộc kỹ năng cho vong linh sứ đồ học tập lại không quá thích hợp. Lâm Sở không chút do dự ra một cái giá cao để bày tỏ quyết tâm, đem giá cả mang lên rồi 2200 điểm. Quả nhiên không người ra giá nữa. Toàn bộ nơi trú quân phỏng trừng cũng không có bao nhiêu nhân nắm giữ vong linh triệu hoán vật hoặc là đi học vong linh ma pháp. Cho nên cách này lấy vong linh làm chủ chủng tộc kỹ năng tự nhiên cũng không có người cùng hắn cạnh tranh. Sách kỹ năng tới tay sau. Lâm sở trước tiên dùng ở rồi trên người vong linh xứ đồ. Như lưu ly sách vỡ hóa thành lưu quang dung nhập vào bộ xương khô bên trong. Vong linh sứ đổ lõm sâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa trở nên càng phát ra minh thoáng qua. Trừ lần đó ra không bất kỳ phản ứng nào. Ném căn cốt mâu ta xem một chút. Lâm sở mệnh lệnh nó sử dụng kỹ năng. Quét. Chỉ thấy vong linh sứ đổ bỗng nhiên dơ cao cánh tay. Bạch quang nhanh chóng ngưng tụ. Ở ngắn ngủi nửa giây bên trong tạo nên ra dài chừng một thước thảm bạch cốt mâu. Vèo. Cốt mâu bị vong linh sứ đồ gắng sức ném ra. Phá không như thoi đưa. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm sở định thần nhìn lại. Mới phát hiện này căn cốt mâu trong nháy mắt xuyên qua lộc cây đại thổ che trời. Lưu lại quả đấm lớn tiểu tiểu động. Mới cuối cùng thật sâu viêm vào trăm mét ra ngoài một gốc cây thân bên trong. Dần dần hóa thành bạc quang biến mất. Thật là khủng khiếp xuyên qua lực tốc tốc độ kinh người. Lâm Sở ý tưởng đột phát, liên phát thử một chút, cốt mâu có thể co rút ít một chút. Vong Linh Sư độ nghe lệnh, Bạch Cốt trưởng tâm nhanh chóng ngưng tụ ra hơn 20 căn dày đặc tiểu cốt đâm. Giống như trắng xóa dày đặc đạn mạc tất cả bắn. Xù xù xù, một hơi thở gián tiếp bắn liên tục ra. Mỗi cái tiểu cốt đâm chỉ có chừng đầu ngón tay, lại uy lực kinh người. Có lẽ không có để nhất phát đại cốt mâu lớn như vậy lực tàn phá. Nhưng lại vẫn có thể xuyên qua ít nhất 2 khỏa đại thổ. Bắn ra 5 xa 60 m Kỹ năng này tuyệt. Có thể đơn thể có thể quần tông. Nếu như có thể bất kể tiêu hao một mực bắn liên tục. Chẳng phải so với gát linh còn mạnh hơn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét dô man sơ không hay. chương 36 giải tỏa khô nâu pháp sư. Lại chỉ huy vong linh sứ đồ bắn mấy vòng cốt mâu tiến hành thử. Lâm sở phát hiện vong linh sứ đồ nhỏ nhất chỉ có thể đem cốt mâu co đến chừng đầu ngón tay. Nhỏ đi nữa tựa hồ thì không được. Tóm lại nó đối tiếp tục co rút tiểu cốt mâu mệnh lệnh không có bất kỳ phản ứng. Lớn nhất là thật giống như không có hạn mức tối đa. Khi hắn truyền đạt để cho vong linh sứ đồ thả ra đủ khả năng lớn nhất cốt mâu lúc. Dung động một màn xuất hiện. Vong linh sứ đổ giơ lên hai cánh tay giơ cao, trong hút mắt linh hồn chi hỏa sáng tối chập chờn, đỉnh đầu nhức mắt bạch quang mãnh liệt. Xuy suy, suy. bạch quang nhanh chóng hội tụ thành thảm bạch cốt mâu hình dáng. Không hề đức đoạn duyên triển khuyết chương. Chiều dài Một thước, 2 mét, 3 ba mét, 4 thước. Chiều rộng ba ngón tay lớn bằng. Quả đấm lớn bằng Cỡ khoảng cái chén ăn cơm Lớn bằng bắp đùi Thế lực bá chủ cốt mâu ở ngắn ngủi mấy giây bên trong thành hình Cuối cùng cố định hình ảnh đang ghiêng người dài hơn 6 mét Này căn nhìn thấy giật mình dáng vóc to cốt mâu u trôi nổi tại đỉnh đầu của vong linh sứ đồ Làm người ta nhìn mà sợ Cho dù là nhị dai điên phong xích lão trư ăn này một mâu Cũng phải tại chỗ bị châm thành heo chuối Lâm sở nuốt nước miếng một cái Như vậy hung tàn ạ Lại cuối đầu nhìn ẩm ở cốt mâu dưới bóng tối vong linh sứ đồ Nó trong khúc mắt linh hồn chi hỏa đang ảm đạm phản phất lúc nào cũng có thể xe tắt Vèo cự mâu bắn ra Mang theo cuồng phong Mang theo thiên quân thí Giáng vóc to cốt mâu bắn tốc độ không tiểu cốt mâu nhanh như vậy Phân lượng sắp xíp ở chỗ này Không mau nổi Nhưng là tuyệt đối không chậm. Cùng một chiếc tốc độ cao chạy xe hàng không sai biệt lắm. Ẩm! Um, này căn dáng vóc to cốt mâu đem dọc đường đại thủ hoặc là xuyên qua hoặc là đánh ngã. Căn bản không tạo thành trở lực. Dọc đường mười mấy viên đại thủ che trời chuyển trong nhấp nháy không phải là đảo gần tàn. Bụi đất tung bay. Thanh thế thật lớn. Thậm chí ngay cả hơn trăm thước ra ngoài mặt đất đều bị nặng nề cốt mâu cày ra một đảo hơn 10 mét trưởng thật sâu rãnh. Lâm Sở nhìn trởn mắt hốt mồm. Bắn ra này một mâu vong linh sứ đồ tựa như cùng hao hết lực lượng. Linh hồn chi hỏa tắt. Hoàn toàn giải tán chiếc. Biến thành một nhóm bộ xương khô. Chi nhiều hơn thu mà chết. Khóe miệng của Lâm Sở giúp hạ. Chính mình lại giúp đáng thương vong linh sứ đồ giải tỏa rồi tân chết kiểu này. Dùng triệu hoán giới dơ tay lên đưa nó sống lại. Sống lại sau vong linh sứ đồ trong hút mắt linh hồn chi hỏa như cúa ảm đảm. Cũng không vì lần nữa triệu hoán mà khôi phục quá nhiều. Để cho vong linh sứ đồ ở bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm sở tiếp tục lật triệu hoán loại vật đấu giá. Sơ cấp vong linh khích lệ. Phụ trợ áp ti ve Hiệu quả, tiểu bức toàn diện tăng lên toàn thể vong linh triệu hoán vật chiến lực. Kéo dài 60 giây. Không tác dụng phụ. 24 giờ giới hạn dùng một lần. Vượt qua nên số lần sẽ đưa đến vong linh sinh vật ở khích lệ sau khi kết thúc lâm vào trạng thái suy yếu. Nghiêm trọng là sẽ tan vỡ. Coi triệu hoán vật cường độ tăng lên 10% 50%. Thực lực càng yếu tăng lên biên độ càng lớn. Đối tam giai triệu hoán vật không có hiệu quả. Trước mặt đấu giá đấu giá 4.300 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 100 tư nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 19 phân 21 giây. Giá tổng cộng 6.000 tư nguyên điểm. Toàn thể tăng lên. Thần kỹ A. Mặc dù tăng lên biên độ cùng thời gian kéo dài cũng kém xa triệu hoán cường hóa quyển trục. Nhưng thắng ở mỗi ngày đều có thể sử dụng. Không tác dụng phụ mỗi ngày có thể dùng một lần. Có thể tiếp lấy khích lệ. Nhưng kéo dài hiệu quả kết thúc sẽ có suy hiếu tác dụng phụ. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Suy yếu ngược lại không sợ. Trọng điểm là tan vỡ. Bất quá ta vong linh triệu hoán vật ngược lại không sợ một điểm này. Vong linh sứ đồ tùy thời có thể sống lại. Khô lâu chiến sĩ hỏng mất cũng có thể lần nữa triệu hoán. Chính là yêu cầu thi thể mới. Tác dụng phủ có cũng được không có cũng được. Kỹ năng cũng không nhấp sẽ đối với người triệu hồi tạo thành ảnh hưởng. Hình như là linh tiêu hao. Đáng giá một mua. Mới vừa bán đi truy phong ưng tài liệu. Chính mình còn lại hơn 6.000 tư nguyên điểm. Lâm sở lập lại chiêu cũ. Trước thử đi lên đại phúc nói giá. Diệt sạc người khác cùng hắn cạnh tranh Ra giá 5.400 nguyên điểm Nhưng lần này cũng rất nhanh lại có người ra giá Ra 5.200 nguyên điểm Lâm sở hơi cao mày Hắn không dám xác định người này là ký thác Hay lại là cũng muốn mua cái này kỹ năng người cạnh tranh Cân nhắc đến chính mình rất gấp cần cái này kỹ năng để để thăng triệu hoán vật thực lực Không đánh cuộc được Vạn nhất không mua được chính là mãi mãi tổn thất Giá tổng cộng 6.000 tư nguyên điểm mua Ngược lại kiếm tư nguyên điểm với hắn mà nói cũng không nhiều lắm thành phẩm Vì như vậy mấy trăm tư nguyên điểm mà bất chấp nguy hiểm mới không đáng giá Như lưu ly sách kỹ năng mới vừa xuất hiện liền hóa thành lưu quang dung nhập vào trong cơ thể hắn Tập được sơ cấp vong linh khích lệ lâm sở bản muốn thử một chút kỹ năng hiệu quả Nhưng cân nhắc đến kỹ năng này 24 giờ chỉ có thể dùng một lần. Hắn còn lại không tới 10 giờ liền muốn vào cưỡng chế tìm tòi. Liền an chịu ở thử ý nghĩ. Đi, tiếp tục săn thú kiếm tiền. Lâm sở ý chí chiến đấu sục sôi dẫn khô lâu đại quân tiếp tục quép sạch. Thực lực tăng lên trên diện rộng. Lại tập được kỹ năng mới. tiền đổ một mảnh quang minh. Còn lại mấy giờ lại tiện tay săn giết hơn 10 đầu ma thú. Kiếm lấy hơn 1.000 sinh tồn điểm. Một con chiến lực bất quá bách nhị cấp cử ma cũng bị vong linh sứ đồ dễ dàng chém chết. Bây giờ ngoại trừ nhị dai điên phong sinh vật. Tòa này Sơn Lâm còn lại ma thú đối với hắn không có chút nào sức uy hiếp có thể nói. Rất nhiều sơ cấp máu hiểm giả cũng không nhất định có hắn mạnh như vậy thực lực. Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 13 Đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng Lâm sở không hề nghĩ ngợi Trước đêm có thể giải tỏa khô lâu pháp sư điểm ra tới Khô lâu pháp sư hồi phục một level Từ trong thi thể cho gọi ra khô lâu pháp sư Hiệu quả Trước mặt chỉ có thể triệu hoán một vị khô lâu pháp sư nên kỹ năng vô thời gian côn đồ Vô thời gian kéo dài Có thể vĩnh cửu tồn tại. Tăng lên kỹ năng cấp bậc có thể tăng cường khô lâu pháp sư thực lực cùng với về số lượng giới hạn. Khô lâu pháp sư. ngẫu nhiên cho gọi ra băng hệ. Hỏa hệ. Độc hệ. Điện hệ khô lâu pháp sư. Mỗi giây có thể bắn một mai đạn năng lượng. Tổng hợp chiến lược 40 phân. Đạn năng lượng tổn thương làm một cấp sinh vật đỉnh phong công dịch. Hỏa hệ có thể thêm cháy tổn thương. Băng hệ có thể thêm xương giá trạng thái. Độc hệ có thể thêm chúng độc trạng thái. Điện hệ có thể thêm tê giải trạng thái. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến cấp 15 trở lên. Bốn loại nguyên tố công hích khô lâu pháp sư. Cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Chính là thêm điểm yêu cầu thay đổi cao. Phòng Trừng không có biện pháp giống như Khô Lâu chiến sĩ lớn như vậy tứ chất số lượng. Vừa vặn, ta cũng không nhiều như vậy nhàn hơn điểm kỹ năng đi thêm nó. Chính mình tử linh nghề cùng đi Avoyy Nepomanse tuy có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngay từ lúc Khô Lâu chiến sĩ mỗi thăng nhất cấp cũng có thể mới tăng thêm số lượng hắn liền phát phát hiện điểm này rồi. Cũng không cần quá để ý những chi tiết này. Trước mắt sửa đổi đối với hắn có lời mà vô hại. Có thể triệu hoán càng nhiều biển khô lâu nét man sơ khẳng định càng cường lực. Lời nói thuộc về chính đề. Trở lại tân giải tỏa khô lâu pháp sư bên trên. Băng hệ. Hỏa hệ. Độc hệ. Điện hệ có ưu điểm. Lâm sở cá nhân càng thiên hướng về băng hệ cùng điện hệ. Khô lâu pháp sư chỉ cần có thể giấy gấp ra xương giá trạng thái hoặc tê giải trạng thái chậm chạp địch nhân. Cho vong linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ môn chế tạo càng nhiều công dịch cơ hội. Đây mới là hiệu suất tối đại hóa đấu pháp. Chiếu nhìn như vậy trên thực tế khô lâu pháp sư tầm xa công dịch. Lực sát thương chỉ là phụ. Chủ yếu giá trị ở chỗ có thể thêm nguyên tố trạng thái. Dùng bên trên ma thú thi thể tiện tay cho gọi ra một cổ khô lâu pháp sư. Khoác trường bào gầy gò khô lâu ngưng tụ thành hình. Hai tay nó phụ khủng bấu ngọn lửa đoàn năng lượng. Hỏa hệ khô lâu pháp sư. Nguyên tố thật đúng là ngẫu nhiên. Sách, lâm sở để cho hỏa hệ khô lâu pháp sư hướng cây cối bắn một phát đạn năng lượng nhìn hiệu quả. Biu, một viên to bằng miệng chén tiểu hỏa cầu nhanh chóng đập về phía thân cây. Hỏa cầu không có gì lo lắng đem thân cây đánh xuyên. Cũng ở xuyên đồng vị trí lưu lại một một dạng khủng bố thiêu đốt ngọn lửa. Nhanh chóng lan tràn ra. Lâm sở tay mắt lanh lẻ. Nhanh chóng huy động băng trưởng thả ra xương hàng chi lực. Dùng xương vụ cứng ép đem chưa lan tràn quá sống thế lửa dập tắt. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Phóng hỏa đốt lâm lao để tỏa xuyên A. Trên diễn đàn cũng đã nói ở mới bắt đầu nơi chú quân áp ý phá hư địa hình là có chừng phạt. Khô nâu pháp sư thả ra đạn năng lượng sát thương hiệu quả so với tưởng tượng mạnh. Còn có thêm ngọn lửa tổn thương cũng rất hung mãnh Nếu như chúng mục tiêu thân thể lông tươi tốt ma thú. Lửa đốt trên người. Nói không chừng còn có thể đưa tới đối phương khủng hoảng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. Trường 37 trí mảng đêm tối nơi chú quân. Tiện tay giải tán xuống hỏa hệ khô lâu pháp sư. Ngược lại trên đất ma thú thi thể nhiều. Lâm sở lại lần nữa tiến hành triệu hoán. Lần này đi ra ngoài là cái hai tay lóng lánh xanh sấm đoàn năng lượng độc hệ khô lâu pháp sư. Độc hệ đàn năng lượng có trình độ nhất định ăn mòn hiệu quả. Đánh vào trên cây to giống như toan dịch đem thân cây hủ thực một mảng lớn sôi trào màu xanh đậm cặn bã có chút kẻ đáng dép. Lại thử nhiều lần chịu hoán. Mới thật không dễ dàng đem băng hệ khô lâu pháp sư chiêu xuất tới. Tính ngẫu nhiên có chút lớn. Chiêu xuất cái gì hệ thuần túy xem vận khí. Băng hệ đoàn năng lượng cùng băng truy thuật khác nhau rất lớn. Là thuần túy một đoàn cực hàn năng lượng. Không có thật thể. Ở tiếp xúc vật thể lúc mới có thể số lớn hấp thu nhiệt lượng cũng tạo thành xương giá hiệu quả Băng hệ đoàn năng lượng nện ở trên thân cây Lạnh vô cùng nhanh chóng lan tràn Đem gần phân nửa thân cây mặt ngoài đông ra một tầng vững chắc xương giá Tuy lực sát thương không bằng hỏa cầu cùng đạn độc Nhưng băng xương phạm vi bao trùm lại quả thực không nhỏ Ừ, ngươi rồi Lâm sở hài lòng gật đầu Sương giá có thể đại phúc suy liếu địch nhân thế công cùng thể lực. Còn có thể chậm lại địch nhân tốc độ di động. Cho còn lại khô lâu sáng tạo ra càng nhiều công kích cơ hội. Bị đóng băng phi hành sinh vật cũng rất khó lại đập cánh. Hiệu quả cũng không so với hỏa hệ kém. Chờ cấp 15 giải tỏa rồi thứ hai cổ khô lâu pháp sư. Lại làm cây hỏa hệ đi ra. Chơi đùa băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vì phần điện hệ. Tạm thời không nóng này dùng thử. Thiểm điện tê giải hiệu quả đại đa số tình huống đối với máu thịt sinh vật hữu hiệu. Nếu so sánh lại băng hệ phạm vi tác dụng rộng hơn. Khống chế hiệu quả cũng càng thêm ổn định. Điện hệ khô lâu pháp sư phía sau viết nữa. Còn lại một mai điểm kỹ năng. Không biết dùng như thế nào. Triệu hoán pháp thuật. Khô lâu sống lại level 10. Chi phối khô lâu cấp 2. Khô lâu pháp sư hồi phục 1 level. Niêm thổ thạch ma 20 cấp giải tỏa. Tiên huyết thạch ma level 30 giải tỏa. Độc tố cùng mạch cốt pháp thuật. Bạch cốt bọc thép 1 level. Răng có thể giải tỏa. Thi thể nổ mạnh có thể giải tỏa. Vũ khí ngâm độc có thể giải tỏa. Cốt tường 20 cấp giải tỏa. Cốt tù level 30 giải tỏa. Chớ chú pháp thuật. Tổn thương càng sâu 1 level. Vì án linh thì có thể giải tỏa. Suy hiếu 20 cấp giải tỏa. Công ghi cắn trả level 30 giải tỏa. Nhìn chủng loại đa dạng phong phú kỹ năng. Lâm sở lâm vào trầm tư. Vũ khí ngâm độc công dùng không lớn. Hắn cũng sẽ không chạy đi đặc biệt cận chiến. So với hắn so với mong đợi mấy hạng kỹ năng. Ví dụ như công ghi cắn trả. Suy hiếu. Cốt tùp. Niêm thổ thạch ma đời cũng còn chưa có giải khóa. Tổn thương càng sâu lên tới cấp 2 chỉ là từ 100% biến thành 120%. Tăng phúc cũng không lớn. Tạm thời không cần phải lãng phí quý báo điểm kỹ năng ở trên mặt này. Lúc trước chơi ra hắn cũng chỉ là điểm một level tổn thương càng sâu mà thôi. Khô nâu sống lại. Khô nâu pháp sư hồi phục. Chi phối khô lâu đợi trọng yếu kỹ năng cũng nhân cấp bậc hạn chế mà không cách nào thêm chút. Thi thể nổ mạnh ở trong game là thần kỹ. Nhưng trên thực tế nào có nhiều như vậy thi thể. Quái vật cũng không nhất định sẽ tụ tập đứng ở bên cạnh thi thể. Nổ mạnh tổn thương nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến người một nhà. Trừ phi là đối mặt hàng trăm hàng ngàn quái vật triều hoạt lưỡng quân giao chiến. Thi thể nổ mạnh mới có thể có tác dụng lớn. Hắn vẫn chỉ là cái đáng yêu nút. Trong thời gian ngắn cũng không gặp được loại này cảnh tượng hoành tráng. Thật muốn đụng phải hàng trăm hàng ngàn quái vật chiều rồi. Hắn bảo đảm trước tiên chạy ra. Nhiều lắm là để cho các khô lâu binh lưu lại đoạn hậu giết địch. Chắc chắn sẽ không bên trên đi liều mạng. Được rồi. Liền thêm bạch cốt bọc thép đi. Bảo vệ tánh mạng ưu tiên. Bạch cốt bọc thép cấp 2.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 Này cách điểm kỹ năng dùng quá đáng giá Lần nữa chiêu xuất một tầng bạch cốt mọc thép Miệng cốt chất hột vần quanh cho hắn quanh người Tốc độ xoay tròn so với trước kia nhanh hơn Ngưng tụ ra cốt tầng cũng càng thêm dày đặc sắn chắc Mà lực tiêu hao tương ứng tăng lên một ít Nhưng biên độ cũng không lớn Có cấp hai bạch cốt mọc thép liền nhị giai đỉnh phong sinh vật muốn thương tổn đến hắn đều không dễ dàng như vậy Vật phòng trong nháy mắt kéo căng. Phòng trừng chống cự nhị dai đỉnh phong xích lão chư đụng cũng không thành vấn đề. Trời tối. Thêm hoàn điểm kỹ năng. Lâm sở ngẩn đầu nhìn mắt dần tối hoàng hôn. Hắn không vội vã mua tiện mang doanh địa đảo cụ. Mà là dự định nhìn một chút trời tối sau giá ngoại rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Tùy thời có thể đi vào tìm tòi thế giới. Tương đương với nắm giữ một kiện chạy thoát nút ấm. Không sợ hãi Cuối cùng một luồng ánh mặt trời ẩm vào hắc ánh Liên tiếp thú minh giống như ước đỉnh song như thế vang dội sơn lâm Lâm sở sách cái đèn điện lồng xua tan con đường phía trước Hắc ánh Để cho khô lâu chiến sĩ môn đem mình vây lại Khô lâu pháp sư cùng vong linh sứ đồ một tả một hữu đứng ở bên người Tùy thời cảnh giác nguy hiểm hạ xuống Bầu trời đêm ánh sao cũng không thể mang đến bao nhiêu ánh sáng Hắn chú ý tới. Mới bắt đầu nơi chú quân không chung không tồn tại trăng sáng. Ở hắc án trong rừng núi không tiến tới bao lâu. Phía trước nhất dò đường một cổ khô lâu chiến sĩ đột nhiên bị thứ gì chập chân té. Tê. Khô lâu bị nào đó trong suốt sợi tơ cuốn lấy chân. Đảo treo ngược lên. Lâm sở đem ánh đèn đổ sáng điều đại. Nhắm ngay bên kia. Mấy mơ hồ thấy trong rừng cây gắn đầy vô số nhỏ dài bán trong suốt sợi tơ. Một cái to lớn đen nhánh nhện mặt người nấp trong lá cây giữa. Con nhện này dáng so với người trưởng thành còn lớn hơn. Trên người là xanh hồng xen nhau rủ dị nhân mặt đồ án. Để cho người ta rợn cả tóc gáy. Nó chính đung đưa cặp chân đủ quấn quanh sợi tơ. Sẽ bị tơ nhện chói chặt chân khu lâu binh treo lên. Ngọa Tào. Chỉ trụ Tĩnh. Lâm sở trởn mắt hốc mồm Phản ứng đầu tiên điều tra cách này dáng vóc to nhện mặt người chiến lực 248 Tam dai ma thú Không chọc nổi không chọc nổi Lưu lưu Lâm sở không chút do dự mang theo bọn tiểu để xoay người chạy Nhị dai đỉnh phong hắn còn dám va vào Loại chiến lực này kỳ cao tam dai ma thú coi như xong rồi Hắn mới sẽ không đầu thiết lãng phí tinh lực đi tự tìm phiền phức. Ban đêm quả nhiên nguy hiểm. liền loại này giỏi bày cảm bấy cùng che giấu tam dai ma thú đều có. Phổ thông thám hiểm người nếu như một con tiến đụng vào tơ nhện trong bấy dập. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Chắc chắn phải chết. Con nhện làm mai phục hình thợ săn. Một loại cũng sẽ không truy chạy trốn con mồi. Lâm sở mang theo một đám tiểu đệ mới vừa chạy ra không bao xa. Lại có hai cổ trước mặt giò đường khô lâu binh bị thứ gì gắn gượng lôi vào lòng đất. Trước mắt liền không một tiếng động. Này vậy là cái gì đồ chơi? Lâm sở gan đều tại run dậy. Lại như vậy chỉnh đi xuống chính mình tiểu đệ đều nhanh hao hết sạch. Hắn coi như là hiểu. Trời tối sau mới bắt đầu nơi chú quân còn thật không phải hắn có thể xông xáo Hắn nguyên vốn còn muốn, ban đêm nếu như khắp nơi đều là cấp 2 ma thú, hắn liền có thể dựa vào khô lâu binh cổ động chu diệt cấp 2 ma thú tới thăng cấp nhanh chóng. Sự thật chứng minh hắn mơ mộng quá rồi. Lý tưởng rất đầy đặn. Thực tế rất cốt cảm Ban đêm qua lại ma thú căn bản không chỉ nhắc tới thăng một cái cấp bậc. Ban ngày mạnh nhất ma thú nóc mới nhị dai đỉnh phong. Ban đêm đến bây giờ hắn cũng không bái kiến tam dai dưới đây ma thú Tất cả đều là không chọc nổi đại lão Hắn một cái tiểu manh tân chỉ có thể khắp nơi ẩm nút run lẩy bẩy Bắt đầu tìm tòi thế giới Không thấy được săn giết ma thú hy vọng Chính mình ngược lại tùy thời có khó giữ được cái mạng nhỏ này khả năng Lâm sở không chút do dự lựa chọn đi Gần sắp rời đi số thứ tử 994 1 mới bắt đầu nơi trú quân Căn cứ tìm tòi nhiệm vụ Phong tỏa truyền tống vị trí Phong tỏa xong Mời nhớ ngươi ngụy trang thân phận Vô hỏa còn sót lại Gần sẽ tiến vào thế giới của lửa cấp 2 thế giới Truyền tống đếm ngược 10 cửu bát Bên tai quen thuộc đếm ngược Tay trái mu bàn tay vô đồng tam giác dấu ấm Phát ra chợt minh chợt ám bạch quang Đến đây đi Lần đầu tìm tỏi thế giới Đối với sẽ phải tìm tòi không biết thế giới. Lâm sở không một chút nào khẩn trương. Ngược lại có chút hưng phấn cùng mong đợi. Tự tin là vì thực lực cường đại cơ sở. Diễn đàn trước nói. Đáng yêu núp nhà thám hiểm khởi bước thế giới phổ biến là một level. Chỉ có tương đối lợi hại tân thủ nhà thám hiểm mới có thể vào cấp 2 thế giới. Có thể lâm sở là ai. Làm sao dừng chỉ là so với đáng yêu núp lợi hại một chút. Căn bản không phải một cái tầng diện. Sau đó nhìn hắn giết thế nào xuyên thế giới của lửa liền xong chuyện. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ không hay. chương 38 võ đức đó là cái gì có thể ăn sao? Nơi này là lốt xích. Là các đời chuyện hỏa tân vương môn cố hương. Cũng là phiêu bạc hợp dòng nơi. Hỏa đã hơi tắt. Vì không thấy vương ảnh. Làm chuyện thừa ngọn lửa tắt lúc. Tiếng trung sẽ vang triệt Đánh thức quan tài gỗ trung cổ lão tân vương môn Bất quá a Các vương giả nhất định sẽ bỏ qua ngôi vua đi Mà vô hỏa còn sót lại môn tướng nườm nượp tới Chuyện thừa mới bắt đầu ngọn lửa Là người duy nhất sứ mệnh Chuyện hỏa Lâm sở lắng nghe bên tai vần quanh thanh âm giả nu những vai nhổ nước bọt Chuyện hỏa không bằng nhảy dích đen Thanh âm này truyền lại đạt đến tin tức. Có phải là vì để cho hắn càng rõ ràng bản thân muốn ngủy trang thân phận. Còn sót lại sứ mệnh là truyền thừa ban đầu hỏa Nhớ một điểm này là có thể ngụy trang kỹ tầng này thân phận. Làm lâm sở khôi phục tầm mắt. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu bãi tha ma. Cỏ dại lưa thưa. Thổ những nám đen. Khắp nơi đều có còn quấn khô đằng cây khô mổ bia đá vụn. Xuyên thấu qua xương trắng bỏ ra ánh mặt trời phá lệ tái nhợt. Làm cho này vốn là hoang vu không khí bằng thêm một phần tính mịt. Triệu hoán vật quả nhiên không có bị truyền tống tới. Mỗi lần đổi chỗ đồ đều phải lần nữa chất binh. Thật phiền phức. Lâm sở phát hiện lại chỉ còn chính mình một người. Bất mãn lầm bầm một câu. Giơ tay lên đem vong linh sứ đổ trước triệu hoán đi ra. Lại niệm chú phủ thêm bạch cốt bọc thép. Trước tiên cần phải giết nhiều chút ít quái. Đem khô lâu chiến sĩ môn cũng triệu hoán đi ra. Có vong linh đại quân mới có thể đi ngang. Để cho sứ đồ ở phía trước giò đường. Bất tỉnh ám thiên không tràn ngập vô biên vô hạn màu xám mù mịt xương mù. Àm đạm ánh mặt trời xuyên thấu mây mù chiếu xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là u tối sắc điệu. Không nhìn thấy một tia màu sắc rực rỡ. Cả thế giới cũng phá lệ kiềm chế âm trầm. Bất luận mặt đất hay là cảnh vật đều giống như bị đại hỏa đốt tròi lưu lại vết tích. Lát đác mấy viên khô chết không biết bao lâu cây cối ngược lại tăng thêm một phần vắng lặng. Cách đó không xa loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít phủ đầy cỏ giải kiến trúc phế tích. Phế tích bên bờ có một khô gầy như que quỷ sinh vật hình người ngồi bẹp xuống đất. Cách này hình người sinh vật gầy yếu giống như da bọc xương. Thân thể có bệnh hoạn màu xám trắng. Toàn thân cao thấp gần khoát một món màu đen vải rách. Nấp trong vải rách hạ hốt mắt trống giống bên trong lóm. Không nhúc nhích. Giống như là một cụ đa sớm mục nát tử thi. Nó hai mắt vô thần nhìn chầm chầm mặt đất. Không biết đang suy tư cái gì. Hay hoặc là nói không có gì cả suy nghĩ. Hoạt thi sao? Đa sao y y y thường thấy nhất tiểu quái. Hoạt thi. Bọn họ ở lặp đi lặp lại trong tử vong đánh mất nhân tính cùng lý trí. Chỉ còn lại một cụ thể xác. Thay đổi trở thành cướp đoạt linh hồn mà nổi điên tồn tại. Đồ chơi này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như vong linh sinh vật chứ. Lâm sở dùng trinh tra nhãn kiểm tra hoạt thi chiến lực. 49. Sức chiến đấu không tới cấp 2 đống cảnh bá Phái vong linh xứ đổ đi lên một kiếm đem nó chém. Không có cái gì độ khó. Ngươi đánh chết hoạt thi. Không có tưởng thưởng Lâm sở cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói chỉ có ở mới bắt đầu nơi chú quân cùng thí luyện chi địa bên trong giết quái mới có thể trực tiếp lấy được tư nguyên điểm. Ở tìm tòi thế giới trong quá trình giết quái. Ngược lại mà không có tưởng thưởng quá mức. Dùng trước thi thể đem khô lâu pháp sư triệu hoán đi ra. Hắn tiếp tục tại phổ cận tìm hoạt thi săn giết Một giết liên tục 7-8 cái hoạt thi Đều chỉ có đánh chết nhắc nhở Không lấy được được thưởng Xem ra tìm tòi thế giới dựa vào giết địch thật không có cách đạt được tư nguyên điểm Ngược lại thì lâm sở ở trong đó một cụ trên người hoạt thi sở tới một món thứ tốt Dì loan lổ tiền vàng Duy nhất tiêu hao đảo cụ Bóp vỡ sau có thể ngắn ngủi tăng lên đạt được bảo vật độ may mắn Vô thời gian kéo dài Đạt được bảo vật sau độ may mắn tự động tiêu hao hầu như không còn. Cùng may mắn loại này không nhìn thấy không sợ được ẩn núp thuộc tính nối kết. Cũng là đồ tốt. Chờ lần sau lấy được bạch ngân bảo dương loại so vận khí đồ vật. Có thể thử bóp toái kim tiền. Nhìn xem có thể hay không lái ra cái gì chân phẩm. Theo đường mòn một đường về phía trước. Đổ kinh một cái ngã ba. Bên trái là quanh co khúc chiết rốc núi đường mòn. Phía bên phải là đi thông một nơi bốn bề toàn núi hẻm núi nhỏ Lâm sở đứng ở dốc núi trước trông về xa xa Dưới chân là vạn trưởng thâm uyên Xa xa là liên miên bất tuyệt Trắng đen xen gẽ sơn loạn Tìm tòi nhiệm vụ yêu cầu là cướp ca lát bôn Cũng liền có nghĩa là được đánh ngã bị phong ấm vô đa Dốc núi đường mòn đối diện Chính là vô đa bị phong ấm sân thượng Nếu như hắn nhớ không lầm phía bên phải thung lũng sống một cái thủy tinh long Thủy tinh long so với những hoạt thi đó tiểu quái mạnh không chỉ gấp 10 Cũng không biết là nhị giai đỉnh phong sinh vật hay lại là tam giai sinh vật Nếu như người trước cũng vẫn có thể đánh một trận Người sau sẽ không tốt đánh Không cần thiết ngạc ngoại chiến đấu đời quyết định được đầu mối chính lại nói Lâm sở không chút do dự nào trước dọc theo bên trái sộc núi đi về phía trước. Diệt Súng bồi hồi cùng sân thượng ngoại đường phải đi qua mấy cổ hoạt thi, đem toàn bộ sống lại vì Khô Lâu chiến sĩ. Đến đây, Khô Lâu đại quân rút cuộc lại lần nữa góp đủ, dẫn nhóm lớn Khô Lâu binh xuyên qua thạch cổng hình vòng tràn vào sân thượng. Sau cửa đá là một nơi bát ngát rộng rãi hình tròn sân thượng, ước chừng có 40-50m đường kính. Bốn phía cũng không thiếu thắp sáng màu trắng cây nến thiêu đốt phát ra yếu ớt ánh lửa. Trên mặt đất có một tầng nhàn nhạt nước đỏng. Tựa hồ trước đây không lâu từng vừa mới mưa. Sân thượng chính trung ương là một vị mặt hoa dân khôi giáp người khổng lồ. Nó đầu ít nhất ở bốn thước trở lên. Chính quỷ một chân trên đất. Thùy cách đầu không nhúc nhích như là ngủ say. Bên tay phải chính là một cái gần 5 mét dáng vóc to trường kích sen vào trên mặt đất. Nhìn kỹ. Không khó phát hiện nó ngực trái nơi buồn tim cắm một thanh hình dáng đặc biệt kiếm. Thân kiếm giống như chân vịt. Bị kiếm xuyên qua nơi vết thương không có vết máu. Phía sau lại có một đoàn giống như can tu mấy đống đen nhánh vật chất đang ngỏa ngợi đến. Rất là chán ghét vừa dị. Cho bụi thẩm phán giả. Gô Đa. Lâm sở rất rõ người này bị ca lát phong ấm. Chỉ cần không rút ra thanh kiếm này. Liền không có bất kỳ uy hiếp. Sử dụng trinh tra nhãn. Không. Phong ấm trạng thái không có biện pháp đo suốt chiến lực A. Hắn thử thăm dò xít lại gần. Lấy tay chọc chọc đối phương thân thể. Ra thịt giống như nham thạch một loại cứng rắn. Cứ việc không nhúc nhích phản phất tử thi. Vẫn như cũ từ thân hình khổng lồ chung bay lên một cổ khó mà hình dung khí thế Để cho vong linh sứ đổ quang lên hàn xương cử kiếm trực tiếp công kích bị phong ấm vô đa. Thương thương. Kim loại giao minh tiếng vang lên. cự kiếm bị một đảo không nhìn thấy lực lượng văng ra. Ở kiếm bị bắn ra một chớp mắt kia. Loáng thoáng có thể nhìn thấy. Cắm ở cự người trái tim thanh kiếm kia lóe ra yếu ớt quang mang. Rút ra ca lát bôn trước quả nhiên không gây thương tổn được Vuda Ăn gian thất bại Lâm sở chút nào cũng không ngoài ý Vuda ngực ca lát bôn đất là phong ấm cũng là bảo vệ Không rút ra cái thanh này ca lát bôn liền không cách nào thương tổn tới nó Mà một khi phong ấm giải trừ Là có nghĩa là chiến đấu bắt đầu Chơi ra mẹ lúc ta đang suy nghĩ Tại sao không thể đang giải trừ phong ấm trước trước tiên đem nó vũ khí lấy đi? Nhất định phải chờ nó sau khi tỉnh lại sốc lên vũ khí đại chiến 300 hiệp. Kia không phải ngốc ạ Lâm sở làm chuyện thứ nhất. Chính là đem vô đa bên tay phải thanh kia dáng vóc to trường kích cho dọn đi. Vật lý bản trừ ngươi vũ khí nguyện rùa. Không có chui này phạm vi công kích cực lớn trường kích. Vô đa tay không năng lực thực chiến khẳng định hạ xuống không chỉ một sao nửa điểm. Địch nhân không vũ khí bên ta lại có vũ khí. Đây chính là ưu thế lớn nhất. Hắn đều không kịp chờ đợi muốn học hỏi vong linh sứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ môn cầm giới vây đánh bốt rồi. Võ Đức. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Không phải là một mình đấu à? Một mình ngươi chọn chúng ta một đám. Không phục. Ngươi có bản lãnh cũng sung nhân nhị. Trời đất chứng giám. Nào có triệu hoán sư không mang theo tiểu đệ. Có thể quần đấu lại nhất định phải một mình đấu não người tử tuyệt đối có hố. Nếu như không phải khôi giáp bị ca lát bôn lực lượng bảo vệ cào không xuống. Lâm sở thậm chí cũng muốn đem vô đa lột sạch lại giải trừ phong ấm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 39 chiến vô đa. Không có biện pháp thu vào thùng vật phẩm. Bởi vì là vật có chủ sao. Lâm sở thử đem vô đa trường kích thu vào tùy thân hệ thống. Lấy thất bại chấm dứt. Vì phòng ngừa tỉnh lại vô đa bắt được vũ khí. Hắn nhìn đau cắt thịt đem cái thanh này trường kích ném xuống vách đá. Ngược lại dài năm thước sáng vóc to trường kích hắn cũng không dùng được. Từ bên ngoài rời mấy cổ thi thể đi vào. Một khi khô lâu chiến sĩ có thương vong. Là có thể trước tiên lần nữa triệu hoán bổ sung chiến lực. Sử dụng xương hàng chi lực đem vô đa khôi giáp mặt ngoài đông cách bền chắc. Ở nó bên chân lại thả ba cái đóng băng cảm bẫy. Lâm sở lúc này mới lần tránh xa xa. Để cho vong linh sứ đồ chuẩn bị rút ra ca Vong linh sứ đồ cầm người khổng lồ ngực trước ca chui. Dùng sức hướng ra ngoài rút ra. Phúc suy. Theo thân kiếm từ người khổng lồ trong thân thể phóng kéo ra. Đen nhánh huyết thủy cũng hướng ra ngoài văng tung tói. Ca mới vừa bị rút ra liền chợt hóa thành ánh lửa sáp nhập vào ru đa trong cơ thể. Quả nhiên không có biện pháp cầm ca chạy. Lâm sở lầm bầm tự nói. Một trận bốt chiến không tránh khỏi A. Bình đại trung ương. Bị phong ấm hành động người khổng lồ chậm rãi hồi phục. Bầu ngực hắn nơi xuyên qua vết thương ở ngắn ngủi mấy giây bên trong nhanh chóng khép lại. Bản năng bàn tay hướng bên phải một trào cầm. Lại bắt hụt. a còn muốn cầm quản chế đao cụ. Đàng hoàng cùng ta ra các khô lâu binh sáp lá cả đi. Bọn tiểu đệ. Cướp tài sản ra họa chơi hắn. Lâm sở vung cánh tay lên một cái. Hướng vu đa quét qua một tầng tổn thương càng sâu nguyền rùa. Vong linh sứ đồ dẫn đầu quăng lên hàn xương cử kiếm. Thừa dịch vô đa mới vừa tỉnh lại còn không có từ vũ khí biến mất trong ginh ngạc lấy lại tinh thần. Một kiếm chém vào nó thẳng bên trên. Đem hoa dâm khôi giáp chém ra một mảng lớn lỗ thủng. Đen nhánh huyết thủy văng khắp nơi. Theo sát phía sau. Đó là khô lâu pháp sư bưu tới mấy phát băng hệ đạn năng lượng. Nhiệt độ thấp hàn vụ sử vô đa thân thể phụ trước nhất tầng xương giá. Thêm hành động chậm chạp bút. Cuối cùng khu lâu chiến sĩ môn chen nhau lên. Thảm bạch cốt chiều đem người khổng lồ bao phủ. Lưới hái như mưa rơi từ bốn phương tám hướng hạ xuống. Cùng khôi giáp giáp nhau phát ra trầm muộn tiếp đập. Vô đa phòng trừng cũng tỉnh mộng. Nó đang vây công hạ dứt khoát đứng lên. Hai quả đấm gắn sức đập một cây mặt đất. Mặt đất bất ngờ bị đập ra mạng nhện vết nước hú to. Cường đại sóng trùng kích đem vây công khô lâu chiến sĩ môn toàn bộ lật. Chỉ có vong linh sứ đồ có thể không nhìn này sóng trùng kích mang đến ảnh hưởng. Tốt lực lượng kinh khủng. Nút ở trên cây to lâm sở từ chỗ cao có thể nhìn xuống toàn bộ sân thượng chiến trường. Tâm mắt rộng rãi. Thuận lời hắn trường khống chiến cuộc. Bày mưu lập kế. Hắn đối vô đa lần nữa sử dụng trinh tra nhãn 173 Quả nhiên là tam giai sinh vật Thật may trước món vũ khí cho ném xuống vách đá Nếu không người này nhặt lên trường kích tùy tiện vung lên Chiến lực chỉ có cấp một khô lâu binh nhiều hơn nữa Cũng phải bị một chiêu thanh trừ sạch sẽ Âm um, Vô đa một cái thiết sơn kháo đánh bay một cái khô lâu Lại một quyền đấm bể một cái Sát lên khô lâu binh thật là giống như cắt cỏ, cam, lâm sở vội vàng để cho hiện trường duy nhất có thể chống lại vong linh sứ đồ đi ngăn lại nó. Có thể chiến lực trinh lệ quá lớn. Ngay cả là mặt chiến giáp vong linh chiến sĩ bị vô đa một cái thiết sơn kháo cũng không chịu nổi. Thật may vô đa bước ra một bước đạp chúng đóng băng cảm bẫy. Mới chữa cho hắn ra quý báu thời gian dùng đã sớm chuẩn bị tốt thi thể. Cho gọi ra hai cổ tân khô lâu chiến sĩ gia nhập chiến cuộc. Vong Linh khích lệ. Lâm sở dơ tay lên thi triển phụ trợ kỹ năng. Toàn bộ khu lâu binh không xương ở một cái chớp mắt này chợt bay lên hồng quang. Chiến lực phân biệt có bất đồng trình độ tăng lên. Yếu nhất khô lâu chiến sĩ tăng lên 50% chiến lực. Nhảy một cái trở thành cấp 2 sinh vật. Mạnh nhất mặc dù vong Linh xứ độ chỉ tăng lên 20% chiến lực. Lại cũng có không tiểu trình độ thực lực tăng phúc. Khô lâu pháp sư trở nên mạnh mẽ tối trực quan thể hiện chính là tốc độ thi pháp thay đổi nhanh. B.U.B.U.B.U. băng hệ đạn năng lượng mỗi giây biến thành hai phát. Vậy mà mặc dù như thế. Các khô lâu binh thực lực tổng hợp như cũ không có biện pháp làm được nghiền ép Ruda. Vong linh sứ đổ cho dù đối mặt tay không Ruda. Cũng chỉ có thể bị đồng phòng ngự. Rất ít có thể làm ra phản công. Một khi cảnh giác buông lòng chút nào cũng sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài thật xa. Không có vũ khí vô đa muốn cướp hàn xương cử kiếm. Cho nên lâm sở một khắc cũng không dám để cho sứ đồ buông lòng phòng thủ. Cho dù có tổn thương càng sâu nguyện rùa ở. Cấp 2 ra mặt khô lâu chiến sĩ môn cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh mặt khôi giáp. Đối vu đa tạo thành tổn thương không nghiêm trọng lắm. Trong thời gian ngắn muốn mài tử tử cho chết nó không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Đây là cấp 2 thế giới nên có bốt. Quá khoa trương đi. Ta hoài nghi vô tận trò chơi cố ý làm ta. Lâm sở một bên thả ra băng nhũ quấy nhiễu vô đa tầm mắt. Một bên suy nghĩ phá cuộc chi đạo. Thế cuộc kéo không được. Vong linh khích lệ búc hiệu quả chỉ kéo dài 60 giây. Nếu như ở nơi này 60 giây bên trong cũng không bắt được. Đợi bút biến mất thì càng khó khăn đánh Muốn trong thời gian ngắn thay đổi chiến cuộc Chỉ có thể dùng đảo cụ Lâm sở không chút do dự từ trong túi đeo lưng lấy ra ổn phóng rốt kép Quét Tên lửa đạn phá sáp chạy thẳng tới vô đa sau ớt đi Ẩm Ánh lửa chợt hiện Khói súng tràn ngập Tên lửa đạn phá sáp uy lực không yếu Dĩ nhiên trực tiếp đánh bay vô đa mố bảo hiểm Đưa hắn mặt đánh thành nước sơn than cốc đen Nhưng mà Có yên không bị thương đỉnh luật Đầu bị đạn phá sáp oanh trung cổ đạt đến như cú nhảy nhót tưng bừng Tựa hồ là vì chứng minh mình đánh sắm không có Còn thuận tay một quyền đập chết rồi cổ khô nâu chiến sĩ Cam Lâm sở liền vội vàng lại dùng thi thể trọng gọi ra một cổ khô nâu chiến sĩ gia nhập chiến trường Hắn cũng không hy vọng nào một phát vô ghép My Sile có thể đem Ruda bắn cho chết. Ôn phóng rúc ghép bên trên nhất đảm nhiệm chủ nhân lấy nó oanh nhị dai đỉnh phong xích lão chư đều làm không được đến bị thương nặng. chớ nói chi đến bị thương nặng tam dai Ruda. Có thể tạo thành một ít tổn thương cũng là không tệ rồi. Hắn cầm ốn phóng rúc ghép oanh Ruda. Thuần túy là vì đánh nát nó mú bảo hiểm. Thứ nhất là chứng minh nó khôi giáp là có thể tháo ra. Thứ hai chính là không có mũ bảo hiểm. Chém đầu chém cổ những thứ này trí mạng vị trí. Dễ dàng hơn tạo thành tổn thương. Cường hóa. Lâm sở không có ở trên người vu đa tiếp tục lãng phí vô mi si le. Không chút do dự trực tiếp móc ra huyền trục vén lên. Ánh sáng màu trắng vững nở rộ. Bị khích lệ búc vần quanh các khô lâu binh lại lần nữa bao trùm lên một tầng vần sáng màu trắng. Chiến lược đại phúc độ tăng vọt. Vong linh khích lệ cùng triệu hoán cường hóa huyền trục có thể lẫn nhau chồng Không thể nghi ngờ. Nguyên bản là rất cường lực vong linh xứ đồ trong nháy mắt đi đến nhị giai đỉnh phong trần nhà. Mơ hồ ép tới gần tam giai sinh vật tầng diện. Ngay cả khô lâu chiến sĩ môn chiến lực cũng nhận được lần thứ hai cường hóa. Vượt qua một chiến lực Trong lúc nhất thời các khô lâu binh giống như hít thuốc lắc Đuổi theo vô đa điên cuồng đánh tơi bời Ở lâm sở dữ vững không ngừng quét tổn thương nguyện rủa dưới sự cố gắng Khô lâu pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ môn đối vô đa công kích hiệu quả rốt cuộc có chất biến hóa Sắc bén cốt lưới hái một đao đao trẻ chém vào vô đa thân thể các nơi Đen nhánh huyết thủy tung tói Gần như đem mặt đất nhộm thành màu đen Hoa dâm khôi giáp bị quả rách rách dưới dưới. Gần như sắp muốn nghiền nát. Vong linh sứ đồ chờ đến cơ hội đó là trọng kiếm đánh ra. Thế cuộc trong nháy mắt biến thành thiên về một bên vây đánh. suy Vong linh sứ đồ nắm lấy cơ hội. Cự kiếm chém với vô đa nơi cổ. Một kích này hung mánh vô cùng. Ước sẽ trí mạng. Quả nhiên cổ gần như ở một kiếm này hạ cơ hồ bị chặt đứt. Nhưng nó lại cũng chưa tử vong. Vua đa mặt lộ thống khổ bắt lại kẹp ở cổ hàn xương cử kiếm. Phía sau đen nhánh can tu điên cuồng ngỏa ngợi. Không tới 3 ba giây. Đen nhánh can tu liền hoàn toàn chiếm cứ nó hơn nửa thân thể. Không ngừng bành trướng. Cuối cùng biến thành nửa người nửa vòi xúc tu quái vật hình thái. Phía sau dài ra một viên có điểm giống đầu rắn đen nhánh dáng vóc to đầu. Thể tích so với trình thân thể còn phải khổng lồ. Miệng to như chậu máu bên trong giày đặt tất cả đều là răng nhọn Trong đó một cánh tay cũng bị can tu bao trùm Biến thành tái nhợt to lớn móng nhọn Đen nhánh dáng vóc to đầu rắn vừa mới đăng tràng Liền chợt một cách hướng vong linh sứ đồ cắn Giắc giắc Vong linh sứ đồ tốt Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét sơ không hay chương 40k lát bôn Bốt nhị đoạn hình thái Đối mặt biến thành gấp mấy lần với trước thể tích quái vật người khổng lồ Lâm sở căng thẳng tinh thần Chiến cuộc càng phát ra khó mà dự đoán Hắn nhanh chóng dùng triệu hoán chiếc nhẫn sống lại vong linh sứ đồ Sứ đồ mới vừa ngưng tụ thành hình liền trước tiên chạy lượt chiến đấu chàng Thật may biến thành quái vật hình thái vô đa gần như đánh mất hơn nửa lý trí Không có đem hàn xương cử kiếm chiếm làm của mình Vong linh sứ đồ nhặt lên cử kiếm. Trọng chỉnh thế công, phốc, xà hình đầu đem nhai thành một nhóm sắt vụn chiến giáp phun ra. Lại lần nữa hướng vong linh sứ đồ cắn một cái tới. Kéo dài khoảng cách. Dùng cốt linh mâu. Lâm sở dùng ống phóng xúc kép nhắm đầu rắn. Nhìn đúng thời cơ. Một phát hỏa tiến lựu đạn bắn vào trong miệng khổng lồ, ầm, ánh lửa chợt sách. Quái vật hình thái vô đa bị ánh lửa nổ cả người cứng còng. Cho vong linh sứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ môn có kéo dài khoảng cách cùng phát động lúc công dịch gian. Đen nhánh quái vật hình thái bốt yếu hỏa. Lâm sở không chút do dự dùng dự bị thi thể lần nữa triệu hoán khô lâu pháp sư. Vẫn khí coi như không tệ. Một lần liền triệu hoán ra hỏa hệ. Để cho tân chiêu xuất tới khô lâu pháp sư đứng ở bên cạnh mình. Hóa thân hỏa lực pháo đài Ở nặng hơn cường hóa gia trì hạ Chiêu bình đại trung ương Ruda mỗi xây bắn liên tục Mấy phát nóng bỏng hỏa cầu Bên kia vong linh sứ đổ Cũng trốn ra quái vật phạm vi công kích Dựa theo lâm sở chỉ huy Đến gần toàn lực Nhanh chóng ngưng tủ đủ để đem Ruda nhất cử xuyên thứ sáng Vóc to cốt linh mâu Mười cổ khô lâu chiến sĩ là ngăn Ở bị hỏa cầu áp chế quái vật trước người Huy động lưới hái làm hết sức suy yếu đem sinh cơ. Cho vong linh sứ độ tranh thủ thời gian. Đứng ở đại thủ chóp đỉnh lâm sở tựa như cùng một tên chiến địa quan chỉ huy. Chỉ huy toàn trường khô lâu chấp hành chiến thuật. Các khô lâu binh có lẽ không có linh trí Nhưng là tối nghe theo điều động trung thành binh lính. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Một cái ý niệm. Là có thể đem ý chí của hắn hoàn toàn thông suốt. 3 ba giây sau, vong linh xứ đổ rốt cuộc đem hết toàn lực ngưng tủ ra một cây dài hơn 4 mét sáng vóc to cốt linh mâu. Cùng trước thử bắn gai xương bất đồng. Này căn cốt linh mâu ngưng tủ một tia linh hồn lực lượng. Có thể ở một mức độ nào đó tự động tác định. ăn ta một phát loa toàn cốt thứ. Ông, không khí rung động. Ở vong linh khích lệ cùng triệu hoán cường hóa đồng thời búc ra trì hạ. Cốt Linh Mâu giống như đạn đại bác bắn. Đang ở càn quét cắn xé khô lâu chiến sĩ quái vật vô đa không hiểu né tránh. Cốt Linh Mâu thẳng cắm thẳng vào đem vị trí trái tim. Đã sớm sách mướp khôi giáp căn bản không thể nào ngăn cản. Vẹn vẹn ngay lập tức dừng lại. liền đánh thẳng một mạch. ầm Cả người phun trào đen nhánh căn tu quái vật. Bị thảm bạch cốt Mâu xuyên qua thân thể. Ở to lớn quán tính mang theo cuốn xuống. Đinh ở trên vách tường không thể đồng đẩy. Quái vật đầu rắn xích trong mắt màu đỏ dần dần ảm đảm. Xoay chuyển động thân thể muốn tránh thoát cốt mâu. Lại bị còn thừa lại khô lâu chiến sĩ môn vây công đến không cách nào nhúc nhích. Còn sống kia một chút sinh cơ cũng nhanh chóng trôi qua. Bên kia. Vong linh sứ đồ sách hàn xương cử kiếm chạy tới. Lại lần nữa một kiếm chém xuống. chung kết quái vật tánh mạng. Người đánh chết tam giai sinh vật Cho bùi thẩm phán giả Gô Đa, Lấy được được thưởng Hoàng Kim Bảo Dương một phần Sinh tồn điểm 5.000 Làm quái vật chết đi lúc Trên người nó toàn bộ đen nhánh can tu Trong nháy mắt khô héo biến mất Quỳ một chân trên đất ngã xuống đất Hóa thành nhiều điểm ánh lửa tiêu tan Ánh lửa rất nhanh lại lần nữa Ngưng tụ thành một cái hình xoán ốt trường kiếm Ú trôi nổi tại lập địa một thước bán không? Hô! Người này thật khó sát. Lâm sở bóp đem mồ hôi lạnh. Muốn không phải hắn nhất mua trước sơ cấp cường hóa quyển trục làm lá bài tẩy. Sợ là liền vu đa nhị đoạn hình thái cũng rất khó đánh ra. Loại này độ khó thật là vòng thứ nhất cưỡng chế tìm tòi nên có không? Khẳng định không thể nào. Đừng nói là đáng yêu núp nhà thám hiểm. Cho dù là sơ cấp nhà thám hiểm. Dám nói mình có thể một mình đấu tam giai sinh vật cũng tuyệt đối không nhiều. Quân không thấy. Trước ba người kia lão điểu nhà thám hiểm đều bị một con nhị cấp đỉnh phong xích lão chư truy khắp nơi chạy. Tuy nói bọn họ là vì giảm bớt đảo cổ cùng quay mũi nguy hiểm mới không cùng ma thú cứng rắn răng. Nhưng là đủ để phán xét ra. Ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải tam giai sinh vật hợp lại địch. Chứ nói chi là còn có càng cường lực nhị đoạn hình thái vô đa. Tuyệt không phải phổ thông tam giai sinh vật năng so với. Vô tận trò chơi tuyệt đối là cố ý cho ta chỉnh cái cao nhiệm vụ khó khăn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Đi tới ca lát bôn trước. Cầm lên chuôi này hình dáng đặc biệt trường kiếm. Lấy được nhiệm vụ mục tiêu ca lát bôn. Có hay không kết thúc tìm tòi. Trở lại số thứ tự 994 một mới bắt đầu nơi trú quân. Hay không? Lâm sở dĩ nhiên không chuẩn bị sớm như vậy trở về. Lần đầu đi ra tìm tòi thế giới. Nhất định phải thắng lời trở về. Mới bắt đầu nơi trú quân ngoại trừ có thể dựa vào khắp nơi săn giết ma thú kiếm nhiều chút tư nguyên điểm. Rất khó trực tiếp đạt được bảo vật quý giá. Còn dễ dàng đụng phải ôm địch ý thám hiểm người. Trình đậu nguy hiểm không nhất định liền so với tìm tòi thế giới thấp. Tạm lưu thế giới của lửa. Có thể tùy thời trạm tìm tòi dấu ấm. Chuyện tống về mới bắt đầu nơi trú quân. Nhắc nhở. Trước mặt có thể dừng lại 72 giờ. Thời hạn kết thúc đem cưỡng chế điều về mới bắt đầu nơi trú quân. Tùy thời có thể kết thúc tìm tòi. Có nghĩa là tìm tòi thế giới đầu nguy hiểm lại hạ xuống không ít. Nếu quả thật gặp phải vô lực phản kháng hiểm cảnh, gây gấm truyền tống về nơi chú quân. Đoạn này nắm giữ bảo vệ tánh mạng cơ hội quá mức tìm tòi thời gian. Tin tưởng không có ai sẽ tùy tiện lãng phí hết. Trước mặt chính là truyền hỏa quốc tế tràng. Ở bên kia có thể lấy chỗ tốt cũng không ít đây. Lâm Sở nhìn ra xa cách đó không xa bên vách đá sừng xứng tháp chun kiến trúc. Khói miệng lộ ra một việc xuất phát từ nội tâm nụ cười cách đầu tìm ttòi thế giới là mình quen thuộc thế giới trò chơi thật là quá tốt hắn cũng không bởi vì sau này tìm ttòi thế giới cũng sẽ là loại này chính mình quen thuộc thiết lập cùng nội dung cốtuyện thế giới thế giới vô tận ng ý vô làm hết sức tính ai biết người kế tiếp muốn tìm ttòi thế giới sẽ là dạng gì Thừa dịch ở cái thế giới này chính mình nắm giữ quen thuộc bản đồ cùng thiết lập ưu thí. Tan tối đại năng lực kiếm bổn. Mới là vương đạo. Vong linh sứ đổ bổ đao rô đa sau. Chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Đi đến 120. 19 phân. Khoảng cách nhị giai đỉnh phong đã không xa. Cũng không biết đánh chết tam giai sinh vật tính bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp. phòng trừng giống như nhị giai đỉnh phong. Cũng là chiết toán thành bao nhiêu đầu cấp hai sinh vật đi Mới vừa rồi trong chiến đấu Lâm sở sử dụng nhiều lần lắm tổn thương nguyện rùa Ma lực có chút không đủ dùng rồi Hắn dự định ở tọa này coi như an toàn sân thượng nghỉ ngơi một hồi Ở nơi này thế giới của lửa tinh Hà Minh tưởng Pháp bị đồng bút cũng không có hiệu lực Này có nghĩa là nên thế giới không tồn tại án sao Không trung màu xám mù mịt tầng mây sau tuy có ánh sáng. Nhưng không nhìn thấy thái dương. Vô tận nhạc thổ để cho cướp lấy ca lát bôn. Ta còn tưởng rằng sẽ đem thanh kiếm này lấy đi tịch thu đâu rồi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lưu trong tay ta. Hắn ước lượng lấy trong tay nặng chim. Lói lên ảm đạm ánh lửa chân vịt trường kiếm. Ca lát bôn. Nội chú đến ban đầu hỏa chi lực kiếm. Cùng truyền hỏa quốc tế chàng có không thể chia nhỏ liên lạc. Ở thế giới của lửa có thể trở thành tùy thân lửa trại Trong chiến đấu không thể làm cho dùng. Rời đi thế giới của lửa làm mất đi hiệu quả đặc biệt. Rất đơn giản nói rõ. Ở trong game thanh kiếm này tác dụng lớn nhất chính là truyền tống. Khôi phục trạng thái cùng với coi là điểm hồi sinh. Tiện tay đem thanh kiếm này cắm vào mặt đất. Quả nhiên. Một cổ yếu ớt ngọn lửa tự thân kiếm bay lên giấy lên. Tự động tạo thành một đống lửa. Này chất trầm rãi đốt đống lửa nhìn như gió thổi một cây xe tắt. Lại hàm chứa có thể cháy hết vạn vật uy năng đáng sợ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 41 vu đa khôi giáp. Lâm sở tiến tới bên đống lửa ngồi xuống. Ngọn lửa tản mát ra dư nhiệt phá lệ ấm áp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội ma lực còn như suối trào khôi phục Mệt mỏi cũng quét một cây sạch Ca lát bôn quả nhiên có thể khôi phục trạng thái Đợi trạng thái khôi phục không sai biệt lắm Hắn lại đưa tay cầm chuôi kiếm Đem ca lát bôn rút ra Theo sen vào theo dùng Cách này không liền tương đương với một cách di động khôi phục đạo cổ sao Rốt cuộc không cần sợ bị thương cùng ma lực tiêu hao Lâm sở tâm tình vui thích đem ca bôn thu vào chứ vật lan bên trong. Dù là cái thanh này ca bôn khôi phục hiệu quả chỉ có ở thế giới của lửa hữu dụng. Giá trị cũng không tầm thường. Đáng tiếc chiến giáp làm tổn thương rồi. Nếu như treo lên đấu giá. Nói không chừng còn có thể bán cái 1.000 tư nguyên điểm. Lâm sở quét mắt bị quái vật cắn thành sắc vụn huyền đồng chiến giáp. Không khỏi có chút thương tiếc. Thu hồi này chất chiến giáp hài cốt. Lấy 140 nguyên điểm phế phẩm giá bán cho thương thành. Có thể trở về một chút huyết là một chút. Tổn thất không thể tránh khỏi. So sánh hắn sở được đến hồi báo. Hết thảy đều là đáng giá. Chỉ là khen thưởng kia 5.000 tư nguyên điểm. Cũng đủ để lau sạch cấp 3 chiến giáp làm tổn thương điểm nhỏ này tổn thất. Lâm sở lấy ra đánh ngã vô đạt được Hoàng Kim Bảo Dương. Mạ vàng phát họa Bảo Dương khắc rõ long phượng đồ án. Trang hoàng sa hoa. Phát ra yếu ớt kim mang. Chỉ là này hình dáng liền không phải thanh đồng bạch ngân Bảo Dương có thể so sánh. Thanh đồng. Bạch ngân. Hoàng kim. Phía trên chẳng lẽ còn có kim cương Bảo Dương chứ? Căn cứ trước mắt quy tắc. Yêu cầu sát tứ sai bốt sẽ rơi xuống kim cương Bảo Dương sao? Lâm sở đối Hoàng Kim Bảo Dương thật sự có thể khai ra vật liệu phá lễ mong đợi. Ở mở Bảo Dương trước, hắn nghĩ tới điều gì? Từ trong lòng ngực lấy ra một quả rỉ Loan lộ tiền vàng bóp vỡ? Không sai. Này đồng tiền vàng đúng là hắn trước đây không lâu từ một cổ trên người hoạt thi móc ra đảo cụ. Hiệu quả là tăng lên mức nhỏ độ may mắn. Mở hoàng kim bảo dương loại này thần thánh thời khắc dùng hết này đồng tiền vàng lại không quá thích hợp. Vén lên bảo dương. Kim quang bắn ra bốn phía. Đạt được. Rua đa sáo trang. Rua đa sáo trang. Không phải là phổ ma cường lực phòng cụ. Hiệu quả. Vật lý chống trả cực mạnh anh hùng khôi giáp. Vượt xa khỏi phổ thông trang bị phạm vi. Đủ để sánh bằng level 7 phổ ma trang bị. Chú thích. Bắt trước cổ đại vương giả làm chế tạo khôi giáp. Chất liệu không thể nào nhận ra. Cực kỳ vững chắc nặng nề. Vũ khí thông thường khó mà tạo thành tổn thương. Đã từng nắm giữ nó là một gã vân mệnh vận trói buộc anh hùng. Một bộ sắt thép khôi giáp chống giống xuất hiện. Sừng xứng khôi giáp giống như rô đa tái thế. Cảm giác bị áp bách mười phần. Chỉ có vật lý chống trả không có phụ ma hiệu quả khôi giáp sao. Quá nặng. Ta xuyên không được. Cho vong linh sứ đổ đi. Vừa vạn huyền đồng chiến giáp làm tổn thương. Bộ này thu đa khôi giáp cũng có thể vì vong linh sứ đổ cung cấp mạnh hơn năng lực kháng đòn. Vẫn là câu nói kia. Mặc dù vong linh sứ đổ không chết được. Nhưng có kháng thương năng lực. Mới có thể cùng địch nhân lớn hơn hiểu suất lấy thương đổi thương. Đợi sứ đổ mặc vào bộ này gió thổi không lọt sắt thép khôi giáp sau. Giống như tiểu thu đa sống lại. Tay sách hàn xương cử kiếm. Uy phong lấm lấm. Căn bản không nhìn ra trong khải giáp mặt là một cổ khô lâu. Vì khảo sát khôi giáp phòng vệ năng lực. Lâm sở sốc lên huyền thiết cử kiếm. Không để lại dư lực hướng xứ đồ đầu chém tới. Thương thương. cự kiếm chém vào vương miện như vậy trên mố giáp bị bắn ra. Mánh liệt lực đạo phản chấn sử hai tay của hắn tê dại. Chuôi kiếm suýt nữa rời tay. Bị một kiếm vong linh sứ đồ không có nửa điểm phản ứng. Mũ bảo hiểm càng là liên vẽ vết đều không lưu lại. Thật sao? Là khôi giáp quá mạnh? Hay là ta quá yếu? Lâm sở cũng không ở đo thí trang bị cường độ bên trên tốn sức. Ngược lại vong linh sứ đồ không chết được. Tiếp theo chiến đấu xem nó gánh thương năng lực có hay không tăng lên trên diện rộng là được. Thu đa sáo trang thực ra cũng xem là tốt. Nhưng cùng hắn mong đợi vẫn có chút chinh lịch. Kia đồng tiền vàng thật có hiệu lực rồi sao? Lâm sở lầm bầm tự nói một câu. Lắp đầu một cái. Mua trước chương sơ cấp triệu hoán cường hóa quyển trục. Mở ra giao dịch thương thành. Đấu giá đấu giá bên trong lại trống giống. Cam bên ngoài tìm tỏi thế giới không tham ngộ cùng mới bắt đầu nơi chú quân đấu giá. Một level tân thủ cửa hàng lại không có vật gì tốt bán. Tay hắn đầu không có bảy. Tám tư nguyên điểm. Cũng không nơi có thể dùng. Chỉ có thể chờ đợi trở về mua nữa bảo vệ tánh mạng đảo cụ. Lâm sở thở dài. Không lưu lại nữa. Mang theo khô lâu bọn tiểu để đường cũ đi vòng vèo. Hắn dự định đi trước đem bên kia thông lũng băng tinh long làm thịt. Xem có thể hay không được cái gì bảo bối tốt. Dọc đường lại giết chết mấy cổ hoạt thi làm triệu hoán khô lâu binh tài liệu Chờ khô lâu đại quân lần nữa đầy đủ nhân viên Hắn mới đi băng tinh long thật sự đậu thung lũng Chảy qua nước đọng hẹp hỏi đường mòn Chưa nói tới trống trải thung lũng khắp nơi mổ bia mọc như rừng Một con cả người trường mãn màu xanh thắm băng tinh tích dịch quái vật bàn nằm ở chỗ sâu nhất Đầu này thủy tinh tích dịch dáng cùng người khổng lồ đa không sai biệt lắm Coi là cái đuôi thể dài tới 6, 7 mét. Di động toàn thân băng tinh đụng vào nhau. Phát ra răng rắc răng rắc âm thanh. Theo hắn khắp người băng tinh sẽ không khó nhìn ra đầu này tích dịch là băng hệ quái vật. Băng hệ quái vật miễn dịch đông lạnh tổn thương là thông thường. Lâm sở trong tay băng chi pháp trưởng thì đồng nghĩa với vô dụng. Còn có vong linh sứ đồ hàn xương cử kiếm. Thêm tổn thương cũng sẽ giảm bớt nhiều. Mới vừa rồi đánh vu đa lúc đã đem khô nâu pháp sư đổi thành hỏa hệ Ngược lại là chính dễ dàng đánh tiếp đầu này băng tinh long Thông lệ Đánh trước dùng trước Trinh tra nhãn 149 Nhị dai đỉnh phong sinh vật Cũng còn khá không phải tam dai Nếu không không có đảo cổ phù trợ thật đúng là không nhất định đánh thắng được Lâm sở thở phào nhẹ nhóm Để cho vong linh sứ đổ chức ngưng tụ mấy cây dài hai thước đại hình cốt mâu. Cùng hỏa hệ khô lâu Pháp Sư cùng hướng băng tinh long tiên phát lên một vòng tầm xa công gích. Vài gốc cốt mâu bắn vào băng trên người tinh long. Bị nó bên ngoài thân băng tinh ngăn trở Dù là lấy cốt mâu kham mạnh mẽ hơn đạn xuyên ráp xuyên qua lực. Vẹn vẹn chỉ bắn rơi mấy viên lớn chừng bàn tay băng tinh. Đối băng tinh long tạo thành một ít nhàn nhạt bị thương ra thịt. Chưa nói tới tổn thương bao lớn. Hỏa cầu đàn năng lượng ngược lại là rán băng tinh long nhất mặt. Chọc tức rồi nó. Băng tinh long mãnh địa bắn ra nhảy lên. Ở giữa không trung co rút thành một cái hình cầu. Giống như bánh xe như vậy lăn lộn hướng khô lâu đại quân nhìn ép mà tới. Nó bên ngoài thân nhọn vững chắc băng tinh. Đem nhìn ép lên mặt đất cũng châm ra vô số lỗ thủng. Sứ đồ. Ngăn trở nó. Lâm sở không chút do dự lần nữa sử dụng vong linh khích lệ. Cường hóa toàn thể khô lâu binh tổng hợp chiến lực. Nên đến vô đa khôi giáp biểu hiện lực phòng ngự lúc. Vong linh sứ đồ nghe lệnh. Gánh lên hàn Xương cử kiếm liền đón nhìn ếp tới băng tinh long sông lên. Mũ bảo hiểm sau chống giống hốc mắt bay lên màu u lam linh hồn hỏa diễm. Rắc rắc, ầm, chém cử kiếm bị băng tinh long đánh bay. Vong linh sứ đồ dứt khoát không cần cử kiếm. Giang hai cánh tay đi thử đồ chế chủ lăn lộn băng tinh long. Trải qua vong linh khích lệ 10% chiến lực cường hóa. Nó chiến lực cũng không so với nhị dai đỉnh phong băng tinh long thấp bao nhiêu, ầm. Sứ đồ dùng cánh tay khải cứng ép đứng im băng tinh long thể biểu tinh gai Những thứ này tinh đâm cố nhiên cứng rắn sắc bén Không chút nào không làm gì được rô đa khôi giáp phòng ngự Khổng lồ lực trùng kích sử vong linh sứ đồ hai chân lâm vào bùn lầy mặt đất Thậm chí cài mở mặt đất hướng lui về sau nửa thước có dư Mới khó khăn lắm triệt tiêu băng tinh long vọt tới lực đảo Gia lâm sở dự liệu Nhìn ếp tới băng tinh long lại thật bị vong linh sứ đồ dùng hai tay gắn gượng ngăn lại. Băng tinh long đỉnh giấy rủa né ra. Lại bị vong linh sứ đồ vững vàng khóa lại tứ chi. Nhất thời bán hồi không cách nào nhúc nhích. Đánh nó. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Khô lâu đại quân chen nhau lên. Mười chuôi lưới hái đặc biệt chọn không có bị băng tinh bao trùm dưới vị trí đao. Trong trước mắt. Băng tinh long liền bị chém vào cả người nhuốm máu. Thôi thóp. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 42 thu hoạt rất phong phú. Rống. Đấm máu băng tinh long toàn thân tinh đâm đều bị nhuộm màu đỏ tươi. Nhưng vẫn không tắt thở. Ngược lại phát ra cáo kính tiếng gầm gừ. Hô. Băng tinh long kia bị băng cha che miệng của cách phun ra cực hàn xương vụ. Này xương vụ cùng băng chi pháp trưởng thả ra xương hàng chi lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Phun trào xương trắng ở tiếp xúc được khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt. Ma lực tự động ngưng ghét thành băng tinh. Đem bị che chín mấy cổ khô lâu binh trực tiếp đông thành không cách nào hành động băng điêu. Sứ đồ. Cho hắn một kích tối hậu. Mắt thấy bốn cổ khô lâu chiến sĩ ở long tức hạ thành băng điêu. Lâm sở tự nhiên không thể ngồi coi bất kể. Quang ra một phát tổn thương càng sâu đeo vào băng trên người tinh long. Vong linh sứ đổ lỏng ra khấu chặt băng tinh long tí bàng. Được băng tinh long ảnh vang. Nó trên khôi giáp cũng phủ đầy băng xương. Hành động trở nên có chút cho phép chậm chạp. Băng tinh long thoát khốn chuyện thứ nhất chính là mở ra miệng to như chậu máu. Hướng khóa chặt nó địch nhân phun ra xương giá long tức. Mặt đất đang phun trào long tức bên dưới cũng ngưng ghép ra từng luồng băng tinh. Mới vừa nhặt lên hàn xương cử kiếm vong linh sứ đồ cũng không ngoại lệ. Vua đa khôi giáp phòng ngự vật lý cực cao. Lại đối nguyên tố tổn thương chống cử hiệu quả không tốt. Nó khôi giáp tầng ngoài phủ bên trên thật dày băng tinh. Trở nên càng phát ra nặng nề cứng ngắt. Bất quá những băng này xương đối tiếp gần nhị cấp đỉnh phong sứ đồ không tạo thành đại uy hiếp. Nó hơi dùng sức liền có thể tránh thoát. Chỉ bất quá hành động sẽ thành chậm chạp nhiều chút. Bên kia. Lâm sở để cho khô lâu pháp sư hướng thẳng đến vong linh sứ đồ bắn hỏa cầu đạn năng lượng. Hỏa tan trên người băng xương. Đón xương giá long tức từng bước một tiến lên. Sứ đồ quăng lên hàn xương cử kiếm. Vừa nhanh vừa mạnh chém xuống. Cho đầu này suy yếu băng tinh long một kích tối hậu. Người đánh chết nhị dai đỉnh phong long hệ sinh vật Tham lam băng tinh tích dịch Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 14 Đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng Thăng cấp Lại nói đồ chơi này là tích dịch không phải rồng Nhưng tiền tố lại biểu hiện là long hệ sinh vật liền như vậy Không có vấn đề Level 13 thăng level 14 yêu cầu sát 8 con cấp 2 sinh vật Nhị giai đỉnh phong đoán hai cái cấp 2. Nói cách khác. Dếp chết tam giai vô đa bị đổi thành ít nhất lục phần cấp 2 điểm kinh nghiệm ếp. Thú vị. Lâm sở đối nghề cấp bậc kinh nghiệm phương thức kế toán càng phát ra quen thuộc. Điểm kỹ năng đời lát nữa lại chia phối. Trước xem một chút trước mắt đầu này băng tinh tích dịch có thể phân giải ra thứ tốt gì không. Vô tận trò chơi lần này như cũ chưa cho tưởng thưởng quá mức. Xem ra ở tìm tòi thế giới trong quá trình giết địch ý nghĩa cũng không lớn Làm hết sức quay mũi chiến đấu Vơ vét dưới mí mắt bảo vật mới là vương đạo Hướng về phía băng tinh tích dịch thi thể sử dụng sơ cấp đầu bíp dọc thịt châu Kỹ năng phát động Băng tinh bao trùm thân hình khổng lồ trong nháy mắt phân giải Băng tinh hạc tâm Cấp 3 tài liệu Băng tinh tích dịch lực lượng nguyên tuyển Ẩm chứa yếu ớt băng nguyên tố lực lượng. Khả dùng ở chế tạo vũ khí trang bị tiến hành phủ ma hoặc cường hóa. Long lân tiết hình thạch. Cấp 4 tài liệu. Nút ăn linh hồn băng tinh tích dịch ngưng tổ mà ra ẩm chứa linh hồn tiết hình thạch. Hiếm hoi thêm chân quý. Khả dùng ở cường hóa linh hồn luyện chế vũ khí. Băng tinh thạch. Cấp 2 tài liệu. Băng tinh long thể biểu tinh đâm. Khả dùng ở chế tạo vũ khí trang bị. Cấp 3 tài liệu. Lâm sở vừa mừng vừa sợ. Cũng khó trách. Đầu này băng tinh tích dịch thực lực so với mới bắt đầu nơi chú quân nhị dai đỉnh phong ma thú mạnh hơn rất nhiều. Bản thân tồn tại cũng rất hiếm hoi. Rơi xuống cao cấp tài liệu bảo vật cũng rất bình thường. Băng tinh hạch tâm có thể cho hàn xương cử kiếm hàn xương phổ ma tiến hành cường hóa. Long lân tiết hình thạch là cũng có thể dùng để cường hóa vũ khí. Nhưng thật giống như không phải dùng để cường hóa phổ ma vũ khí. Trước giữ lại khẳng định không sai. Băng tinh thạch chỉ là phổ thông cấp 2 tài liệu. Có hữu dùng hay không tạm không cũng biết. Ngược lại bây giờ cũng không có biện pháp đấu giá đấu giá. Ở thùng vật phẩm nhét đầy trước cũng trước giữ đi. Thu thập hoàn băng tinh tích dịch tài liệu. Lâm sở lại vòng quanh cũng không rồng lớn thung lũng tìm kiếm một vòng. Quả nhiên ở mấy khối mổ bia sau tìm được thứ tốt. Không rõ lai lịch lứ nhân linh hồn. Lưu lại ở trên thi thể vô chủ linh hồn. Có thể là không rõ lai lịch lứ nhân toàn bộ. Bóp vỡ sau có thể được linh hồn năng lượng. Nắm giữ hấp thu linh hồn năng lực mới có thể chuyển hóa thành lực lượng. Linh hồn năng lượng có màu trắng nhạt hình giọt nước. Quả đấm lớn nhỏ. Ú trôi nổi tại bán không. Ta lại không phải chân chính còn sót lại. Không có biện pháp dựa vào linh hồn đạt được lực lượng. Lâm sở gãi đầu một cái. Hắn đang muốn đem khối này linh hồn năng lượng nhét vào chữ vật lan. Một bên vong linh sứ đồ lại có phản ứng. Nó tiến lên một bước. Trong khúc mắt bay lên ú lan linh hồn hỏa diễm trực câu câu nhìn chầm chằm Tiết lộ ra đối này một dạng linh hồn năng lượng mãnh liệt khát vọng. Muốn, lâm sở chuyển động trong tay linh hồn một dạng. Nó tầm mắt quả nhiên cũng đi theo chuyển động. Chẳng lẽ linh hồn năng lượng đối vong linh sứ đồ có tăng lên tác dụng? Lâm sở trong lòng vui mừng. Đem linh hồn một dạng vứt cho vong linh sứ đồ. Xem nó định làm gì. Vong linh sứ đồ nhận lấy màu trắng linh hồn một dạng. Vén lên mũ bảo hiểm. Một cách đem này một dạng linh hồn nuốt vào bên trong cơ thể. Linh hồn một dạng trong nháy mắt hóa thành bạc quang vần quanh ở vong linh sứ đồ đầu lâu. Bị nó hai trọng mắt lói lên ú lan linh hồn hỏa quang hấp thu. Có thể loáng thoáng nhìn ra. Nó linh hồn hỏa quang trở nên càng sáng người cường đại. Vong linh sứ đồ. Chiến lực chấm điểm 1359 9 phân. Kỳ quái là. Hấp thu linh hồn năng lượng sau chiến lực cũng không có tăng trưởng. Làm thịt vua đa cùng băng tinh tích dịch tiến hành sinh mệnh hấp thu sau. Nó chiến lực vốn là có 135 phân. Rõ ràng linh hồn chi hỏa rõ ràng như vậy trở nên mạnh mẽ. Làm sao sẽ không tăng chiến lực? Lâm sở buồn mực. Vòng quanh vong linh sứ đồ trên dưới quan sát. Đáng tiếc sứ đồ không biết nói chuyện. Không có biện pháp hỏi ra nó hấp thu linh hồn một dạng có hiệu quả gì. Linh hồn tăng cường. Linh hồn năng lượng. Chẳng lẽ tăng cường trên thực tế là năng lượng. Toàn lực thả ra cốt mâu. Lâm sở hạ lệnh. Bạc quang lói lên hội tụ. Vong linh sứ đổ dơ cao dơ lên hai cánh tay ngưng tụ cốt mâu. Không ra mấy giây. Gần dài 10 mét. Nhân eo to mảnh nhỏ kinh khủng cốt mâu liền trôi nổi tại đỉnh đầu. Bóng mờ che khuất bầu trời. Quả nhiên tăng cường nội tại linh hồn năng lượng. Lâm Sở kinh ngạc ngửa mặt trông lên dáng vóc to cốt mâu. Trong này ngoại trừ vong linh sứ độ chiến lực tăng cường nhân tố, khẳng định cũng có linh hồn một dạng đối với nó tăng lên. Nếu không không thể nào ngưng tổ ra loại này thể tích vượt xa trước gấp mấy lần cốt mâu. Ầm, cốt mâu bắn ra. Sắc bén trường mâu thế như trẻ che đâm vào dốc núi. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, địa hình đều bị to lớn xuyên qua lực gắn gượng sụp đổ. Lâm sở vội vàng mang theo các khô lâu binh chạy ra khỏi đá lăn rơi đập thung lũng. Ui lực kinh khủng! Mới vừa rồi lấy kia một mâu xuyên qua hiệu quả. Nếu như chúng mục tiêu nói không chừng có thể trực tiếp đấm phát chết luôn băng tinh tích dịch. Thậm chí bị thương nặng giai đoạn thứ nhất vô đa cũng không phải là không thể. Sau này đánh lại bốt chiến. Có thể thử để cho vong linh sứ đồ dùng cốt linh mâu mở đầu. Nói không chừng có hiệu quả. Kiến thức cốt linh mâu cường lực hiệu quả sau. Lâm sở quyết định chủ ý muốn tăng lên vong linh sứ đồ kỹ năng có thể tổn thương. hắn tiêu phí 2 đến 3 giờ thời gian ở mảnh này nghĩa địa tìm còn lại linh hồn một dạng. Công phu không phủ hữu tâm nhân. Thật đúng là tìm được chừng mấy một dạng linh hồn. Bất quá đến tiếp sau này tìm tới những linh hồn này một dạng cũng còn lâu mới có được trước đoàn kia to lớn. Sắp biến mất linh hồn. Khí thi linh hồn. Vứt xác khối lớn linh hồn. Những linh hồn này một dạng nghe tên liền so với trong hạt cốc đoàn kia linh hồn kém xa. Linh hồn năng lượng cộng lại cũng không trước nhiều. Ngoại trừ linh hồn ngoại. Hắn còn có còn lại thu hoạch. Ngọn lửa ấm ba. Trang bị đầy đủ hỏa dược làm đốt đất ấm. Có thể bỏ cho hướng địch nhân. Đưa tới nổ mạnh cung cấp cho hỏa thuộc tính tổn thương. Tiết hình đá bể phiến 2. Cấp 2 tài liệu. Nghe nói tiết hình đá bể phiến là từ thần nắm giữ vòng tròn bên trên chóc ra lát cắt. Đưa nó lúng vào liền có thể ở một mức độ nào đó cường hóa vũ khí trang bị. Chỉ có thể cường hóa cấp 3 trở xuống phổ ma vũ khí trang bị. Thánh chức linh đăng. Cấp 3 phổ ma vũ khí, hiệu quả, một cầu nguyện, lay động linh đang khẩn cầu an hội, phục hồi từ từ thân thể trạng thái, hai thần thánh, trợ giúp thánh chức giả thả ra kỳ tích, cũng thêm cầm kỳ tích quy lực cùng hiệu quả, chú thích, thực hiện thần tích thánh chung, giao phó cho nhân thả ra kỳ tích lực thánh vật, vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. Chương 43 hèn hạ người xứ khác. Từ các ngõ ngách vơ vét như vậy một đống lớn đảo cụ Ngọn lửa ấm uy lực cũng không mạnh. Nhiều lắm là sánh vai bạo nổ lựu đạn mạnh hơn một chút. Căn bản so ra kém vô ghép uy lực. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lâm sở chủ yếu là chê nó chiếm chỗ. Tiện tay đem tam phần ngọn lửa ấm thu về 154 nguyên điểm. Tiết hình đá bể phiến ngược lại là đáng giá giữ lại. Loại công dụng này rộng rãi cường hóa tài liệu thực tế khẳng định có không ít người yêu cầu. Giữ lại cầm lại đến mới bắt đầu nơi chú quân đấu giá. Nói không chừng có thể bán cái giá tiền cao. Thánh chức Linh Đăng. Thông qua cầu nguyện tới đạt được hồi huyết ban cho sao. Lâm sở quơ quơ trong tay hình dáng đặc biệt Hoàng đồng Linh Đăng. Thanh Thuấy tiếng chun gieo triệt. Như hỏa kim quang tử linh đang lóng lánh. Còn còn quấn như ẩn như hiện ma lực ba đồng. Lâm sở có thể cảm giác được chính mình ma lực bị quất đi một điểm nhỏ. Ngay sau đó. Dưới chân hắn liền dâng lên chợt lói lên kim sắc hình tròn pháp trận. Thánh khiết bạc kim sắc quang mang đưa hắn bao phủ. Thân thể giống như đưa vào suối nước nóng. Thư thích thêm ấm áp. Làm kim mang pháp trận sau khi biến mất. Hắn bên ngoài thân vẫn hiện lên như ẩm như hiện kim quang. Chậm chạp nhưng lại kéo dài chữa thương thí. Khôi phục mệt nhọc. Vì khảo sát hồi huyết hiệu quả. Lâm sở cắn răng một cái. Nhặt lên một khối băng tinh ở trên cánh tay cắt nói không sâu lỗ. À, thật đau. Này dường như hay là hắn tiến vào vô tận trò chơi tới nay lần đầu thấy máu. Vốn cũng không thâm vết thương. Ở kim quang hạ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. liền vết xẻo đều không lưu lại. Giống như không từng tồn tại. Đối bị thương ra thịt khôi phục hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm sở hài lòng đem thánh chức linh đang treo ở bên hông. Để phòng bất cứ tình huống nào. Trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ được một chút vết thương nhỏ. Nếu như sau này có thể học được đa sao y y y bên trong ma pháp. Kỳ tích cùng chú thuật là tốt. Cái thế giới này mặc dù pháp thuật chưa nói tới hủy thiên diệt địa, rời non lấp biển, nhưng đang chiến đấu cũng còn thật thực dụng. Nhất là ẩm hình, mật thám, ấm áp hỏa, khôi phục, chữa khỏi nước mắt này mấy loại kỹ năng. Là ship hàng ở trong mắt hắn ưu tiên nhất học tập. Bất luận cái gì năng lực đều là bảo vệ tánh mạng phục vụ, vơ vết hoàn nghĩa địa khu vực. Lâm sở mang theo các khô lâu binh trở lại tu đa sân thượng. Đẩy ra phiến kia đi thông truyền hỏa quốc tế tràng đạp tới cao 56 6 thước cử môn. tối. Tàn phá cảnh sắc phù hiện ở mi mắt. Đó là một tòa bị mổ bia. Cây khổ. Hoạt thi thật sự vần quanh cú nát gạch ngói kiến trúc. Mơ hồ có thể nhìn thấy cổng hình vòng hai bên hai bó cây đuốc quang mang. Nơi này là duy nhất coi như ấm áp sắc điệu. Lâm sở cũng không gấp vào cung tế tràng Hắn mang theo một đám các khô lâu binh trước tiên đem kiến trúc vòng ngoài quái vật dọn dẹp một lần Thuận tiện đem tán lạc tại các địa đảo cổ thu tập Chiếc đoạn trực kiếm Một level vũ khí thông thường Gãy một nửa thân kiếm thẳng kiếm Xong điểu văn một thuẫn Cấp hai phủ thông phòng cụ Vẽ có cổ xưa xong đầu điểu đồ huy cỡ trung mộc thuẫn Phản hồi cốt phiến hai Người không chết xương Bóp vỡ sau có thể truyền tống về khoảng cách gần đây lửa chạy Giới hạn thế giới của lửa hữu hiệu Tàn lửa hay Thế giới của lửa những anh hùng trong cơ thể lưu lại tàn lửa Bóp vỡ nó gần có thể được hỏa lực lượng Tăng lên trên diện rộng thể chất cường độ Cho đến gặp bị thương nghiêm trọng sau hỏa mới có thể tiêu tan Hiệu quả không thể trồng Chiếc đoạn trực kiếm không có gì để nói Chính là một giác rười. Thu về mới cho 24 nguyên điểm. Đôi điểu một thuẫn hắn cũng không dùng được. Cùng nhau ném đi thu về. Kiếm lời 154 nguyên điểm. Phản hồi cốt phiến ngược lại là có thể dùng để tiết kiệm chặng đường thời gian. Tạm thời giữ lại. Vì phần tàn lửa. Thứ đồ tốt này lâm sở tại chỗ liền bóp nát một quả. Nhiều điểm ánh lửa bung ra. Dung nhập vào trong cơ thể hắn. Từ trong ra ngoài dâng lên như bị cháy nóng bỏng cảm. Này cổ nóng bỏng cũng không có duy trì quá dài thời gian. Khôi giáp bề mặt hiện lên từng tầng một giống như than quỷ thiêu đốt hỏa hồng quang sáng chói Sợ nhưng cũng không nóng bỏng. Ngược lại phá lệ ấm áp. Lâm sở có thể cảm giác được rõ ràng chính mình khí lực tăng cường. Cái này cường hóa bút là vĩnh cửu Cho đến hắn bị bị thương nặng mới có thể biến mất. Nên sẽ đi gặp thái đao ca. Vơ vết hoàn đảo cụ. Lâm sở mang theo hảo hảo đáng đáng khô lâu đại quân đi cung tế tràng bên trái tháp cao. Tháp cao hạ. Hẹp hỏi dốc núi nước thang phía trên nhất. Một vị quần áo lam lũ điêu luyện nam tử chính cầm đao mà đứng. Hắn đầu đầy trắng xám Toàn thân chỉ bọc một tầng vải rách Ngoài trừ bên hông buộc đến một cái đả đao chi ngoại không có vật gì khác. Hai mắt thất thần ngắm nhìn phương xa. Không nhúc nhích. Tựa hồ đang thủ hộ cái gì. Hoặc như là đang đợi cái gì. Rõ ràng không phải bốt. Thái đao ca một tay linh xảo nhiều thay đổi đao pháp so với vô đa còn khó đối phó. 125. So với băng tinh tích dịch chiến lực còn thấp. Cũng khó trách. Thái đao ca dù sao cũng là chơi đùa kỹ thuật. Cường đại là thân pháp cùng đao pháp. Bất quá, kỹ xảo lại tinh xảo cũng không cách nào lau sạch về số lượng cây hào rộng. Tới trước phát cốt mâu, có thể đấm phát chết luôn tốt nhất. Lâm sở chỉ huy vong linh sứ đầu ngưng tủ dáng vóc to cốt linh mâu. Để cho khô lâu chiến sĩ môn tùy thời làm xong chen nhau lên chuẩn bị. Ông, bốn cách đạt tới dài hơn 3 mét cốt linh mâu phá không bắn tới. Thái đao ca phản ứng cực kỳ bén nhạy. Trước tiên lăn lộn né tránh cốt mâu. Nhưng cốt linh mâu nhưng là có thể tự động truy lùng. Ngoại trừ một phát bắn trên mặt đất cốt mâu. Ngoài ra tam phát trên không trung nhanh chóng thay đổi phương hướng. Lần nữa hướng thái đao ca bắn nhanh. Duy nhất không được hoàn mỹ là quẻo cua tháo xuống không ít lực đảo. Thương thường Thái đao ca rút ra bên hông trưởng đao. Một đao nhanh như kinh lôi. Đem hai phát cốt linh mâu bổ ra. Cũng né người mau tránh ra cuối cùng một cây. Nhưng lập tức liền hắn phản ứng mau hơn nữa. Nhưng vẫn bị cuối cùng cái kia cốt linh mâu có đến eo ếch. Trong lúc nhất thời chảy ra sứt thịt. Màu đen đậm huyết thủy chảy xuôi. Tiến lên. Đánh hắn. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Lâm sở vung tay lên. Trước cho thái đao ca mặt lên một tầng tổn thương càng sâu nguyền rùa. Cho thêm các khô lâu binh lại quét nổi lên vong linh khích lệ. Các khô lâu binh người trước gục ngã người sau tiến lên. Gần như đem hẹp hòi dốc núi đường mòn cho chen đầy. Thái đao ca không quan tâm chút nào chảy máu vết thương. Hắn cúi người cầm cán đao. Bước ra một bước. Ngang nhiên hướng vọt tới khô lâu đại quân phát động cư hợp bạc đao chảm. Lưới đao ông Minh Bạc quang thoáng qua. Xông lên phía trước nhất tam cổ khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Biến thành một nhóm bể xương sụt đổ. Lâm sở đối khô lâu binh thương vong không thèm để ý chút nào. Chở tay liền dùng cách đó không xa thi thể. Lại chiêu xuất ba bộ mới tinh khô lâu chiến sĩ. Để cho bị giết để cho bị giết. Ta nhiều lính. Sống lại khô lâu lại không tiêu hao Sợ cây sắm. Bên kia bị lâm sở thay đổi thành văn hệ khô lâu pháp sư cũng mở ra pháo đài kiểu. Liên tiếp không ngừng cực hàn năng lượng bắn ra trên người. sử thái đao ca hành động càng phát ra cứng ngắc. Bên ngoài thân đều kết ra một tầng màu trắng xương giá. Ai cho ngươi nhà không cố gắng mặc quần áo. Bây giờ biết lạnh chứ. Vong linh sứ đồ sách cử kiếm chạy tới chiến trường. Lấy cường độ cao phòng ngự vua đa khôi giáp. Ở phía trước nhất ngăn trở thái đao ca áp liệt thế công. Có sứ đồ ở phía trước dẫn công gích. Khô lâu chiến sĩ môn rất nhanh tổ chức lên càng trí mạng vây công. Đem không chỗ có thể trốn thái đao ca đoàn đoàn bao vây. Vô số lưới hái từ mỗi cái góc độ không chớp mắt chém xuống. Chỉ cần có thể đem hắn ép huy động liên tục đao động tác cũng không làm được. Thắng lợi giống như lấy đồ trong túi. Bị hủy người sứ khác. Giảm thọ rồi Thái đao ca nói chuyện Lâm sở ngoái ngoái lỗ tai Không dám tin canh giữ ở tháp cao trước cửa sắt vị này thái đao ca lại có thể câu thông Phải biết ở trong ra me người này Mỗi lần thấy người chơi đều là không nói hai câu đi lên thì làm Đến chết cũng không nói câu nào Hắn còn tưởng rằng người này là tương tự hoạt thi du hồn chi lưu Không có lý trí tồn tại Dưới mắt cũng đánh tới phần này ruộng đất Hắn muốn gọi rừng phỏng trừng thái đao ca cũng sẽ không đáp ứng. liền như vậy. Thái đao ca ngươi liền an tâm lưu lại ngươi y bắt lên đường đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không hay. chương 44 truyền hỏa quốc tế chàng Ở khu lâu binh cực kỳ tàn ác vây đánh hạ. Một không mặt khôi giáp. Hai không có chỗ trốn tránh thái đao rất nhanh thì ca bị chặt thành mảnh vụn. Ngươi đánh chết cấp 2 sinh vật. Vô hỏa cho tàn. Chuyên gia. Thái đao ca chiến lực không mạnh. Cường là hắn một thân tinh xảo đao pháp. Được gọi là chuyên gia cũng rất thích hợp. Hắn có thể dễ dàng ngược thái đao ca. Nguyên nhân chủ yếu là chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Dốc núi ngấp thang loại địa phương này đều bị khô lâu binh chen đầy. Đưa đến hắn không có chỗ trốn. Một thân võ nghệ không phát huy ra được. Hơn nữa lại không mặc khôi giáp. Khô lâu chiến sĩ cũng có thể dễ dàng phá hắn phòng. Phàm là hai cái này điều kiện tiên quyết ít đi cái kia. Cũng không thể nhẹ nhàng như vậy kết thúc chiến đấu. Nhặt lên thái đao ca cho đến chết như cố nắm chặt đả đao. Đả đao. Level 5 phụ ma vũ khí. Hiệu quả. Một cư hợp. Tiến vào cư hợp tư thế sau. Toàn bộ công kích cũng sẽ trở nên nhanh chóng. Hai nhuống máu. Chui luyện chế thành lưới đao. Sắc bén tầng độ có thể nói nhất tuyệt. Dễ dàng đối với địch nhân tạo thành ra máu trạng thái. Ba bén nhạy. Cây đao này người cầm được trở nên càng thân thủ bén nhạy. Cùng hàn xương cử kiếm giống nhau là level 5 phổ ma vũ khí. Lâm sở vừa mừng vừa sợ. Cây đao này rõ ràng so với cử kiếm thích hợp hắn hơn tới dùng. Bất luận là tiện mang tính. Hay lại là bén nhạy phổ ma cung cấp gia trị. Đều rất thích hợp hắn. Cấp 3 phổ ma huyền thiết trọng kiếm có thể vinh quang về hưu. Đem đả đao buộc ở bên hông. Lâm sở cân nhắc mình có thể tái chỉnh một mặt tấm thuẫn. Cả công lấn thủ. Đương nhiên. Không thể là trung tiểu hình một thuẫn. Phải phải là đủ bền chắc trung đại hình tấm thuẫn. Dọn dẹp sạch sẽ kiến trúc vòng ngoài. Hắn lúc này mới mang theo khô lâu bọn tiểu đệ hảo hảo đáng đáng từ cửa chính đi vào truyền hỏa quốc tế tràng. Vốn là lạnh lạnh thanh thanh quốc tế tràng tràn vào mười mấy hảo khô lâu. Nhất thời trở nên vừa náo nhiệt lại tính mịch Bầu không khí rất là vượt dịp. Đập vào mi mắt là màu xám gạch xây thành kiến trúc hùng vĩ. Năm tòa phong cách khác hẳn cử đại vương vị sừng xứng ở quốc tế tràng ngay phía trước. Bốn phía bày đầy thiêu đốt màu trắng cây nến. Ngoại trừ bên trái thứ hai đếm ngược cách ngôi vua ngồi một cái cùng to lớn dế ngồi không phối hợp tên nhỏ thó bên ngoài. Còn lại bốn cái ngai vàng trống sống. Không thấy bóng sáng. Hấp dẫn nhất ánh mắt của lâm sở. Đường kim quốc tế tràng trung ương tóc trắng nữ tử. Mặt một bộ màu đen lễ bào nàng tao nhá đứng ở tại chỗ. Điểm tính đoan trăng. Da thịt trắng nón như tuyết. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Tự thật giống nở rộ với phù sa chung một đóa khiết bạch liên hoa. Cùng tỏa này ú tối kiến trúc lộ ra hoàn toàn xa lạ. Từ quan sát kỹ. Không khó phát hiện nàng hai tròng mắt bị màu trắng bạc kim loại quan hoàn thật sự ngăn trở. Làm lâm sở xích lại gần lúc. Nàng lại phát giác ra nghiêng đầu nhìn về phía mình bên này. Phản ứng rất bén nhạy. Không hề giống mất đi thị lực. Rõ ràng hai mắt bị che giấu Lại có những phương pháp khác có thể nhìn thấy sao Hoan nghênh đi tới lửa trại Vô hỏa cho tàn đại nhân Ta chính là phòng hỏa nữ Đặc biệt bảo trì lửa trại Cùng với quần áo trang sức ngài nhân Nếu ngài vì tìm về bỏ qua ngôi vua các vương giả mà cần giúp đỡ Rồi mời ngài sai xử ta đi Phòng hỏa nữ thanh âm linh hoạt kỳ àng thêm vắng lặng Vàng vọng ở trống giống quốc tế chàng Trong trò chơi cho tàn có thể thông qua nàng đem vô chủ linh hồn chuyển hóa thành tự thân lực lượng Cũng chính là cái gọi là thăng cấp thêm chút Nhưng lâm sở tất lại không phải cho tàn Đây chỉ là hắn vì ở cái thế giới này che giấu mình ngụy trang thân phận Hắn vừa không có biện pháp trực tiếp thu nạp giết chết quái vật linh hồn Cũng không có biện pháp dùng những linh hồn này trực tiếp tăng thực lực lên Ngươi có không có bái kiến còn lại vô hỏa cho tàn Lâm sở cân nhắc dùng từ Thử từ phòng hỏa nữ trong miệng lấy được tình báo Hắn muốn biết rõ cái thế giới này có hay không chân chính cho tàn tồn tại Vạn nhất chính hắn một giả cho tàn cùng thật cho tàn đụng phải nên làm cái gì Giết đối phương cướp lấy Vẫn có thể sống chung hòa bình Ngoài ra Hắn có thể chưa quên diễn đàn tân thủ thiếp sáng Tìm tòi thế giới cũng không nhất định cũng chỉ có một nhà thám hiểm tồn tại. Vô cùng có khả năng còn có còn lại nhà thám hiểm đang làm những nhiệm vụ khác. Một khi đụng phải, tất nhiên sẽ là một trận tinh phong huyết vũ. Giết chết nhà thám hiểm thật sự có thể đạt được lợi ích quá lớn. Phần này cám dỗ lớn đến không có ai không động tâm. Cũng không thể tin được đối phương không động tâm. Bái kiến Phòng họa nữ lễ phép tính nhàn nhạt mỉm cười. Đến nay đi trước tìm về vương giả cho tàn đại nhân tổng tổng có 8 vị. Ngày là vị thứ 9. 8 cái. Ngoại tảo Số lượng này còn thật không ít. Dù là bên trong có một cách là chân chính cho tàn. Còn lại cũng có 7 cách là nhà thám hiểm đóng vai hàng giả. Những thứ kia cho tàn. Bọn họ đều còn ở sao? Lâm sở tiếp lấy dò hỏi. Phòng hỏa nữ có chút hao tổn tinh thần lắc đầu. Thường thường xuất hiện với quốc tế chàng cho tàn đại nhân chỉ có 3 vị. Bọn họ cũng rất ít đồng thời xuất hiện. Trong đó hai vị cho tàn những người lớn gian quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Từng ở quốc tế chàng đánh quá. Không chạy. Này hai nhất định là đồng hành. Mấy cái khác giả mạo cho tàn nhà thám hiểm. Chỉ sợ là ở phía sau tìm tòi trong nhiệm vụ không có thể còn sống sót. Đác lãnh thấu. Cân nhắc đến lúc nào cũng có thể xe xuất hiện đối địch nhà thám hiểm. Lâm sở để cho các khô lâu binh áp sát càng gần nhiều chút. Dù là ở an toàn truyền hỏa quốc tế chàng cũng giữ đề phòng. Để ngựa bị người đánh lén. Không cùng phòng hỏa nữ trò chuyện nhiều. Lâm sở quét mắt cách đó không xa trên bậc thang chán trường Nam Tử. Hắn biết rõ vị này được gọi là nản chí ca nơi bê cơ. Người mang một cái ẩm núc chi nhánh. Bất quá giai đoạn trước không có gì hay trò chuyện. Nhìn về cung tế tràng bên trong dũng đảo lão thị nữ. Cùng với chỗ sâu nhất thì hục hì hục sèn sắt thở sèn. Lâm sở đi trước với lão thị nữ tiếp lời. Muốn nhìn xem có thể hay không từ trong tay nàng mua được thứ gì. Ai nha? Ai nha? Tới một cho bụi đại nhân A. Ngồi ở cây dế gỗ. Người khoác đỏ xám áo tràng lão thị nữ nhìn về phía sau hắn theo sát khô lâu binh. Vị này cho bụi đại nhân thật đúng là không bình thường. Lại có nhiều như vậy người chết tùy tùng. Trên người kia sinh cơ rồi rào cũng không giống là bị thiêu đốt quá cho tàn. Cho bụi đại nhân. ngươi là một cái thế giới khác khách tới chứ. Lâm sở kinh ngạc theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn trước tiên chạm tay trái tìm tòi dấu ấm. Phàm là phát sinh nguy hiểm liền trước tiên thoát đi. Ha <cười> ha, không cần như vậy đề phòng. Lão thị nữ cười, thanh âm già nua không nhanh không chậm. Như ngài thấy, ta lão thái bà là cái này quốc tế chàng thị nữ, dựa vào buôn bán vũ khí. Phòng cụ, đạo cụ, pháp thuật loại đồ vật tới kiếm lấy một ít linh hồn. Nhắc tới ta cũng coi là một thương nhân. Thương nhân cũng sẽ không cự tuyệt khách nhân nha. Lâm sở cũng sẽ không bởi vì vài ba lời liền buông lòng cảnh giác. Hắn thối lui đến vong linh sứ đổ sau lưng. Để cho các hô lâu binh vây lại bảo vệ mình. Ngươi cũng biết còn lại cho tàn thân phận. Tự nhiên biết rõ. Lão thị nữ nói. Kia hai vị đại nhân cũng nơi này là khách quen đâu rồi. Không cần lo âu người ngoại lai thân phận. Cái thế giới này đều đã là như vậy bộ ráng. Không có ai sẽ đi so đo mấy vị cho tàn đại nhân tới trải qua. Còn lại hai cái nhà thám hiểm thân phận cũng là công khai trong suốt. Lâm sở nhỏ nhếu mày. Tân thủ thiếp bên trong đánh dấu. Cần phải ở những thế giới khác che giấu mình nhà thám hiểm thân phận. Nhưng hắn cái gì cũng không làm liền bị nhân ra liếc mắt nhìn ra thân phận. Căn bản không giấu được a còn muốn tiếp tục hay không lưu ở cái thế giới này. Hắn có chút quấn quýt, một mặt lo lắng nguy hiểm, mặt khác lại dứt bỏ không được thế giới của lửa các loại chỗ tốt.